chương bảy mươi bảy thiên thư mật q u y ể n vạn pháp quy tông lại nói thanh phong vừa rơi xuống đất liền thấy dưới chân mình đạm chính là một viên to lớn đầu lâu trong lòng nhất thời sợ hai không lất mà trên tay hắn đoàn k i a kim quang cũng vào lúc này vỡ tăng ra tỏa ra một luồng năng lượng khổng lồ nhất thời tựu i đem hắn bắn bay đi ra ngoài giữa không trung hắn liền thấy màu vàng kia chùm sáng bên trong dĩ nhiên có một giọt đỏ tươi vô cùng huyết dịch từ nơi nào mặt chảy ra thời k h ắ c này một luồng cực kỳ uy áp kinh khủng nháy mắt phủ kín toàn bộ trong hang động nhường nhân thân thể căng thẳng chỉ cảm thấy dường như huy hoàng thiên uy bình thường mà huyết dịch kia chảy ra nháy mắt liền rơi tại than không chờ hắn nghĩ nhiều huyết dịch kia dĩ nhiên thẩm thấu làn da của hắn chui vào hắn tử phủ bên trong xa xa mọi người thấy thanh phong từ giữa không trung rơi xuống lại nhìn thấy hắn bóp vỡ màu vàng kia trùng sáng không chờ bên này mọi người kinh ngạc t ố t lên cái kia trùng sáng phai mở một luồng làm người sợ h ã i năng lượng lại phủ kín toàn bộ hang động mọi người chỉ cảm thấy phản phất trời muốn sụp xuống giống như vậy dồn dập bị này cố lực lượng chèn ép muốn q u ỷ xuống l ạ i tốt tại cái cảm giác này thoáng qua liên q u a đúng là giờ khắp này liền nghe được cái kia thiên thủ ma đồng đường tam thi giống luôn nói thiên thư bị tiểu tử kia lấy được hắn một tiếng gầm này mọi người dồn d thanh phong thân ở giữa không trung chỉ cảm thấy huyết dịch kia tiến nhập thân thể phía sau năng lượng nội liễm dĩ nhiên mức vàng trôi nổi tại ma trùng linh châu bên trên đúng là hắn giờ khắp này cũng không có thời gian quan tâm này chút bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt chính mình một đầu phản phất từ viễn cổ bên trong tỉnh lại cự xa bỗng nhiên mở ra đồi kia bích lục như con mắt như đá quý ánh mắt kia bất quá thoáng qua trong đó lại biến thành đỏ như máu v ẻ đón lấy liền thấy ánh mắt của nó phẫn nộ phi thường mở ra no cái kia lớn vô cùng tản ra tanh hôi khí bùn máu miệng lớn quay về thanh phong tựu ta tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh giờ khác này thanh phong liền nghe được một tiếng thét kinh hãi từ phía sau hắn vươn tay ra một thanh đệ lại cái kia cự xà xuống núi gậy ngược bên dưới lại nhảy lên đầu của nó bên trên lúc này hắn quay đầu lại liền thấy xa xa những người kia đến trong đám người chính có trong lòng hắn không yên tâm mấy người nhìn thấy bọn họ một khắc đó không biết vì sao trong lòng hắn càng là có vô tận ý vui mừng giống a một tiếng bén nhọn tiếng gào thét dường như ma âm rót nao giống như vậy nhất thời đem toàn bộ hang động đều chấn động lắc tạo nên đến công lực hơi yếu người càng là bị một tiếng này giống to t i ể u chấn khẩu mũi ra máu chảy xuôi không thôi còn không đợi mọi người khiếp sợ này thông tin cự mã u y năng liền thấy nó điên cuồng đưa đầu lâu muốn đem cái kia trên đầu nhỏ bé nhân loại ngã rơi xuống thanh phong thật chặt nắm chặt lấy xương sợ của nó lân phiến sợ mình một cái đã bị ném rơi xuống đi vật này một nhìn tựu i vô cùng lợi hại chính mình đã từng cũng từng giết một m ư ờ i triệu giải kê quan kim xí xả nhưng là tên kia cùng vật này so với quả thực chính là đại xà cùng j u n đã nhìn cảm giác căn bản không thể giống nhau thông tin ê cự mãng băng mấy lần gặp không thể đem hắn bỏ rơi tựu i vung lên đầu hướng về cái kia trên tảng đá lớn mặt đâm đến thanh phong chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang h ắ n thân thể nhất thời tựu đụng vào cái kia cứng rắn trên tảng đá mặt cái kia đã tảng nháy mắt liền bi giờ khác này thanh phong chỉ cảm thấy phảng phất hai tòa núi lớn đem hắn chen ở chính giữa coi như là hắn luyện thành bá thể quyết thân thể cường hãn không ngất cũng đã không được lớn như vậy lựa đạo nháy mắt liền thấy hắn phun ra một khẩu máu đỏ t ư ơ i đến xa xa lục như yên trong lòng căng thẳng trong mắt càng là ân cần dư tử tâm càng là trong lòng căng thẳng trên gương mặt đó phảng phất viết đầy lo lắng thanh vân thầm hô một tiếng không tốt một lần này e sợ tiểu sư đệ đã hóa thành thịt nát đi đang lúc mọi người suy tính chốc lát thanh phong rốt cuộc lại từ cái tia cự xà trên đầu mặt đứng lên đúng là giờ khác này trong tay hắn nhiều một căn màu sắc kim hoàng đoàn côn cái tia đoàn côn một mặt đã cắm vào cự xà xương sợ lân phiến bên trong này mới nhường hắn có thể đủ vững vàng đứng ở chỗ nào trong lúc nhất thời bên này tất cả mọi người kinh t h á n không thôi mà cái kia thông thiên cự xà rời một cái chuyển động thân thể phía sau nó một mảnh chân nhắn vô cùng mỏng đá trên vách đá dĩ nhiên kinh hệ vô số chữ lớn xa xa thiên thủ ma đồng đường tam thí nhưng là âm thanh không to hơn của kích động hô một tiếng. thiên thư m ặ t quyền nguyên lai、like、nơi đó mới là thật sự thiên thư m ặ t quyền thời khắc này mọi người cùng nhau hướng về bên kia nhìn tới chỉ thấy n h a m thạch kia trên nhất mặt nơi viết bốn cái cực kỳ to lớn văn tự thiên thư m ặ t quyền mà giờ k h ắ c này cái kia thông thiên cự mãng chậm chạp nắm bắt không tới thanh phong sớm đã bắt đầu điên cuồng nó điên cuồng hướng về những trên vách tường kia mặt đánh tới mỗi một lần va chạm đều nhường thanh phong cảm giác sương vỡ sắp đứt nếu như, như vậy tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải chết nghĩ đến nơi nơi trong lòng hắn hung ác dĩ nhiên nhảy một cái mà xuống q a y về cái kia mặt khắc có thiên thư mặt quyển nơi vách tường ngày tới một đường mà xuống, hắn này mới thấy rõ ràng thiên thư mật quyển phía trên viết văn tự lúc này hắn một mắt người làm tuy rằng không biết ý thế nhưng hắn nhưng đem những thứ đồ này toàn bộ nhớ kỹ trong lòng mà lúc này cái kia thông thiên cự mãn g càng là quay đôi u quay về hắn rút đánh tới thanh phong né tránh không kịp nhất thời đã bị quất bay đi ra ngoài trực tiếp va tại cái kia trên vách đá mà cái kia cự xà đôi đến không kịp thu hồi trực tiếp cự rút được mỏm đá trên vách đá bôi một tiếng cái kia vách đá cựu nứt ra vô số khe hở đi ra không muốn xa xa đường tam thí cùng vạn đạo nhất gần như cùng lúc đó gọi nói sau một khắc hai người động hiện tại chiếu c ô không được rất nhiều nếu như cái kia thông thiên hãng cự x a trở lại một lần rút đánh cuối cùng này bản đơn lẻ cũng tất nhiên không tồn tại ở đời hai người làm sao có thể không hoảng hốt không sợ hãi sợ hai người hơi động còn lại mọi người vì là chứng kiến thiên thư chân dung cũng chiếu c ô không được rất nhiều dồn dập hướng về bên kia chạy như bay mà đi thông thiên cự mãng nhìn thấy những nhân loại nhỏ bé kia lại vẫn dám lại đây lập tức mở ra to lớn miệng quay về phía dưới t i ể u phun ra một luồng xương mù màu đen hai cái tu giả tránh né không kịp bị cái kia khói đen dính thân nhất thời cốt nục tựu bắt đầu tách rời lên đảo mắt liền biến thành một nắm mách cốt nhìn thấy tình cảnh này, một ít người nhất thời lùi về sau cũng tâm sinh lui bước tâm ý có thể đại đa số người nhưng căn bản vẫn như cũ rơi vào điền c u ồ n g dứt khoát không sợ vẫn là thật nhanh xông về phía trước đi chỉ lo không nhìn thấy cái k i a thiên thư mật quyển lúc này thanh phong miệng nôn máu tươi vô cùng chật vật từ cái k i a đá tảng xô ra lô i thủng nơi bỏ ra con mắt của hắn cũng xem xong rồi trên thiên thư mặt một hàng chữ cuối cùng thể đúng là này một hàng chữ cuối cùng thể sách văn tự nhường hắn chấn động trong lòng đại đạo không d â u vết chăm sông đổ về một biển vạn pháp pi tông hết thể như ảo ảnh trong mơ phía sau còn có một chút chữ nhưng là mơ hồ không đất căn bản không thấy rõ chỉ là tại cái kia thiên thư kết nơi đôi viết một cái khoáng cổ thức kim khiến người kính nể tên vạn kiếm sinh nhìn thấy danh tự này thanh phong trong mắt sáng này mới sáng tỏ này thiên thư càng là vạn kiếm sinh tiền bối lưu lại đồ vật cái kia khiến người kính nể không thôi nhân vật lãnh tụ mất tích đã lâu cũng không biết là phi thăng tiên giới vẫn là ngã xuống thế gian v a n g v a n g hai tiếng nổ mạnh chuyển đến thanh phong kinh sợ liền thấy chính tả hai lớn cao thủ trẻ tuổi đã đến phụ cận Trước 78, điên thời đất dung núi chuyển. cái kia vạn đạo nhất không hổ là một đời mới người tài ba coi như là giờ khắc này tu vi của hắn bị áp chế dựa vào một thân man lực dĩ nhiên cũng có thể cùng cái k i a cự mãng dây dưa mấy lần mà cái k i a đường tam thí nhưng là trực tiếp lấy ra mấy hát trâu hướng về cái k i a cự mãng đập lên người đi trong lúc nhất thời tiếng ầm ầm không tuyệt ngũ hành pháp thuật tại cái k i a cự xà trên người không ngừng vỡ ra được cái k i a cự mãng bị đau càng là điên cuồng lên loạn đuôi bên dưới cái k i a nơi vách đá một lần nữa bị rút đánh tới nhất thời đá vụn bay ngang non nửa bộ phận thiên thư đã không có tăm hơi nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người kinh hại đến biến sắc dồn dập lấy ra ép đáy họ một ít phụ t i ệ n bảo vật hướng về cái tia đại xà trên người một trận đập loạn dựa vào hốt hoảng thời gian hướng về bên trong phòng đi. Và đạo nhất cương ù n g ma dành tổng h quát quy tắc một khi tìm hiểu thấu đáo này sách tinh túy tu vi bình cảnh gì gì đó thì không phải là vấn đề lớn đồng thời thông qua này sách có lẽ trực tiếp nộ đạo cũng không phải là không thể đúng là hiện tại sinh tử giao nhau hai người không cách nào quá nhiều tham thường quá nhiều chỉ có thể từng cái nhớ ký trong lòng lưu trở ngày sau tốt nghiên cứu ký một phen bọn họ bên này hai người rốt cục đem còn dư lại kinh văn nhớ kỹ liền thấy cái kia cự x ả lớn đôi vẫy một cái dĩ nhiên một lần nữa quất vào trên vách tường nhất thời thiên thư một nửa tiểu đã không có may vào lúc này chờ dư tử tâm lục như liên thanh vân cùng mấy cái tông khác đệ tử tinh anh đã tới nơi đây mấy người dồn dập cường hành ký ức nơi đây văn tự bọn họ vừa rồi nhanh chóng nhớ kỹ liền nghe được cái kia thông thiên cự mãng một tiếng giống to toàn bộ đôi quay về bên này đánh tới mọi người vội vàng né tránh giống như vậy cũng h không biết ai hô một tiếng không giết chết cự mãng ai cũng không cách nào rời đi nơi này mọi người xông lên a tiếng gào này đúng là để trong này tất cả mọi người phân chấn bất quá lập tức mọi người liền thấy vừa rồi kêu gọi đầu hàng cái kia người dĩ nhiên ra bên ngoài cấp tốc chạy ra ngoài trong lúc nhất thời mọi người không khỏi há hốc mồm giờ k h ắ c này cái kia cự xà bỗng nhiên cắn một cái hạ một cái ma phái đệ tử nhất thời đã bị cắn thành thịt nát nuốt vào trong bụng đón lấy liền thấy nó mở ra miệng rộng bay về phía dưới hút một cái một luồng kỳ quái sức hút tự nhiên mà sinh to lớn sức hút nhất thời lại đem mấy người hút vào trong miệng n à y mọi người một cái không khỏi hoảng loạn lên vừa rồi chỉ muốn thiên thư mật quyền nhưng là quên cái tên này chính là thượng cổ cự thú hung hãn trình độ ở đâu là bọn họ này chút bị áp chế pháp lực đệ tử có thể chọc lúc này cái kia thông thiên cự mãng đã bị mọi người chọc giận dữ bất luận cái gì ma đạo chính phái nó hết thể đều muốn ăn đặc biệt là cái kia cầm gậy từ đâm nó chính là cái kia thấp kém nhân loại nó càng là không thể bỏ qua lại là phịch một tiếng vạn đạo nhất cũng tốt ma đồng cũng được trong lúc nhất thời càng là đều bị cái kia cự mãng quất bay đi ra ngoài giữa không trung t i c u điên cùng nôn máu tươi càng có người yếu người trực tiếp bị c h ế t khấu một bãi t h ì nát chết không thể chết lại cái kia cự mãng một lần nữa bay đôi dĩ nhiên thẳng tắp quất về phía dư tử tâm đến dư tử tâm vốn là bị thương giờ khác này nghĩ muốn tránh né nhưng là căn bản đến từ không kịp nghĩ đến nếu như bị con rắn kia đôi r ú t chúng tất nhiên muốn thịt nát xương t à n không thể t i ự u tại dư tử tâm nản lòng thoái trí thời gian một bóng người dĩ nhiên trực tiếp đem nàng ôm lấy đón lấy nàng liền nghe được cầm một tiếng nàng cùng cái kia người liền trực tiếp bị quất về phía giữa không trung nhưng là thời khắc nguy cấp thanh phong nhìn thấy dư tử tâm nguy hiểm đến tiếp nhất thời ôm lấy nàng đón lấy dùng chính mình sau l ư n g giúp nàng ngăn cản cái kia một đòn trí mạng đến tốt vào thời khắc ấy hắn đem sư phụ cho hắn như ý thuẫn cũng lấy ra ngăn ở phía sau nếu không thì cái kia một cái hắn không chết cũng muốn đứt gậy xương không thể coi như, là như vậy. hắn chính là búng máu tươi lớn phun ra ngoài đem cái kia dư tử tâm quần áo nhiễm màu đỏ bừng một mảnh dư tử tâm nhìn thấy hắn phun ra nhiều như vậy máu tươi trong lúc nhất thời trong lòng sốt s á n g vội vàng hỏi dò hắn thế nào rồi thanh phong âm u nợ nụ cười hơi lắc đầu biểu thị mình còn có thể kiên trì đúng là mặt khác một chỗ lục như yên nhìn thấy này bức tình cảnh không biết vì sao nhưng trong lòng thì đau xót đôi mắt đẹp bên dưới cũng lộ ra một tia đấu kỵ tâm ý tốt tại đó chỉ là trong trước mắt nàng nhìn thấy thanh phong hình như không có đại sự tự bóng người l o a lên đả mắt đi tới cái tia thông tin cự mãng vừa rồi xoay quanh nơi tại mọi người trong hốt hoảng, không chú ý bên dưới. chỉ thấy nàng rỗi tay một cái quay về chỗ kia lục lọi không bao lâu thời gian liền thấy nàng từ nơi nào lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp đến nàng cầm lấy hộp trong lòng đại h ỉ không nớt lòng nghĩ lần này tới mục đích đã đi đến thực sự là không hưởng công chuyến này đón lấy nàng nhanh chóng đem hộp cất vào đến chung quanh mong phát hiện không có người nhìn thấy này mới yên tâm lại mà cái kia giữa không trung dư tử tâm cùng thanh phong hai người mắt đ ố i mắt dư tử tâm lúc này mới nhớ tới nàng dĩ nhiên tại trong l ò n g ngực của hắn trong lúc nhất thời sắc mặt đỏ bừng không nớt thanh phong đổ là nơi nào chú ý đến này chút h ắ n chỉ lo cái kia cự xà lúc này lại cho hắn một、hồi. nói như vậy hắn không chết cũng phải tàn phế a nghị đến đây hắn quay về dư tử tâm căng thẳng nói ra tiểu sư tỷ ngươi bảo c h ọ n g mình nói liền thấy hắn hơi dùng sức không chờ dư tử tâm nói cái gì một cái tựu i đem dư tử tâm quăng bay ra đi càng làm một lần này lực lượng đem nàng đưa ra mấy trăm mét có hơn xem như là ly khai này nguy hiểm trong nước xoáy dư tử tâm đồng bền rơi xuống đất trong lòng lo lắng thanh phong nhưng là nhìn thấy thanh phong cũng đã rơi xuống đất giờ khác này không đi lại vẫn hướng về c à n g bên trong đi đến nàng nghi ngờ trong lòng bất quá trong chốc lát nàng t i ể u nhìn thanh phong trong lòng rốt cuộc lại ôm một cô gái ở bên kia nhìn khuôn mặt hình như khi đó cùng tiểu sư đệ đồng thời cất bước nữ hải trong lúc nhất thời cũng không biết vì sao càng là có một loại hơi cảm giác đau lòng không chờ nàng nghĩ nhiều liền thấy thanh vân một thân chật vật chạy đến nàng bên người hán khẩu khí lo lắng nói ra tiểu sư muội làm sao còn không chạy mau dư tử tâm nghĩ muốn giải thích lại bị thanh vân lôi kéo tự chạy vừa chạy bên nói ra cái k i a cự mãng điên rồi tự liền vạn đạo nhất đều đã bị thương nặng nếu như lại không đi một lúc muốn chạy cũng không kịp nhưng là thanh phong chính ở chỗ này dư tử tâm rốt c lời ấy vừa ra liền thấy cự mãng bỗng nhiên một đầu đánh tới hang động đi chót đón lấy toàn bộ núi lớn đều theo lay động vô số đá vụn từ động đỉnh rơi rơi xuống trong lúc nhất thời đến không kịp chạy thoát bị đá tảng ép tại người tiếng đều thảm thiết không dứt bên thai đón lấy lại là tiếng ầm ầm chật bắt đầu có khối lớn đá tảng theo rơi rơi xuống mắt thấy cái này động quật là mướn sụp chương bảy mươi chín không biết yêu lúc nào mà yêu thâm sâu như vậy thanh vân cùng dư tử tâm nhìn thấy này đ ộ t phát một màn đến không kịp nói thêm cái gì thanh vân mang theo nàng t i ể u lao nhanh không đất t i ể u tại hai người chạy ra cái này động quật thời gian lại là một trận đá tảng rơi xuống phía sau toàn bộ hang động lại bị hoàn toàn phong bế người ở bên trong không ra được dư tử tâm nghĩ đến thanh phong chính ở chỗ này mặt đ ỗ n g nhiên điên rồi bình thường hướng về cái tia đá tảng nơi chạy tới cầm lấy pháp kiếm liền hướng cái tia lớn trên đá chém đánh đi xuống đá vụn bay ngang đáng tiếc những hòn đá kia lớn vô cùng pháp lực của nàng bị phong không cách nào vận chuyển mà ra chém đánh bên dưới cũng bất quá như muối bỏ biển mà thôi không biết bao lâu phía sau cuối cùng nàng vẫn là quỳ xuống che mặt gào khóc không nớt thanh vân nhìn thấy tình cảnh này nhất thời ngây tại chỗ người tiểu sư mội này hắn chính là tư nhỏ nhìn thấy lớn vẫn bắt nàng làm em gái ruột đối đãi nhiều năm tới nay chính là nàng mâu thân qua đời cũng không thấy nàng như vậy như vậy rốt cuộc đây là thế nào đã từng vô số khổ nạn đều đã chịu được nổi cũng không thấy nàng khóc giống rơi lệ a hắn chậm rãi đi lên phía trước nghĩ muốn hỏi ý rồi lại trong lúc nhất thời không biết nên làm sao hỏi k h o ả n cho phép dư tử tâm hai mắt đỏ ngẩng đầu lên chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói ra thanh phong hắn còn có thể sống được trở về ạ thời khắc này thanh vân mới rõ ràng thế nhưng hắn một cái sắt thép thẳng nam trong lúc nhất thời rồi lại không nghĩ ra tính cách này lãnh đạm tiểu sư mội tại sao sẽ quan tâm như vậy tên tiểu tử kia đây hắn lắc lắc đầu nơi này con đường không thông không có pháp lực chống đỡ chắc hẳn chính là tiểu sư đệ hắn cũng không cách nào từ nơi này đi ra chính là không biết trong hang động mặt có thể hay không khác có thông đạo nghe được khác có thông đạo dư tử tâm đúng là trong lòng vui mừng trong lòng nghĩ đến thanh phong tại bên trong có lẽ còn có một tuyến sinh cơ cũng không nhớ rõ dù sao tiểu tử này mỗi lần đều là làm ra một ít ra ngoài người dự liệu sự tình lại nói cái kia trong hang động giờ khác này chính là một vùng tăm tối lúc này duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có thông thiên cự mãng đôi kia thông đỏ như lửa một đôi mắt hai mắt của nó bốn lần tuần tra đã không nhìn thấy bất luận cái nào vật còn sống phía sau này mới hướng về xa xa mà đi mà thanh phong giờ khác này chính ôm ấp lục như yên hai người đều là ngay cả hô hấp đều không dám làm ra một cái sợ bị tên kia phát hiện chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tên kia đi xa phía sau bọn họ mới dám sâu sắc hô hít một hơi đến lục như yên ánh mắt sáng láng nhìn thanh phong tiếp nhi nhẹ giọng nói ra ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nơi đây thanh phong nghe nói nhưng trong lòng thì thốn tức nói có lẽ nếu như có một ngày ta nói nếu như chúng ta thật sự đứng ở mặt đối lập nếu như ta biến được tội ác t ạ i trời hy vọng ngươi có thể một kiếm giết ta lục như yên nghe được câu này trong lòng nhất thời nghĩ tới cái k i a đã từng nhìn thấy chủng ma chỉ ba chữ nàng khẽ hẽ đôi môi đỏng động âm thanh có chút run rẩy nói ra ngươi ngươi biết thanh phong nhìn con mắt của nàng suy nghĩ chốc lát cuối cùng gật gật đầu cái k i a này g ngươi rơi trong ao ta hao hết khí lực tìm ngươi sau cùng tìm phá ảo cảnh ta mới biết nguyên lai、like、chúng ta bất chi bất giác rơi xuống trong ảo trợn mà cái kia cái ao phía trên nhưng viết chủng ma chỉ ba chữ nghe được chủng ma chỉ ba chữ thanh phong trong lòng đau xót này mới biết trước sau thì ra là như vậy hắn mới có thể như vậy a hắn tiếp nhi than thở một tiếng nói ra ta thể nội đã sinh có ma chủng nếu như làm ta áp chế không nổi ngày ấy có lẽ t i ể u sẽ nhập ma đi ngày sau đôi ta gặp lại ngươi và ta chính ma không đội trời chúng đến thời điểm ngươi muốn giết ta ta tuyệt không hoàn thủ nghe thanh phong chân thành lời nói lục như yên bất giác k h ỏ mắt tất át trong lúc nhất thời dựa vào nàng cái kia thông minh lanh lợi kình lực đầu cũng biến mất hoàn toàn không có chỉ là im lặng không lên tiếng lên nàng mấy lần mở miệng nghĩ muốn an ủi thanh phong đã từng nghĩ muốn nói ra chính mình thân phận đến nhưng là nàng lời đến miệng nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám nói ra nàng sợ nàng rất sợ nhiều năm tới nay nàng ngoại trừ phụ thân chưa bao giờ sợ qua bất luận người nào bất cứ chuyện gì nhưng là thời khắc này nàng có chút sợ sệt tuy rằng cùng này thanh phong ngăn ngắn ở chung không lâu lắm này g nhưng là nàng nhiều năm tới nay nhất là thư thái cùng yên tâm tháng này g mấy ngày qua cùng với thanh phong nàng chưa bao giờ cần đùa bỡ tâm cơ song toàn tâm bung lỏng lên hồi ức hai người khoảng thời gian này tổng, tổng cùng nàng hiện tại trạng thái nàng nhưng trong lòng thì đột nhiên kinh sợ chợt nhớ tới thanh di đã từng nói một câu tình không biết gì lên càng ngày càng sâu nàng lại lần nữa nhìn về phía thanh phong cái kia thân thể cường tráng khuôn mặt nhưng trong lòng thì nghĩ tới tên này trong ngày thường ghét cái ác như kẻ thù chính ma quan niệm rất nặng đối đãi ma giáo càng là dường như tự địch giống như vậy nếu như hắn biết chính mình thân phận thật sự hắn sẽ làm thế nào cảm tưởng hắn có thể hay không oán hận chính mình từ hai người này v ẫ n không gặp gỡ so với này chút kỳ thực nàng càng sợ cái kia ma trùng dung hợp thanh phong nói như vậy hắn tựu i sẽ thật sự hóa thân thành ma một cái chính gốc ma tràn đầy bạo n ổ nghiệt tán sát ma l ã n h khóc vô tình ma đầu nghĩ đến những thứ này nàng càng là trong lòng khó chịu không thôi thời k h ắ c này nàng giơ tay lên nhẹ nhàng nuốt ve một cái thanh phong gương mặt chỉ nghe nàng dùng lời nhỏ nhẹ nói ra coi như là thật có như vậy một ngày chỉ cần ngươi không giết ta ta tất nhiên sẽ thủ hộ ngươi nghe được nàng nói như vậy thanh phong trong lúc nhất thời cảm động phi thường hắn nhìn nàng kia xong mắt to như nước trong e o trong lúc nhất thời nhưng là không khỏi có chút gây dại đông nhiên hắn linh đài thanh minh nhưng trong lòng thì nghĩ đến chính mình thân phận thấp kém thân vác đại t h ủ lại có ma chủng tại thân tại sao lại có thể như vậy ý nghĩ kỳ quái thời khắc này hắn không khỏi âm thầm than thở một tiếng nghĩ đến một số thời khắc có chút thích có lẽ chỉ có thể dừng lại ở gắn bó che ở tuế ngược đi hắn không ngừng lắc đầu miễn cưỡng lộ ra một tia tiểu dung chỉ là yên lặng nhìn nàng không lại phát hơn một lời nói thiếu niên trong lòng cuối cùng có một vật chậm rãi nảy mầm có vài thứ như thế nào nhân lực có thể tả hữu hắn làm sao biết thế gian này tính thích đều là tâm không tự làm chủ được g hai người bốn mắt tương đối bên trong đất trời thời khắc này hình như chỉ còn ngươi và ta bình thường không biết qua hồi lâu bọn họ liền nghe được một tiếng vang ầm ầm nổ vang hai người ngẩng đầu nhìn tới liền thấy cái tia thông thiên c ự mãng dĩ nhiên nhảy lên một cái một cái đụng vỡ cái tia trên đầu núi đá đảo mắt càng là đem cả tòa núi lớn va ra ngoài phi thiên đi phía ngoài chùm sáng chiếu vào cho trong bóng tối tăng thêm vô tận quan minh thanh phong đứng lên kéo lục như yên tay hai người đi về phía trước đi tới cái tia bị va ra ngoài địa phương ngửa đầu nhìn tới một bó ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cái tia không biết cao bao nhiêu sơn động trên người hai người hai người tắm rửa tại màu vàng ánh sáng mặt trời bên dưới không khỏi cảm giác cả người ấm áp không nớt cứu chương ứ u mạng một cái hư nhược tám ứ c dọc theo âm thanh mươi kiếm qua đi, không chờ một lúc thời gian liền một thời tìm lúc ợ c c kia người, người người này không là người khác, chính là cùng mà đến khác, là là mà từ viện ly tình trên từ người Vinh luyện thể bô nờ tầng chính ma vốn là không đội trời chung thanh phong lẽ ra đem hai người kia ngay tại chỗ đánh chết nhưng là làm hắn nhìn thấy hai người kia cũng là đầy mặt vẻ thống khổ trong lúc nhất thời đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái kia trên thiên thư mặt ghi lại vạn pháp quy tông trăm s ô n g đổ về một biển hết thể dường như ảo ảnh trong mơ lại nghĩ đến sau này mình có lẽ cũng sẽ hóa thân thành ma cảm động lấy trong lúc nhất thời càng là có chút nhẹ dạ lên nghĩ đến đây nơi hắn hỏi do hai người có hay không có làm cái kia thương thiên hại lý việc tốt tại hai người kia vẫn tại ma giáo tu luyện cũng là lần thứ nhất xuất quân vào đời liền thanh phong bức bách hai người lập xuống huyết hệ trở lại sau kế tục bế quan tu luyện tuy ệ t đối k rằng hai tên kia lập được lời thề thanh phong cũng chỉ là không giết bọn họ mà thôi vậy phân bọn hắn có thể không thể tự kiểm chế rời đi nơi này cũng chỉ nghe theo mệnh trời lúc này thanh phong mang theo lục như yên nhún người nhảy một cái tự nhảy lên trăm mét cao đón lấy đem phía sau đoàn côn cắm vào trong nham thạch cứ như vậy một cái một cái thẳng đến đi tới núi tuyết đỉnh hai người thả mắt phóng tầm mắt tới mà đi liền thấy cái kia một mảnh trắng xóa ngọn núi một cái liền một cái phảng phất không có tận đầu giống như vậy giờ k h ắ c này trên bầu trời đột nhiên lại bay lên tuyết lớn hai người nhìn nhau n ở nụ cười lòng nghĩ rốt cục xem như là đi ra nhưng là không chờ hai người nói chuyện chân trời bỗng nhiên hai bóng người ngự vật mà đến trong nháy mắt tựu có hai cái khăn che mặt nữ tử rơi tại trước mắt hai người hai nữ tuy rằng khăn che mặt cái kia lộ ra mặt mày cũng là cực kỳ xinh đẹp thế nhưng hai người này cũng không biết là địch hay bạn thanh phong lập tức đem lục như yên kéo qua phía sau quay về hai người bắt đầu đề phòng nhưng không nghĩ cái kia một cô gái trong đó quyến rũ nợ nụ cười quay về hắn dĩ nhiên lộ ra mê hoặc tâm ý một người khác nhưng là giọng địa ôn nhu nói ra như yên ngươi cũng náo đủ rồi chúng ta nên về rồi nghe được câu này thanh phong lập tức nhìn về phía lục như yên lục như yên đi lên phía trước quay về cái kia cô gái mặc áo xanh hơi gật đầu dĩ nhiên rất là thuận theo vẻ thời khắc này thanh phong mới yên lòng tâm nghĩ chắc là các nàng môn phái trưởng b ồ i tới tiếp ứng nàng đến khoảnh cho phép cái kia cô gái mặc áo xanh lại đối với thanh phong lạch thủ ra hiệu nói vị tiểu hữu này nhiều ngày tới nay cảm ơn ngươi chăm sóc này phân ân tình ta thanh, thanh nhớ rồi nếu như có thể mà nói ngày sau tất có hậu báo thanh phong nghe lời này vội vàng xua tay nói ra tiền bối ngại không cần như vậy ta cùng như yên n h ư yên chính là là bạn tốt suy nghĩ chốc lát thanh phong cho rằng cũng chỉ có thể xưng hô như vậy mới tốt đi hắn lời này vừa nói ra không nghĩ cô gái mặc áo đen kia cô gái quyến rũ nhưng là lạnh rên một tiếng nói tiểu tử bạn tốt là được rồi ngươi có thể không muốn cóc mà đòi ăn thị thiên n a n h ư yên không phải là ngươi loại thân phận này đệ tử có thể khinh nhuần xa cầu nếu không phải là nhìn ngươi một đường chiếu cố cẩn thận hiện tại ngươi chính là một cỗ tử thi nghe nói như thế thanh phong đầu lông m ạ n nhưng là vừa nhữ lòng nghị nữ nhân này nhìn thấy được xinh đẹp lời nói nhưng là có chút tác động thực sự là không tưởng tượng ra được này n được thủy lòng cung tại sao lại có như vậy tiền bối câm miệng thanh di rõ ràng có chút t ứ c giận lập tức quắt mắng lên cái kia trần tâm đến lục như yên cũng là một mặt vẻ không vui lập tức chạy đến thanh phong trước mặt cùng hắn kể rõ cô gái mặc áo đen kia đùa giỡn nhìn lục như yên trên mặt thanh phong vẫn là nhịn xuống chỉ là sắc mặt rất không tốt nhìn lúc này cái kia thanh di lại mở miệng nói ta này mội mội không giữ mồm giữ miệng chờ ta trở về phía sau tất nhiên sẽ tốt đẹp cờ trách với nàng còn hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho thanh chỉ là hơi gật đầu trong lòng khó tránh khỏi còn có khúc mắc lục như yên còn muốn nói chuyện cùng hắn nhưng không nghĩ cái kia thanh thanh càng là kéo nàng lại cánh tay s ắ c mặt nghiêm túc nói ra như yên chúng ta nên về rồi nhưng là thanh di lục như yên trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì chỉ là nàng giờ khắp này nhìn về phía thanh phong trong mắt tất cả đều là không muốn tâm ý đi thôi ngươi trốn đi nhiều ngày chắc hẳn phụ thân ngươi nhất định phải thường lo lắng ngươi nói nàng còn đối với lục như yên là một cái ánh mắt lục như yên hơi gật đầu tự không nói gì nữa thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cũng có không muốn tâm ý chỉ là nói ra như yên núi cao sông dài có lẽ ngươi và ta còn có gặp lại cái kia một ngày lục như yên gật đầu nhưng là khỏe mắt có chút tứt át nàng cưỡng chế lộ ra một điểm tiêu d u n g âm thanh khó chịu nói ra thanh phong bảo trọng vạn thiên lời cuối cùng vẫn là đã biến thành đơn giản như vậy mấy chữ thanh phong vất tay cá o biệt lục như yên bị cái kia thanh di mang theo xa bay đi giữa không trung cái kia lục như yên bỗng nhiên chuyển đầu quay về thanh phong lớn tiếng gọi nói thanh phong ngươi nhất định muốn nhớ ta à nếu như có thể mà nói ta nhất định sẽ tới tìm ngươi hồi âm lượt lờ thanh phong nhưng càng thêm thương cảm trong lúc nhất thời nhớ lại những hai người kia ở chung với nhau từng ly từng tí trong lòng tổng có không nói ra được cảm giác mất mát chuyến này nhất biệt có lẽ vĩnh viễn gặp lại quả nhiên không biết năm nào a hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhúng người nhảy một cái lại bay vào đến cái kia trong hang động dù sao t ử vinh mấy người còn chờ tự mình đi tới tiếp ứng đây thời gian dường như thời gian qua nhanh đảo mắt chính là thời gian ba tháng lúc này thanh phong chính khoanh chân mà ngồi dưới cái mông là một khối h à n ngọc chế thành b ộ đ o ạ n chính là về núi phía sau từ cái kia lọ đá bên trong đục tới này h à n ngọc t ấ u xương lạnh giá từ lâu không gặp vào thời khắc này chỉ nghe hắn hô to một tiếng một đạo trong suốt lồng ánh sáng nháy mắt lao ra hắn bên ngoài cơ thể hình cùng một cái lồng bình thường chụp tại hắn ngoài thân đây là cương khí hộ thể ra ngoài thành hình t h á nhưng tuyết n mà nhìn thấy được chỉ có thật mỏng một tầng kỳ thực lại có thể chống lại vạn cân lực lượng đây cũng là bá thể quyết tầng thứ tư công pháp tầng này công pháp cùng lấy ba tầng đầu rõ ràng bất đồng quả thực chính là bay vọt một cái tầng thứ giống như vậy mỗi một lần tu luyện tuy rằng đều rất thống khổ không chịu nổi thế nhưng hiệu quả nhưng hết sức rõ ràng chính mình ngân xương ra đạt được tiến một bước tăng cường khí lực cũng càng ngày càng lớn chỉ là nay một t ầ n g công pháp nhất định muốn phụ trợ một ít đan dược mới có thể hiệu quả tăng gấp bội tốt tại hắn còn tồn có một ít linh thạch mua chút linh dược còn có thể chính mình dùng nhỏ bình luyện chế nếu không thì nghĩ muốn luyện thành này công thật là vô cùng khó khăn à mà hắn mấy ngày nay trở về vẫn yên lặng tham tưởng cái kia thiên thư mật quyển trên thiên thư sách tuy rằng không là đạo thuật bí pháp thế nhưng là ghi chép đại đạo hà nghĩa n g đáng tiếc hắn tư chất có hạn đến rồi hôm nay cũng chỉ là tham tưởng ra từng chút một ý nghĩ mà thôi chính là này từng chút một ý nghĩ cũng nhường hắn được ích lợi không nhỏ dung hợp đến tu hành bên trong càng là có thể để đạo tâm kiên cố, pháp lực tinh tiến không ít. tu luyện một hồi bá thể quyết hắn đi đến vách núi hố trời cạnh nóng nhìn cái kia trong vực sâu không biết vì sao tự từ, từ cái kia vạn giảm đại tuyết sơn trở về phía sau hắn đều là có một loại trong lòng trống c h â n cảm giác chương 81, t h ầ y trò đối ngôn thiên cơ che đậy thanh phong hơi lắc đầu chỉ thấy hắn chỉ quyết đồng thời phía sau đoạn côn t i ệ u theo tiếng bay ra cái này cũng là hắn nhiều ngày tập luyện kết quả hiện tại hắn đã ngưng khí sáu tầng hoàn toàn có thể ngự vật phi hành nguyên bản hắn đúng là lĩnh cấp thấp nhất pháp khí phi kiếm đáng tiếc vật kia nhẹ nhàng ở trong tay hắn dường như không có gì giống như vậy đã bị hắn vứt bỏ trong phòng t ố t tại hắn này côn đ ồ n g hiện tại cũng là pháp khí cấp bậc vận sử dụng tới tuy rằng tiêu hao pháp lực nghiêm trọng làm sao tốc độ đúng là nhanh trong đây chỉ thấy hắn pháp quyết bước lên côn đ ồ n g mang theo hắn nháy mắt phóng lên trời ngược lại hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa bay nhanh mà đi vừa rồi hắn thu vào thanh vân sư huynh hạc giấy phi thư nhường hắn đi lăng hiên các gặp mặt sư phụ thanh phong đương nhiên không dám thất lễ t ử hà phong điên lăng hiên các bên trong t ử hà phong một đám đệ tử càng là hầu như đều tại thanh phong lại đây thời gian bên trong cung điện mọi người không khỏi đều quay đầu lại nhìn sang thế là hắn mọi người dồn d c gật gật loại loại hiện n tại hắn biết tuy rằng tiểu tử này tu vi không cao nhưng là cái kia bá thể quyết xác thực là độ tốt hoàn toàn lấy thân thể lực lượng có thể chống lại cao hơn hắn rất nhiều tu vi pháp thuật thật là trăm năm chưa từng thấy nghe lúc này hắn càng là vây vây tay nhường thanh phong hướng phía trước chút đứng hắn đổ muốn hào hào nhìn nhìn cái này nhiều ngày không thấy đệ tử đến thanh phong nhận lệnh bên trong cung điện những đệ tử kia vì là hắn r ồ n dập nhường ra một con đường tình huống này đúng là nhường thanh phong trong lúc nhất thời có chút ngượng ngược lên thanh phong con mắt dư quan quét đến trong mắt mọi người c á c thức ánh mắt nhìn sang đ ố kỵ ước ao hận đều cũng có g ó c nơi lôi báo chừng mắt một đôi mắt to trong lòng tràn đầy không t â m l ò n g rồi lại không thể không tin tưởng hiện thực dù sao thanh phong chuyến này chúc long n g uyên không chỉ có vì là thông t i ê n phong sư tỷ thu hồi thất diệp t u y ế t liên còn nghe nói hắn trong đó đại sát tứ phương ma giáo yêu nhân lại vẫn cùng cái k i a nghe được danh tiếng cũng là người ta sợ hai thông t i ê n cự mãng l i ề u ở cùng nhau tên tiểu tử này sớm đã không phải là trước đây ngô hạ a mông thanh yi nhìn thấy thanh phong lúc này g á n g dấp trong lòng một bên thầm hận không nớt một bên rồi lại là e ngại phi thường đúng là hắn trên mặt cưỡng chế lộ ra mừng rỡ giáng dấp chỉ lo thanh phong lật lên nợ cũ gây sự với hắn đáng tiếc thời khắc này thanh phong nơi nào sẽ đi quan tâm này đã từ việc hắn mắt nhìn thẳng nhanh chân đi về phía trước khi hắn đi tới phía trước thanh vân sư huynh cũng đưa bàn tay ra một cái đập tại vai hắn đầu chỉ nghe thanh em hắn hưng phấn nói ra trước đây ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng không về được ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy t ử tâm sư m ộ i thương tâm như vậy đây n à y cái gọi là người nói vô tình người nghe c ố ý thanh phong nghe được dư t ử tâm dĩ nhiên sẽ vì hắn đau lòng đúng là nhường hắn kinh ngạc không thôi dựa vào nàng cái kia tính tình lãnh đạo chính mình lại là có tài cán gì sẽ nhường nàng như vậy a không chờ hắn nghĩ nhiều thanh vân tại nói ra tiểu sư đệ trở về phía sau ngươi tự lập tức bế quan không gặp bất luận người nào một lúc đôi ta có thể muốn hào hào tụ trên tụ tập tới mới tôi Thanh Phong lần ậ gật p tức đ u c ũ g đã tạ sư h u y này so tài y l quan hệ đến ngày sau trăm năm tài nguyên phân phối vì lẽ đó các ngươi trưởng giáo sư bá đối với chuyện này phi thường trọng thị nay đặc ý ban hạ pháp chỉ từ ngày mai bắt đầu chọn lựa tham gia bảy phái biết võ nhân viên quy tắc tranh tài chỉ cần là trăm năm bên trong nhập môn đệ tử tu vi tại kim đan trở xuống đệ tử đều có thể tham dự vì lẽ đó nếu như mọi người đối với này có hứng thú đúng là cũng có thể báo danh so tài một phen ả liêu thanh sơn đem phía dưới rất nhiều đệ tử biểu tình từng cái thu vào đáy mắt trong lòng tất nhiên là có tính toán mà phía dưới mọi người vừa nghe đến cái này tin tức phía sau dồn dập bắt đầu bắt đầu nghị luận liêu thanh sơn ho khan một cái đón lấy nói ra lần này thi đấu sẽ chọn ra mười vị đệ tử kiệt xuất tham gia bảy phái biết võ bị chọn chúng đệ tử đều có k h e th đồng thời một khi tại bảy phái biết võ bên trong thu được tên thứ không chỉ có sẽ có bảy phái cộng đồng ban hành khen thưởng tô n g môn cũng có phi thường dày nặng khen thưởng lời vừa nói ra mọi người nghị luận âm thanh thì càng thêm lớn lên tuyên đọc song trưởng môn p h á p chỉ, liêu thanh sơn phất tay nhường mọi người tàn đi trở lại làm chút chuẩn bị bất quá thanh phong cùng thanh vân đều bị lưu lại liêu thanh sơn ngồi xuống hắn nhìn thanh phong nhẹ tiêu tan một n g ụ m trà nước nói ra thanh phong t r ú c lo nguyên n g bên trong ngươi biểu hiện phi thường tốt vi sư cũng là ngươi cảm thấy cao hứng đúng là trước đây ngươi là người thứ nhất nhìn thấy t i ê n thư mật của người không biết ngươi nhớ ký bao nhiêu a nghe lời ấy thanh phong lập tức bái phục nói, sư phụ đệ tử thật không dám d i ấ u dếm trước đây đệ tử nhưng là người thứ nhất nhìn thấy cái kia thiên thư mật q u y ể n người đồng thời ta cũng đem bức tường kia trên tất cả văn tự đều ghi t ạ c trong đầu a liếu thanh sơn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nhìn hắn nhường hắn tiếp tục nói lúc này thanh phong nhưng là hơi lắc đầu than thở một tiếng nói ra cái kia thiên thư mật q u y ể n không phải là cái gì pháp thuật cùng công pháp nhưng là có thể hiểu thấu đáo đại đạo căn nguyên nào diệu quy tắc chung đáng tiếc là đệ tử không là không nguyện ý đem này thiên thư mật quyền giao ra đây mà là cái kia mật quyển căn bản không cách nào lấy văn tự thuật viết ra chỉ có thể hiểu ý không thể nói bằng lời a mà đệ tử tính cách u dốt thi đệ tử cũng chỉ có thể hiểu thấu đáo một chút mà thôi còn không biết lý giải đúng không đây nói tới chỗ này hắn không khỏi cười khổ một tiếng nhìn về phía thanh vân đại sư m u n h thanh vân cùng hắn liếc mắt nhìn nhau cũng là bất đắc dĩ nợ nụ cười cũng cùng nói ra sư phụ tiểu sư đệ nói không sai những văn tự kia tiến vào đầu góc phía sau chúng ta dĩ nhiên không cách nào hình dung chữ chỉ có thể đem mình lý giải nói ra mà thôi cụ thể bởi vì sao chúng ta cũng không được hiểm ý t i ể u hình như những chữ kia có thiên hữu cơ che đậy bình thường nghe được hắn nói như vậy liêu thanh sơn gật gật đầu hắn tự nhiên minh bạch có chút trí cao vô thượng bí pháp thật là như vậy tu hành một đường không thể cưỡng cầu cắt có cơ duyên thôi vì lẽ đó hắn cũng sẽ không hỏi g i đúng là trong lòng hơi có chút t i ế c nối u thôi lúc này thanh phong lại nói ra sư phụ ta đến có một chuyện phải nói cho ngài tại cái kia thiên thư mật quyển kết lời đôi ký tên dĩ nhiên là vạn kiếm sinh tiền bối cái gì nghe đến lời này liêu thanh sơn nhưng l à nhảy một cái liền đứng lên trong mắt tất cả đều là v ẻ kích động trong miệng hắn lẩm bẩm nói vạn kiếm sinh vạn sư huynh sao chẳng lẽ hắn còn sống không thành Thanh Phong gặp đ ư ợ chương sư p ụ n h vậy, lập lắp là tức tên chỉ cái đầu, nói n kêu ký i h ư n là tám ê n hắn, đón lấy hắn của đ lấy lại mươi c hai sư phụ nghe tới. 82, đồng môn gặp lại rơi ngọc minh châu nay dạ tình không vạn dặm trăng tròn treo cao thanh phong đã sớm đã về tới nơi ở vốn muốn cùng sư minh thanh vân ôn chuyện uống xoàng mấy chén nhưng không nghĩ có người thông tin cùng hắn nói có chuyện gấp không có cách nào hai người chỉ có thể lại hẹn tháng này g giờ khác này hắn nhớ lại cùng sư phụ đối thoại hắn cũng không nghĩ tới sư phụ dĩ nhiên như vậy sùng bái cái kia vạn kiếm sinh vạn tiền gối lúc này trong lòng hắn không khỏi cảm khái dựa theo sư phụ nói tới vạn kiếm sinh chính là nhân kiệt một đời bất luận công pháp tu vi vẫn nhân phẩm đều là nhất lưu nhân vật các phái đệ tử tinh anh dồn dập bị hắn nhân cách mị lực thuyết phục theo hắn quăng đầu ném lâu nhiệt huyết cũng không chối tử liêu thanh sơn năm đó chính là của hắn một cái nhỏ mê thứ đ â y thanh phong không khỏi tưởng tượng năm đó cái kia vạn tiền bối dẫn dắt vô số đối với hắn sùng bái không thôi chính đạo đồng minh là cỡ nào phong quan g một chuyện hơi lắc đầu thời k h ắ c này hắn lập trí ngày sau cũng muốn làm một người như vậy hắn chính nghĩ như vậy bỗng nhiên tử phủ bên trong tỏa ra một cổ nhiệt lưu khí tức này khí tức kỳ nóng cực kỳ từ bên, trong ra bên ngoài khuyết nhất thời nhường hắn cả người mồ hôi nóng tràn trề không nớt như bị trong lửa than nướng bình thường thanh phong lập tức lấy ra hàn ngọc bồ đoàn tới ngồi lên ngưng tâm đạt o ạ n từng luồng từng luồng hàn khí nhập thể hắn mới thoải mái một ít giờ khác này hắn nội thị tử p h ụ bên trong có thể nhìn thấy tử p h ụ bên trong giờ khác này chính có ba món đồ dưới thấp nhất đó là một viên hạt gạo lớn nhỏ màu tím tinh thể đó là tiên thiên tử khí cô động mà thành ở giữa tản r a ngăm đen ánh sáng lộng lấy đầy người đều là màu máu mạch lạc ó thể có trứng bồ câu lớn nhỏ linh châu chính là ma trùng này ma trùng nguyên bản đã cao lớn trứng gà lớn nhỏ nhưng không biết vì sao lại nh cô động không nớt trên cùng là một giọt đỏ tươi vô cùng hết u y dịch giọt máu này chính là tại trúc long nguyên bóp nát màu vàng chùm sáng lấy được một số thứ rốt cuộc là thứ gì hết u y dịch hắn cũng không biết bất quá vật này mỗi khi gặp đêm trăng tròn đều sẽ tỏa ra từng luồng từng luồng nóng rực khí tức nhường hắn dường như bị t r ư n g nấu giống như vậy kỳ nóng cực kỳ nếu không phải là có hàn ngọc bồ đoàn hắn khả năng đã bị nóng chết rồi hắn cẩn t h ủ đan điền tự phụ thẳng đến canh ba vang lên thời điểm cái t i ế giọt máu mới biến được bình thường lên ngày hôm qua hắn vốn muốn hỏi g i sư phụ nhưng là vừa nghĩ tới trong cơ thể mình viên tia ma trùng vẫn bỏ qua ý nghĩ này. một khi sư phụ vận dụng bí pháp đối với hắn thân thể tiến hành kiểm tra ma chủng việc tất nhiên t i ể u không giấu được cho tới hắn tại sao phải ẩn giấu việc này vì sao không đem thật tình nói cho sư phụ kỳ thực hắn cũng rất bất đắc dĩ bởi vì chuyện này thái quá kỳ lạ t i ể u liền chính hắn nói ra đều có chút không dám tin tưởng đó là thật húng chi chủ yếu nhất là chính mình ngay trong óc còn ở một cái siêu cấp đại ma đầu như vậy loại loại một khi bị sư phụ phát hiện ngươi nói hắn có thể đủ giải thích rõ ràng à vì lẽ đó tại hắn nghĩ đến, đến thời điểm dựa vào sư phụ tính tình có lẽ liền trực tiếp thanh lý môn hộ mà hắn thì lại làm sao mới có thể nói phục sư phụ đây nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là quyết định nhận lừa gạt tiếp có lẽ có một ngày tự hắn có thể đem vật này tự tay làm được đây đúng là cái tiêu bách biến ma quân tự từ tiến vào hắn ngay trong óc t i ể u lại cũng không có âm thanh cũng không biết hắn đi nơi nào lắc lắc đầu hắn vận chuyển phát quyết bên trong đất trời các loại thủy nguyên tố bắt đầu ngưng kết đảo mắt liền biến thành một cánh tay dài ngắn dòng nước h ắ n trầm r ã i đắp nặn vật ấy dĩ nhiên biến thành một con dòng nước đáng tiếc vật này đổ có biểu mà thôi cho rằng ảo thuật nhìn, nhìn còn được căn bản là không có bất kỳ lực sát thương nay thiên đ i ệ bát hoang thủy long thuật quả thực ảo diệu ph Hắn trong ậ p l u lúc nhất thời hắn thật sự có chút hoài nghi này thiên tư mật quyển tựu là tiên nhân ban tạo sáng sớ ngày thứ hai ánh sáng mặt trời vừa rồi chiếu khắc mà đến thông thiên phong sườn núi nơi tựu đã người đông nghỉ nhịt thanh phong chạy tới nơi này thời gian rõ ràng sắp tối rất nhiều n à y thanh phong một người lớn tiếng gọi nói liền vội vàng chạy tới thanh phong nhìn chăm chú một n h ì n người này càng là trương bảo trước đây xuống núi long thành thời gian tiểu tử này nhất nói chuyện tình yêu cùng thanh phong cũng rất thân thiện nhiều ngày không gặp tiểu tử này rốt cuộc lại mập một vòng ha ha ha đúng là ngươi ta còn tưởng rằng nhìn nhầm rồi đây trương bảo biểu hiện có chút kích động tiêu hình như hắn cùng thanh phong chính là nhiều năm không gặp lao hưu bình thường thanh phong nhìn thấy hắn cũng rất cao hứng dù sao bạn hắn không nhiều bình thường chính là tu luyện mà thôi mà này trương bảo làm người nhận tình rộng rãi thật là cái không sai có thể lui tới người đâu hai người đến cùng một chỗ trò chuyện t r ư ơ n g bảo cái kia miệng nhỏ là một trận b ộ lịch cách cách kể rõ a thông qua hắn một vài câu thanh phong đúng là hiểu rõ bản phái một ít gần đây phát sinh chuyện trọng đại t ỷ như trấn phái thần thú một trong vạn độc nô công dĩ nhiên sinh ra một con t ỷ như thông thiên phong nhị sư huynh lôi hoành dĩ nhiên từ mật địa trở về phía sau đột nhiên ngộ đạo vẫn t ạ p bình cảnh đột phá nghe được việc này thanh phong trong lòng sáng tỏ có lẽ là cái kia lôi hoành cũng nhìn thấy thiên thư mật quyển này mới có thể như thế chứ chư bảo còn nói cho hắn nghe nói ngày sau bảy phái bích võ nhược thủy long cung thủy nguyện tiên tử lam ý, ý, ý có lớn vô cùng tỷ lệ sẽ th n à y trương bảo thật là trên thông thiên văn hạ biết lý mỗi cái tông môn việc vật vanh hắn hình như cũng biết rõ ràng giống như vậy điểm này thì không khỏi không nhường thanh phong khâm phục không thôi hai người đàm luận trong đó thanh phong liền thấy sư tỷ l i ê u tình nhi mang theo một đám người quen đi tới sư tỷ thanh phong cao hứng gọi nói l i ê u tình nhi đồng dạng cao hứng một mặt nụ cười nói ra cái kia này g nhất biệt thật là đã lâu không gặp cũng không biết ngươi đều tại làm gì ta ai một lời nói khó nói hết ta này không nhìn thấy chúng ta a tự biết sư tỷ của ngươi nói chuyện là phương vũ hân thanh phong nhìn về phía nàng lòng n h ị nữ tử này vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh n g a hắn không khỏi ha ha một tiếng gãi gãi sau g ầ i đến lập tức cùng mọi người từng cái chào hỏi bích phàm cùng t u y ế t như mọi người đều là nhận thức đúng là có một cô gái hắn chưa từng thấy qua phương vũ hân cũng cho hắn tiến cử một phen cũng nói ngày sau mọi người cũng coi như quen biết thanh phong vội vàng gật đầu lúc này mới nhớ tới đem trương bảo giới thiệu cho mấy người cái kêu trương bảo lập tức lòng tràn đầy vui mừng cùng chúng nữ hòa mình tự hình như đã sớm quen biết bình thường mọi người hàn huyên một lúc đúng là thỉnh thoảng có một ít quen biết người lại đây chào hỏi trong lúc nhất thời thanh phong không khỏi trong lòng cảm cái đều nói người phạm con quân Kỳ thực tu giả cũng giả liều à như thế h ệ đệ, n này、liêu、tình nhi nhưng là lại đây cùng hắn nói ra, tiểu sư đệ, này một lần ngươi cũng Thanh、so、Phong nghe lời ấy, gật gật đầu, thế nhưng không ngươi cũng vẫn n thực tiểu một tham tài gật gật thế biết tỉ tỉ, thể thể biết ta vẫn khổ tu, rất chỉ khổ h ca lúc có có cái có ra, gia liêu là lại lời lời đây ấy, ấy đi. giáo, i đầu, gì. gì sư sư Sư sẽ so ý tình nhi gật gật đầu liền nói ra tuổi trẻ một đời đệ tử bên trong bản ta ô n、so、chỗ này có một pháp khí tên là rơi ngọc châu chuyên môn đánh người pháp khí ngươi có thể cầm chuẩn bị bất cứ tình huống nào nói liền thấy nàng từ bên hông hái xuống một vật chính là một viên màu sắc bích lục hạt châu nhìn thấy được tinh xảo đặc sắc chương tám mươi ba trưởng môn khen bắt đầu tỉ thí nhìn thấy sư tỷ lại muốn cấp cho hắn trọng bảo như thế thanh phong trong lòng ấm áp đem tình này sâu sắc ghi ở trong lòng bất quá hắn vẫn lắc đầu không có tiếp thu sư tỷ hảo ý cũng nói cho nàng biết chính mình nếu như không địch lại những người kia tất nhiên là có thể không tranh l à được rồi liêu tình nhi bất đắc dĩ biết người tiểu sư đệ này tính cách bướng mình chỉ có thể cười khổ một tiếng hai người sướng tán g â u một lúc liêu tình nhi liền bị những nữ tu kia kéo đi mặt khác một chỗ đúng là phương vũ hân quay về thanh phong khoa tay một cái cố lên tư thế đến đúng một tiếng thông tin phong gõ nhiều năm chưa từng v a n vọng chung lớn tiếng chung này lạy lót nhưng không biết ai còn mơ hồ làm cho người ta một loại toàn thân cảm giác thư thái đúng đúng lại là hai tiếng vang lên tiếp nhi trên núi liền bay tới mấy đạo kế i quang chính là trưởng giáo chân nhân quy nguyên tử dẫn đầu mà đến cùng hắn đồng thời mà đến còn có các phong trường tọa mấy người rơi xuống đất cái kia quy nguyên tử một đôi sâu như tinh không con mắt đảo qua toàn trường mỗi người đều không khỏi khẩn trương dồn dập đều có bị người nhìn thấu như vậy cảm giác toàn trường cũng lập tức yên tĩnh lại giờ khác này mọi người nhất tề n h ấ t tay ôm quyền bài nói chúng đệ tử bái kiến trưởng môn tông chủ quy nguyên tử nhìn phía dưới một đám sinh cơ bừng bừng đệ tử trong â m h hài l n nhường người miễn mọi lúc đón lấy h nhiều nhiều nhất là với r thời mọi người nghị luận sôi nổi tất cả đều tìm kiếm lên thanh phong đến giờ khác này đứng ở phía sau thanh phong nghe được trưởng môn gọi mình trong lúc nhất thời cũng tâm sinh n g h i hoặc trong lòng càng làng ờ vực không ngừng hắn sợ nhất chính là mình thân mang ma trùng cùng cái k i a bách biến ma c ô n việc hai chuyện này không phải chuyện nhỏ một khi tiết lộ ra ngoài coi như không bị tại chỗ giết chết cũng phải bị nhốt vào tiên h n g ụ c bên trong đi mang theo tâm tư hắn vẫn là cắn răng lớn tiếng gọi nói khởi bẩm trưởng giáo sư bá thanh phong ở đây lời vừa nói ra mọi người dồn dập chuyển đầu nhìn lại những phía trước kia sư huynh càng là lanh lẹ cho hắn nhường ra một con đường thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi lên phía trước đúng là bị một nhóm lớn người nhìn chằm chằm nhìn trong lòng đều là là lạ, lạ liêu tình nhi đoàn người nhìn thấy tình cảnh này đều là kinh ngạc phi thường triệu thiên tứ cùng trương bảo cũng là trận mắt m ắ t mồm hàng trước cách đó không xa một đôi mắt đẹp xem ra chính là một mặt băng hàn dư tử tâm giờ khác này nàng nhìn về phía thanh phong trong lúc nhất thời nhưng trong lòng thì có không nói ra được tư vị ở trong đó nhớ lúc đầu t r ú c long nguyên hạ nàng còn tưởng rằng thanh phong chắc chắn phải chết một khác đó nàng tâm là đau không tự chủ được đau đớn tự liền bản thân nàng đều không biết đến cùng vì là cái gì mới có thể như vậy chỉ là cảm giác được trái tim thật đau cho nên mới phải không để ý hình tượng k h ó lên nhưng là gặp nhau nữa cái tên này không chỉ có tốt đẹp tu vi lại vẫn tinh tiến k ô n g ít trong lúc nhất thời nàng nhưng đúng là mình ban đầu chuyện làm xấu hổ không n ớ t vì lẽ đó tại biết rõ cái tên này trở về phía sau cũng không có dám đi nhìn hắn lần này gặp lại nàng cũng không biết nên làm sao đi đối mặt hắn đúng là không có nghĩ tới tên này sẽ bị sư tôn ghi t ạ c trong lòng thanh phong rốt cuộc xuyên qua vô số người b ầ y nói không sốt sáng đó là giả giờ khác này hắn đầu c h á n giọt mồ hôi nhỏ nằm dày đặc tâm cũng tại rầm rầm nhanh chóng nhảy không ngừng b á i kiến trưởng môn sư bá quy nguyên tử nhìn phía dưới này người tướng mạo vẫn tính xoái khí đ ạ tử đúng là mắt lộ ra vẻ hài lòng hắn chỉ vào thanh phong nói ra Tốt, rất t qi nguyên tử hài lòng gật gật đầu đón lấy lại nói ra lần so tài này hy vọng ngươi có thể bước vào thập tưởng vì là chúng ta tông m ô n góp một viên gạch đi cùng cái kia mấy phái đối đầu một đôi lời này vừa nói ra bốn lần khiếp sợ không chỉ bên giới đệ tử như vậy chính là đứng trên đài mấy phong trưởng tọa cũng là đồng dạng biểu tình bọn họ cẩn thận nhìn về phía cái này dưới đài tiểu tử này mới dồn dập nhớ tới tiểu tử này không phải là mấy năm trước cái kia linh căn lộn xộn không chịu nổi cứng rắn giao cho liếu thanh sơn chính là cái kia à này mới mấy năm không gặp t i ể u lợi hại như vậy ồ rốt cục có người vẫn là nhìn thấu không đúng lần này tu vi mới bất quá ngưng khí sáu tầng thật không nghĩ ra trưởng môn sư huynh vì sao đối với hắn như vậy d à ả i nhìn nghĩ tới đây mọi người không khỏi dồn dập nhìn về phía liêu thanh sơn nhưng là không nghĩ tới người này đầu d ư n g lên lộ ra cực kỳ kiêu ngạo dáng vẻ đến, đến là mấy người đều ở trong lòng nghĩ đến trở lại phía sau nhất định muốn hỏi tham một chút đến cùng đây là tình huống gì? không nói mấy người ý nghĩ trong lòng chính là thanh phong chính mình cũng không nghĩ tới trưởng môn sư bá sẽ đối với hắn coi trọng như thế trong lúc nhất thời hắn không khỏi nhiệt huyết trên đầu trong lòng càng là có một luồng bàng bạc khí bay lên chỉ nghe trong miệng hắn len k e n trả lời dành m ạ c h nói đa tạ trưởng môn sư bá yêu mến đệ tử nhất định làm hết sức dũng cảm tiến tới q uy nguyên tử quay về hắn hơi gật đầu trong lòng cũng rất là thỏa mãn lúc này hắn ngẩng đầu nhìn c h ú n g bị đệ tử lại là cổ vũ m ộ t câu đón lấy t i ể u tuyên bố b ả n phái chọn lựa thi đấu chính thức bắt đầu chờ hắn nói xong trên bầu trời nhất thời bay lên vô số khói hoa nổ tung trong lúc nhất thời trên quảng trường thực sự là rực rỡ cực kỳ xinh đẹp phi thường q u ý nguyên tử làm xong này hết thảy lưu lại mấy cái t r ư ở n g lao phía sau liền cùng đoàn người rời đi thời khắc này so tài cũng chính thức bắt đầu rồi nghĩ muốn tham gia thi đấu người bắt đầu rút hào trên đã sớm dựng xây xong võ đài trên so tài một phen thanh phong đương nhiên phải tham gia hắn rút lấy số một trăm bốn mươi ba đối thủ của hắn chính là số một trăm mười bốn tuy rằng không biết đối thủ là ai nhưng chính hắn nhưng là tin tưởng trần đấy bởi vì trong lòng hắn sáng tỏ lúc này hắn chỉ cần gặp không là chút cơ trở lên đệ tử ngưng k h kỳ những người kia hầu như không có đối thủ của hắn hắn hào bài sau ngược lại là có thể đi những chỗ lôi đài kia nhìn nhìn người khác so tài vừa v ẫ n cũng tăng cường kiến thức của mình ở trên quảng trường dựng có ba tòa lôi đài mỗi một tòa võ đài đều bị dùng trận pháp bảo vệ được những lôi đài này mỗi cái diện tích rộng lớn đúng là có thể nhường mỗi người đều có chỗ chống phát huy rất nhanh trận đầu so tài tựu muốn bắt đầu lúc này bên cạnh lôi đài giám sát trưởng lão đầu tiên là tuyên bố quy tắc tranh tài thứ nhất thì là không thể đầu cơ trục lợi vận dụng phụ triện cùng một lần tiêu hao các loại vũ khí nói như vậy có chút không công bằng không nói căn bản không nhìn ra tu giả thực lực chân chính cho nên nói chỉ có thể cứng đôi cứng song phương có thể vận dụng các loại pháp thuật pháp khí đều có thể tự do phát huy đồng thời còn sẽ vì tranh tài đệ tử phát hành một viên l o e l ê n phủ một khi đến không kịp chịu thua t i ể u có thể bóp nát vợ ấy liền có thể bị đúng lúc truyền t ô n g đến võ đ à i ở ngoài chương 8 á m đặc sắc lộ ra đều có thủ đoạn chỉ thấy cái kia trưởng lão tuyên bố xong quy tắc tranh tài liền tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu lúc này hai người đệ tử phân biệt từ võ đ à i hai bên đăng nhập m à t r ê n lạc hà phong trường lam phi hà phong vương thắng hai người lẫn nhau thông báo xong họ tên so tài lại bắt đầu hai người vũ khí đều là phi kiếm song p ư ơ n g đầu tiên là thăm dò đón lấy t i ể u đem hết toàn lực bắt đầu chém giết phi kiếm lăng không bay lượn đương nhiên nhường người nhìn hoa cả mắt đáng tiếc thanh phong côn đồng không thể lần này sử dụng đồng thời thẳng đến hiện tại hắn cũng không có tìm được một bản chuyên môn vận dụng côn đồng pháp thuật dù s a o này thái nhất tông đa số đều là phi kiếm pháp khí các b i ệ t pháp khí sử dụng bình thường đều là riêng phần mình truyền thừa sẽ không dễ dàng gặp người cho tới sử dụng côn đồng càng là phượng b a o lân giác càng là không có loại này thư tịch đúng là hắn mấy ngày nay liều mạng tranh đấu chính mình suy nghĩ ra không ít chiêu thức đến lúc này trên đài ầm ầm một tiếng vang thật lớn liền thấy một người đồ ở trên này khoe rõ ràng cho thấy không địch lại đối thủ chỉ thấy cái kia người lắc lắc xa xôi đứng lên lắc đầu than thở nói ra vương thắng chịu thua hai người đi xuống phía sau lập tức liền có người mới lên sân khấu trong lúc nhất thời thanh phong nhìn không còn biết trời đâu đất đâu đối với những pháp thuật này phi kiếm giao đấu càng thêm hiểu rõ lên bên nhìn hắn vừa suy nghĩ n g à y sau đối địch chính mình nên làm gì phá vỡ đối phương thì lại làm sao có thể tránh né sự công kích của đối phương giữa lúc hắn nhìn vào thần liền nghe được một tiếng gọi kêu đến thanh phong tìm ngươi hơn nửa ngày rồi thanh phong chuyển đầu liền thấy một đầu mồ hôi chương bảo chạy tới phủ cận người bao nhiêu hảo thanh phong lập tức hỏi thăm trương bảo hi hi nợ nụ cười lại nói hắn không có báo danh hắn am hiểu nhất là trận pháp cùng người giao đấu phi thường chịu thiệt đơn giản cũng là không báo danh mà hắn tìm đến thanh phong là kéo hắn đi bên kia nhìn liêu tình nhi t h ì đấu thanh phong hiểu rõ chính mình sư tỷ so tài mình dĩ nhiên phải đi cho chợ trợ uy hai người tới thật đúng lúc liêu tình nhi giờ khắp này vừa mới lên tràng đối thủ của nàng là một cái thân vác cự kiếm ra hỏa hai người lẫn nhau báo lên họ tên giao đấu lại bắt đầu dưới đài hắn nhận thức chúng nữ đều tại triệu thiên tứ cũng hôn ở trong đó mấy người chào hỏi cựu theo kêu lên cố lên đến thanh phong trong lòng nghĩ đến đến cùng là cô gái người ở đây như thế nhiều hắn có thể gọi không xuất khẩu a trương bảo t i ể u tử này nhưng là bất kể cái kia chút theo kêu càng vui mừng thanh phong nhìn so tài đúng là bên người một ít người không từng đứt đoạn đến cùng hắn quen biết dồn dập nghĩ muốn kết giao một phen đây là thanh phong không có nghĩ tới bất quá hắn người này thành thật đương nhiên sẽ không bắt người khác mặt mũi chính là từng cái cùng mọi người quen thuộc lại trên khán đ à i liều tình nhi phi kiếm múa lên kiếm ảnh tung bay một đạo lớn kiếm khí lớn mang theo uy lực cực lớn thấu kiếm mà ra chém về phía đối phương cái kia nhân thủ để g i n g kiếm hô hô một tiếng từ cho tới hạ cũng là một ki k i ế m quang bay ra trước người của hắn dĩ nhiên bắn ra một đạo màu vàng tia sáng vách tưởng hai cái trong trước mắt gặp vỡ càng là lẫn nhau rằng co sau một khắc chỉ nghe liếu tình nhi lạnh dê một tiếng cái tay còn lại bước lên chỉ quyết nàng bên hông một viên màu xanh lục hạt trâu nhỏ càng là ông ông trực hưởng tiếp nhi xoay tròn nhìn nàng chỉ quyết t ạ i biến hạt trâu bị tế lên tỏa ra mông nông lục n h ạ t h à o quang đón lấy t i ể u phun ra mà ra quay về đối diện cái k i a người đánh tới giờ k h ắ c này cái tia người bên này không dám thu công bên tia lại có đồ vật kéo tới trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh trên trán đứa ra chỉ nghe hét lớn một tiếng đồng nhiên phi kiếm hơi đ ộ n g càng là bùng nổ ra vô cùng năng lượng bay lên quay về hạt châu kia bổ tới đón lấy hắn lập tức ở trước người xây lên một đạo tường đất dùng để phòng ngự tự thân mà hắn nơi nào nghĩ đến hạt châu kia tên là rơi ngọc châu chuyên môn đánh người pháp bảo hắn kiếm cùng hạt châu giữa không t r ù n g gặp gỡ nhất thời cũng cảm giác cùng phi kiếm liên hệ yếu bớt lên trong lòng hắn kinh hãi nghĩ muốn thu hồi đại kiếm nhưng không nghĩ đã muộn r ơ i ngọc châu h à o quang loay lên dĩ nhiên đem kiếm to kia mang theo lên đi lên bay đi nghĩ muốn hoàn toàn cách trở sự điều khiển của hắn lực lượng mà bên này liêu tình nhi kiếm thế không giảm màu vàng lúc này liêu tình nhi mặt lộ tiểu dung chỉ quyết biến đổi cái kia rơi ngọc châu mang theo đại kiếm tự bay đến cái kia nhân thân bên chỉ thấy rơi ngọc châu hảo quang hơi thu lại đại kiếm tự rơi xuống cái kia người tiếp nhận đại kiếm không ngừng than thở lên chờ giám sát trưởng lão tuyên bố liêu tình nhi thắng lợi phía sau cái kia chúng nữ lập tức lũ i ễ ra l i ễ u d u vui mừng cười rộ lên liêu tình nhi đi ra phía sau mọi người đều đối với nàng chúc mừng c u n g đất đúng là liêu tình nhi dừng dưng như không dù sao đây chỉ là nhỏ so với một hồi lợi hại người cũng đều chưa ra tay đây v u a n h một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến mọi người lập tức chuyển đầu nhìn sang liền nghe được một cái khác bên cạnh lôi đài có người không ngừng ủng hộ quá tuân tú mấy người nhìn thấy bên kia náo nhiệt phi phạm liền cũng theo đi tới nhìn nhìn liền thấy võ đài trên một người thân mang tự ý ỉ sắp mặt băng hẳn giờ khác này chính đứng lơ lửng trên không phi kiếm hóa thành mấy đạo kiếm ảnh quay về phía dưới cái kia người phía dưới nam tử kia ở trước người bố xuống một tầng lại một tầng vòng bảo vệ nhưng không nghĩ phi kiếm đánh tới vùng nổ ra năng lượng khổng lồ những vòng bảo vệ kia dường như giấy bình thường dồn dập vỡ tăng ra vào thời khắc này nghe nam tử kia lớn tiếng quát nói ngũ hành kiếm quyết nói liền thấy lấy hắn làm trung tâm nháy mắt phân ra năm thân ảnh đón lấy năm thân ảnh hợp nhất một đạo ngút trời kiếm ý bị hắn một kiếm chém ra ầm ở một m tiếng vang thật lớn một nói cột sáng màu trắng đón đánh mà lên càng là đem cái kia mấy đạo kiếm ảnh nháy mắt đánh nắp ấy giờ khác này tiểu tử kia khỏe miệng lộ ra ý cười âm thầm nói nhưng không nghĩ cái kia dư tử tâm nhìn thấy một đạo bạch quang phóng lên trời trên mặt càng là không sợ h ã i chút nào chỉ thấy nàng hai tay vãi vỏng phi kiếm lăng không vang vọng liên tục đón lấy dĩ nhiên hóa thành không mấy đạo kiếm ảnh chỉ thấy nàng vung tay lên những kiếm ảnh kia dường như phi long bình thường gầm thét lên hướng xuống dưới bay đi kiếm ảnh đến chỗ bạch quang r ồ n dập bị cắn giết hầu như không còn bất quá trong khoảnh khắc những phi kiếm kia quay về cái kia phía dưới người ầm ầm đánh tới a ta không phục nam tử kia vung hai tay lên nháy mắt bố trí xuống không mấy đạo bình phong sau cùng rốt cuộc lại đẩy lên một đạo hộ màn đáng tiếc những phi kiếm k i a kiếm ảnh còn giống như vô tận những bình phong k i a dồn dập bị cắt ra cắn nát nam tử cẩn t h ủ sau cùng hộ màn lại vẫn không nghĩ chịu vua dư tử tâm lạnh rên một tiếng chỉ quyết lại biến vô số kiếm ảnh càng l à đoàn kết lại với nhau nổ lớn đập xuống đi xuống h ơ anh a tiếng nổ tiếng k e o thảm thiết liên tiếp nhi lên chờ cho bụi tàn đi có thể nhìn thấy sân bãi bên trên tên nam tử kêu cả người quần áo rách nát vô số kiếm ảnh trôi nội tại trên người hắn khoảng cách hắn dĩ nhiên bất quá một trường trong đó lúc này dư tử tâm lại một lần lệnh giọng hỏi g i ngươi có thể phục, chịu thua chưa? chương tám mươi lăm phi kiếm một con rồng bạch sam lãng tử võ đài trên dư tử tâm bay rơi xuống như t i ê n nữ d á n g lâm giống như vậy trọng nhìn nhìn mọi người rồn rập bắt đầu kêu gào dư tử tâm đối với c h à n g hạ mọi người hơi hỏi thăm chờ ánh mắt đảo qua thanh phong thời gian nhưng là lơ đãng dừng một cái chỉ thấy hai người bốn mắt tương đối thanh phong trái tim nhưng là r ầ m r ầ m rầm đ u nhiên g n nhảy nhanh chóng trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình vì sao như vậy tốt tại dư tử tâm lập tức nhìn về phía nó nơi thanh phong này mới tốt nhận một ít chờ đợi người giám sát trưởng k i ê lão tuyên bố dư tử tâm thắng lợi phía sau nàng liền không chút do dự ngự Hóa chịu à n h một đạo l、so、đựng đến xế chiều thời gian rốt cục đến phiên thanh phong liên sản hắn vừa ra trận nhất thời chọc mọi người dồn dập quan sát dù sao tiểu tử này hiện tại huênh hoang chính thị cựu liền trưởng môn cũng khoe diệu cùng hắn mọi người làm sao có thể không chú ý đây trong lúc nhất thời cái khác trước lôi đài nhất thời t i ể u không có mấy người thanh phong đi lên đ à i đối diện nam tử dài cũng rất đẹp trai thân thể dài nhỏ xương cốt cân s ư ớ n g một đôi mắt lấp lánh có thần nhìn thấy được t i ể u giống một người lợi hại vợt hai người gặp mặt thanh phong trước tiên tự báo họ tên cái tia người cũng lập tức nói ra ta chính là lạc hà phong đệ tử nhân xưng ơ phi kiếm một con rồng bạch sam lãng tử trịnh long là vậy thanh phong gật đầu không nghĩ cái tên này thối như vậy dám tên tuổi đúng là thật là vang dội võ đài phía dưới có người nghe được trịnh long tên tuổi lập tức liền có người nói ra võ nguyên、like、hắn chính là Trịnh Long, thật là đẹp trai ha. Cắt, đã sớm từng nghe nói cái tên tuổi này, chưa từng nghĩ tuổi tiểu tiểu này, tên lai trai nói cái cái kiểm. thật ha. Cắt, chưa địch, đẹp đã đã đầu đồng đã địch đã sớm kiếm một kiếm tiểu chém giết một bạch vô một thú cấp đồ. thời người đài hạ nghị luận sôi nổi võ đài trên trịnh long đã lấy ra phi kiếm mà thanh phong nhưng thủy trung không có lấy ra vũ khí đến đối diện trịnh long nhìn đến đây con mắt hiếp lại nhưng là âm thanh không vui nói ra làm sao ngươi xem thường ta dĩ nhiên liền vũ khí đều lười được lấy ra ạ thanh phong xứng sở h ắ nhưng n trong lòng thì nghĩ muốn thử một chút chính mình thực lực bây giờ làm sao đồng thời hắn còn muốn thí nghiệm một phen chính mình gần tu luyện bá thể quyết đến cùng có thể thừa nhận được bao nhiêu lực công kích chỉ là đối diện nói như vậy hắn đổ là có chút ngượng ngùng đến bất quá hắn vẫn giải thích nói ta không là ý đó ta không chờ hắn nói xong đối diện trịnh long nhưng là hét lớn một tiếng nói ra há có này lý cái tên nhà ngươi thật sự quá c u n c vọng chẳng lẽ ỷ vào trưởng môn nhận thức ngươi ngươi còn thật đem mình làm một nhân vật tiểu tử nhìn chiêu trong khi nói chuyện hắn cũng không cho thanh phong giải thích cơ hội đã tế cất cánh kiếm đánh tới âm một tiếng phi kiếm đã hung hăng đụng vào thanh phong vòng bảo vệ bên trên giờ khác này thanh phong đã vận chuyển lên công pháp một đạo dương như trông vàng bình thường vòng bảo vệ đem hắn bao ở trong đó đây chính là hắn nhiều ngày tới nay tu hành kết quả lúc này lôi giới đài an dưa còn chúng nhìn thấy phi kiếm k i a đánh phía trên vòng bảo vệ vòng bảo vệ vậy mà không n ú c đ í c h trong lúc nhất thời không khỏi t h á n như n g mà chính long ánh mắt lạnh lẽo nhìn thấy đòn đánh này vô hiệu lập tức chỉ quyết biến đổi đánh về phía mặt khác một chỗ lại là ở một tiếng phi kiếm dường như đánh tại thật sự trông lớn phía trên bình thường phát sinh thanh thúy tiếng vắm đến chỉ là lệnh h ắ n không có nghĩ tới là một lần này kết quả vẫn là như vậy dĩ nhiên không chút nào thấy hiệu quả chính long nháy mắt t i ể u nổi giận hào hào hào ta ngược lại muốn nhìn nhìn n g ư ờ i vòng bảo vệ này lợi hại bao nhiêu nói liền thấy hắn thu hồi phi kiếm đón lấy chỉ quyết liên tục biến nào bay trên thân kiếm nhất thời tỏa ra lớn kiếm khí lớn chỉ nhìn phi kiếm kia biến lớn đảo mắt t i ể u có một trượng lớn nhỏ đi chỉ nghe hắn hô một tiếng vung tay lên phi kiếm cấp tốc bay ra ngoài ẩm mọi người phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy phi kiếm kia mạnh mẽ và chạm phía trên vòng bảo hộ kia mà vòng bảo hộ kia chỉ là cơ cơ lại còn là không có bị đột phá một lần này chính long h o ặ rồi lôi giới đài mọi người cũng có chút bối rối thông thường tới nói chỉ có một ít pháp bảo vũ khí có thể phát ra loại cấp bậc này phòng ngự vòng bảo vệ nhưng bây giờ thì sao dĩ nhiên là một người dụng công pháp d i ệ n hóa thành cái này há chẳng phải là nói bản thân của hắn chính là một cái pháp bảo không đợi mọi người nghĩ nhiều chính long đã bị kích thích không được lập tức cấp tốc đánh ra mấy đạo kiếm quyết liền thấy phi kiếm rầm rầm rầm không ngừng đánh phía trên vòng bảo vệ trong lúc nhất thời càng là đánh ra khoảng hơn trăm hạn nhưng là vòng bảo vệ bên trong thanh phong càng là lộ ra một bộ không quá cật lực g i á dấp chính long hét lớn một tiếng phi kiếm lại biến hóa thành mấy chục thanh kiếm ảnh xoay tròn bay tới đồng thời đánh phía trên vòng bảo vệ đáng tiếc là đồng dạng vô hiệu chính long giận dữ thời k h ắ c này hắn cảm giác bị người điên điên cuồng làm mất mặt nhất thời vận ra vô thượng bí thuật phi kiếm biến ảo ra vô số kiếm ảnh dường như gió lốc bình thường vây quanh vòng bảo hộ kia điên cuồng vắt giết trong lúc nhất thời bên trong đất trời đều là hô gào tiếng nối liền không dứt nhìn thấy tình cảnh này người vây xem càng là nhìn say sương ngơ lành chuyện tốt người trận bắt đầu đánh cực lên đoán một cái phi kiếm cùng vòng bảo vệ cái kia trước tiên thua trận mà cái kia vẫn ngồi ngay ngắn tràng bên trong giám sát trưởng l trong lúc nhất thời đúng là mắt lộ tinh quang cả mắt đều là vẻ hài lòng võ đài bên dưới liêu tình nhi mấy người càng là đối với thanh phong cách nhìn có biến dù là mọi người ai cũng không hề nghĩ tới này mới bao lâu không thấy thanh phong dĩ nhiên trưởng thành cấp tốc như thế thực sự là khủng bố như vậy à trong nơi này vẫn là trước đây cái đêm mưa kia lớn bên trong vùng rừng rậm tiểu sư đệ thanh phong nhìn vòng bảo vệ bên ngoài vô số đến kiếm ảnh nhưng trong lòng thì vui vẻ và phần hắn không nghĩ tới vòng bảo vệ bay lên có phải là là có thể đem đối phương đánh tới m ệ n chết mới thôi đây nghĩ tới đây chính hắn đều nghĩ bật cười lại nhìn những phi kiếm kia tuy rằng chém rất vui mừng làm sao chỉ là tiêu hao pháp lực của đối phương mà thôi đối với hắn mà nói cấp bậc này lực lượng căn bản không đủ nhìn nếu như gặp phải tu vi cao hơn là tốt rồi hắn thật sự nghĩ muốn nhìn nhìn vòng bảo vệ này có thể chịu đựng được bao nhiêu đã k í c h đây lại nhìn chính long giờ k h ắ c này đã thở hồng hộc đầu trán nằm dày đặc mồ hôi hột sắc mặt không biết là mẹ ệ vẫn còn bị khí đỏ chót phi thường sau một khắc hắn vung tay lên chỉ vào thanh phong gọi nói tiểu tử ngươi có bản lĩnh đừng giấu trong vỏ rùa đen kia làm không là nam nhân c ự đi ra mọi người chính đại quang minh đối đầu một cái nghe lời ấy thanh phong cũng không tốt tại giúp vòng bảo vệ bên trong không g i a ngoài n dù sao cũng lúc này hắn cũng thí nghiệm gần đủ rồi liền hơi suy nghĩ vòng bảo vệ cất vào đến cái kêu trịnh long một nhìn thanh phong rốt cục xuất hiện nhất thời nghiến răng n g h i ế n lợi kiếm quyết vung lên phi kiếm mang theo phẫn hận một đòn quay về thanh phong bắn nhanh mà đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh phi kiếm dĩ nhiên c h ư ớ c mắt là tới đi tới thanh phong trước người không nghĩ thanh phong vẫn là không có rút vũ khí ra chỉ là giơ lên nắm đấm một q u y ề n đánh kích mà đi trong lúc nhất thời nhìn thấy một màn này mọi người nhất thời há to miệng dồn dập lộ ra không dám tin tưởng ánh mắt dưới lôi đài lòng người bên trong r ồ n dập nghĩ tới đây người có phải hay không quá cuồng n ạ o quá tự phụ càng nhiều người nhưng là nghĩ tới đây một cái thanh phong nhất định phải gậy một tay không thể coi như là người này một lần giáo hơn đi mà đối diện trịnh long càng là rất khó chịu hắn bình thường tại sư giữa huynh đệ phong quang vô hạn nhưng không nghĩ hôm nay có người như vậy là mất mặt hiện tại ngược lại tốt lại vẫn muốn dùng nắm đấm tiếp nhận phi kiếm của hắn trong lòng hắn x i n thể nếu như cái tên này thật có thể tiếp nhận hắn một chiều hắn trực tiếp đứng chồng ngược đi tiểu một chút giờ khắc này không khí tốt giống đông lại giống như vậy mọi người ánh mắt dồn nhìn chằm thanh phong nắm、đấm. chỉ thấy lúc này thanh phong trên nắm tay mặt một tầng ngưng thực c ư ơ n g khí hộ thể tầng tầng bao vây càng la lượn g biến thành biến chất hình thành một cái hơi màu trắng dường như q u y ề n sáo bình thường vòng bảo vệ nắm đấm cùng phi kiếm kia rốt cục và đánh đến cùng một chỗ chỉ nghe ở một m tiếng nổ tung tiếng vang lên mọi người liền thấy hắn nắm đấm quyết trí tiến lên trực tiếp đem cái kia đem mang theo năng lượng to lớn phi kiếm cho bắn ra ngoài há hấp mồm khiếp sợ không thể tin tưởng không nói những giới lôi đài kia mà tan dưa con chúng chính là bên cạnh lôi đài ngồi xếp bằng giám sát trưởng lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại trang còn có thể đem pháp kiếm đánh bay đây đối với kiếm tông tới nói quả thực chính là hủy người tam quan tốt hay không đối diện trịnh long nhìn thấy tình cảnh này càng là mắt xích sắp nước chỉ thấy hắn ngửa đầu phun ra một khẩu lao huyết đây không phải là bị phản vệ mà là bị tức một lần này hắn biết chính mình ngày sau tất nhiên nổi danh một đời anh danh liền như vậy quét sơn hắn k h à hắn hối hận à cần gì phải tới so sánh với một chiều đây nghĩ đến đây nơi hắn càng là cảm giác nóng huyết trên đầu con mắt tối sầm lại tự cái gì cũng không biết giữa trường trịnh long ngã lập tức liền có hai cái đồng môn tới một bên cho hắn này ăn dược một bên cho hắn uống chút nước đến giám sát trưởng lao trước mặt mọi người tuyên bố này chàng so t à i thanh phong thắng lợi đến đây dưới đài một mảnh tiếng hoan hô v a n g tới này trang diện dĩ nhiên so với dư t ử tâm thắng lợi khi đó còn muốn nhiệt liệt và phần thanh phong xuống đ à i cùng vài người bạn tốt liền hướng về xa xa mà đi không đi thực sự là không được thật nhiều tiểu sư tỉ muốn cùng hắn kết bạn a sau đó mấy ngày thi đấu dị thường kịch liệt đúng là thanh phong vừa ra sân tịu i có thật là nhiều người đến đặc ý nhìn nhìn chính là vì chứng kiến tên tiểu sư đệ này chân dung dù sao hắn hiện tại nội danh tên tuổi còn phi thường văng dội lại nói đa số người đều là sử dụng kiếm so tài mọi người cũng đã sớm nhìn chán t h a n h phong chính là bất đ ộ n g mỗi lần chính là một đôi lớn nằm đấm trực tiếp bạo lực tương đối mỗi một lần đều là đem đối phương đánh xương mặt x ư ơ n g m ũ i nhìn người n h i ệ t huyết sôi trào a còn có một chút chính là mọi người vẫn nghĩ muốn nhìn nhìn người nào có thể bước hắn vận dụng sau lưng côn đồng cũng tốt nhường mọi người nhìn nhìn hắn đối với vũ khí không chế mọi người trong lòng chính là như vậy t h a n h phong càng là không dùng tới vũ khí mọi người càng nghĩ nhìn nhìn hắn vũ khí này là cái gì đến cùng lợi hại bao nhiêu cứ như vậy một hồi so tài so với một hồi so tài người quan sát nhiều lên kiếm được sau cùng hắn vừa ra sân cái khác võ đài đều không có người quan chiến làm cho những so tài kia người lúng túng không thôi đối với thanh phong cũng là nhiều có phán trách chính là người sợ nổi danh heo sợ mập thanh phong tên tại thái nhất tông giờ khắc này như mặt trời ban trưa hầu như đã đến người người đều biết mức độ một ít thanh niên tuấn kiệt rất là k h ú m phục đều nghĩ cùng hắn một mình đấu một cái đáng tiếc là trên lôi đài còn không chờ thanh phong lấy ra vũ khí t i u d u n g một đôi lớn nắm đâm giáo hội bọn họ làm thế nào người trong n g á y mắt mười ngày đã qua ban đầu thử đã kết thúc chính thức bắt đầu tỉ thí thái nhất tông địa linh nhân kiệt các phong đệ tử đều có người kiệt xuất trăm năm bên trong trúc cơ đệ tử cũng không phải ít một ít quanh năm bế quan khổ tu hoặc là vào đời người ở đây một lần thịnh thế bên trong cũng đều rối rít trở lại trong lúc nhất thời so tài càng thêm kịch liệt phi thường đáng tiếc cái kia đại biểu toàn bộ môn phái tham gia bảy phái thi đấu tiêu chuẩn có hạn nhất định muốn loại bỏ một ít đệ tử tu vi thấp t ỷ như liếu tình nhi cùng phương vũ hân còn có trương thiên tứ mấy người tuy rằng cũng coi như là tư chất vô cùng tốt hạng người ngang nhau cấp tu vi bên trong có lẽ bài tại hàng đầu đáng tiếc tu vi trong đó cùng n à y chút càng thêm kinh diễm đệ tử so sánh với nhau đương nhiên là không đủ nhìn dù sao đ ngưng khí kỳ đệ tử bất quá lên sân khấu biểu hiện một phen thực lực của chính mình hôn cái quen mà thôi chân chính chủ lực vẫn là những trúc cơ kia đệ tử mà trong những người này duy nhất ngoại lệ chính là thanh phong lấy ngưng khí kỳ tu vi lực chiến trúc cơ nhưng là một đường điên của ngoanh m ạ qua xông vào trong trận chung kết trong mấy ngày này thanh phong một đường quá quan trọng tướng thật là không ai định nổi một đám trúc cơ đệ tử đã sớm không coi hắn là thành một cái phổ thông ngưng khí đệ tử đối đãi đều đã bung xuống những sự coi thường kia dù sao k h i n thường đều bị hắn trò chiến bại mà trải qua mấy ngày nay hắn huy hoang vô lượng é m một chút đều muốn đổi sát thông thiên phong đại sư huỳnh tr trần lam thiên đại sư m ì n h đã trước đây không lâu ngưng khí thành đan thành tựu i kim đan hơn chính là thái nhất tông lịch đại tới nay vì là số không nhiều mấy cái có thể tại năm mươi năm bên trong thành tựu i kim đan đệ tử tư chất g i a i khiến người t h ắ n g phục đồng thời này một lần hắn cũng đã bước lên bảy trong phái tuổi trẻ một đời đệ tử nhân vật thủ lĩnh bên trong xem như là có thể cùng vạn đạo nhất đám người sánh vai dựa vào thân phận của hắn bây giờ tự nhiên không có khả năng cùng này chút các sư đệ sư mọi cái gì tranh đoạt đúng là này một lần hắn cũng rất xem trọng thanh phong người này dù sao tại trúc long nguyên bên trong thanh phong biểu hiện thông qua người khác hắn đều biết rõ rõ rằng ràng đồng thời người này trọng tình trọng nghĩa dĩ nhiên không để ý sinh tử cũng phải vì linh vân sư m ộ i hai thuốc lý do nhưng là bởi vì nhiều năm trước hai người một lần tiện tay thi cứu mà thôi thái nhất tông không thiếu kinh tài tuyệt diễm đệ tử thế nhưng dường như thanh phong như vậy phẩm chất đệ tử nhưng không nói rất nhiều ở trong lòng hắn nhân tài như vậy là ngày sau thái nhất tông t r u n g kiên lực lượng có thể thủ hộ tông môn vạn năm không đổ nền tảng a thanh phong nơi nào sẽ biết chính mình sùng bái nhất đại sư huynh sẽ đánh giá đối với mình cao như thế đúng là mấy ngày qua Hắn pháp công đối với trong h h ự c c tuyển càng thêm lĩnh thêm hội sâu sắc thêm đồng thời đồng hắn còn、phát. Hiện, chính mình bá ế t đ g c ra mười người đi tham gia bảy phái thi đấu vì là không tổn thương cùng khắp nơi thực lực ngược lại không cần một đường thăng cấp chỉ cần đi vào đến mười người đứng đầu là được rồi mà bọn họ cần phải làm là đánh bại trước mắt mình duy nhất đối thủ liền có thể để cho công bằng trải qua tông môn các đại lao thương nghị đem tất cả đệ tử tu vi cùng biểu hiện dồn dập l i ệ t kê mà ra lại tìm ra hai cái thực lực gần gũi đệ tử liền có thể đúng là thanh phong người này thực lực không cách nào suy đoán sau cùng trưởng giáo chân nhân lên tiếng đem trong những người này thực lực thấp nhất cái kia phối hợp cho thanh phong liền được như vậy như vậy giai điệu nhất định còn dư lại chính là một hồi cực kỳ kinh diễm tranh đấu võ đài chỉ có ba cái vì lẽ đó so tài cần chờ đợi lúc này vừa vặn có thể nhường lập tức so tài người nhìn nhìn bản tông tinh anh trong đó giao đấu làm sao kịch liệt dị t h ư ờ n g trận đầu so tài tự có dư tử tâm lên sân khấu đối thủ của nàng là hiệu n g u y ệ t phong tử p h ư ợ n g vãn hai người tuy rằng cùng vì là nữ tu đáng tiếc cô gái k i a trên dung nhan nhưng thua ở dư tử tâm không ít so tài tuy rằng nhìn tu vi pháp thuật đúng là không có quan hệ gì với tướng mạo thế nhưng một ít an dưa còn chúng khó tránh khỏi tại phía dưới bình luận một phen sao dù sao vẫn là phải để ít ự do n ô n luận mà thanh phong đúng là không có làm n nhiều Hán thực trong lòng cũng vô cùng vô mặc o bao nào. n nhìn nhìn, tiểu sư đến cùng lợi hại bao nhiêu, thực lực của nàng đến cùng đến trình g đợi độ lợi tiểu hại thực tỉ sư lực của m dù mọi người đều là trúc cơ kỳ nhưng là thực lực nhưng là ngàn kém vạn cái khác tựa như một ít người nhìn thấy được tu vi cao thâm nhưng là quanh năm tiềm tu không tranh với người đấu đôi chiến thực lực bằng được không có kinh nghiệm chiến đấu như vậy tu giả t i ể u không nhất định có thể đánh thắng quanh năm đ ấ m máu chém giết tu sĩ còn có mỗi cá nhân tu luyện công pháp đều có cao thấp pháp kiếm phẩm chất bất đồng linh căn tốt xấu trúc cơ thời gian căn cơ lớn nhỏ chờ chút rất nhiều nhân tố đều quyết định tu giả mạnh yếu vì lẽ đó đương nhiên không thể hết thể chỉ luận tu vi lại nhìn võ đài trên hai người riêng phần mình thông báo họ tên phía sau so tài lại bắt đầu dư tử tâm chỉ quyết vừa bấm thân vác t ử điện thanh sương kiếm hét vang một tiếng phóng lên trời đối diện t ử phượng vãn cũng không hàng hồ kiếm quyết một chỉ sau lưng phi kiếm màu trắng vận ở trước người bị nàng khống chế trong tay bên trong giờ khác này hai người không có chút nào ý dò xét ra tay chính là mạnh chiêu chỉ thấy trận kêu bên trong xà tư thế từ phượng vãn đồng dạng múa kiếm phi thường hai người liệu mạng mấy chiêu dư tử tâm nhất thời một nắm chắt phi kiếm lăng không mà lên giữa không trung tự gặp nàng bỗng nhiên vung ra một kiếm một đạo kiếm khí màu tím càng l à hóa thành một con rắn to rít gào chạy như bay mà ra t ả n ra hoảng sợ kiếm ý b a y về cái kia từ phượng vãn đánh tới từ phượng vãn chắp hai tay chỉ quyết biến nào không ngừng phi kiếm càng l à hóa thành một cái màu trắng mánh hổ ngựa đầu điên cuồng hét lên một tiếng nào h cắn mà đi hai cái ở giữa không trung bắt đầu chém riết cuối cùng cái kia bạch hổ không địch lại màu tím đại x à càng là bị thua hạ xuống nhưng là cái kia từ phượng vãn còn không chịu thua chỉ nghe nàng hét lớn một tiếng huyền kiếm vô cực phi kiếm càng là bỗng nhiên hóa thành vô số kiếm ảnh dư tử tâm hơi nhúm mày càng là lạnh dê một tiếng nói ngươi này huyền kiếm vô cực có thế vô lực vẫn là lại trở về luyện nhiều mấy ngày đi nói liền thấy hắn mang theo phi kiếm trong miệng đọc t h ầ m cho ta phá nói liền thấy hắn tự điện thanh x ư ơ n g kiếm mang theo thế lôi đ ì n h một kiếm điểm tại cái kia chính giữa kiếm trận một vệch chấp tím sẽ qua huyền kiếm vô cực kiếm trận nổ lớn một tiếng càng là hướng về chung quanh bay đi kiếm ảnh từ t ừ yên diện chỉ có màu trắng kia pháp kiếm p h ị c h một tiếng cắm vào từ phượng vãn trước người trên mặt đất dư tử tâm bay về tại chỗ hai cái cao hơn t h hạ lập phán từ phượng vãn nhưng vẫn là vô cùng dư tử tâm nhưng là có nói hứa sư tỷ ngày gần đây ta lại ngộ được tử tiêu thần kiếm một cái kiếm chiêu tên là tử tiêu ngự lôi kiếm quyết nếu như ngươi có hứng thú ta ngược lại là có thể nhường ngươi kiến thức một cái bất quá đến thời điểm ta có thể hay không dừng lược đạo cũng không biết được nghe được này lời nói từ phượng vạn ánh mắt ngưng lại chính là dưới đài một ít mọi người cũng là giật mình không thôi dồn dập xư n g luận này dư tử tâm thiên tư được bởi vì cái kia tử tiêu ngự lôi trần quyết nghĩ muốn tu thành vô cùng khó khăn không chỉ phải vô cùng tốt tư chất một thân tâm tính công pháp càng là muốn siêu cấp nhất lưu mới có thể điều động này công n g h e phía dưới an dưa còn chúng thảo luận từ phượng vãn nhưng là bi thảm nợ nụ cười nàng tự nhiên biết cái kia tử tiêu ngự lôi kiếm quyết rốt cuộc có bao nhiêu nội danh cái kia chính là khai phái tổ sư có ba đại kiếm quyết một t r o n g uy lực của nó sâu không lường được nhiều năm tới nay từng trải qua này kiếm quyết người khả năng đều bị giết ở dưới kiếm đi nàng không cam l ò n g có thể không đại biểu nàng ốc phi thường xính nhất thời khả năng đúng là người tiểu sư mội này thực sự là nhường nàng đấu kỵ không ớt bây giờ còn nhỏ tuổi t i ể u có thành t i ể u như thế này ngày sau thành cựu thật là không thể đo lường nghĩ tới đây nàng nhưng bay về dư tử tâm thay đổi một bộ mặt mũi nợ n Tiểu sư mội, thắng. nghe lời ấy dư tử tâm hơi gật đầu nhưng trong lòng thì đối với người sư tỷ này đánh giá cực cao mà dưới đài một đám ăn dưa còn chúng nhìn đến đây cũng dồn dập nói này từ phượng vã người này không đơn giản rõ ràng trong lòng phẫn hận phi thường còn có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ngày sau nhất định là cái nhân vật không đơn giản thanh phong đem hết thể đều thấy rõ lòng nghĩ người tiểu sư tỷ này còn không có dụng hết toàn lực tựu đem đối phương đánh bại một thân tu vi thật là sâu không lường được đặc biệt nàng nhắc tới cái t i ê kiếm quyết nghe người bên cạnh nghị luận hẳn là phi thường lợi hại d á n ẻ đáng tiếc hôm nay không thể nhìn qua huy năng thật là khá là đáng tiếc không khỏi hắn nghĩ nhiều võ đài trên đã đi lên một người người này á o b à o trắng quần áo nghi biểu đường đường cùng đại đa số người bất đồng chính là người này dĩ nhiên trên người gánh vác nam thanh phi kiếm nhìn thấy được i ự u rất c h à n h dáng vẻ lúc này bên người hắn trương bảo lập tức nói ra thanh phong ngươi nghĩ gì chứ mau nhanh lên đài đi à. nghe được nhắc nhở thanh phong lúc này mới nhớ tới ứng giờ đến phiên hắn ra sân liền hắn lập tức tách ra phía trước mọi người hướng về võ đài phía trên đi đến dưới lôi đài mọi người thấy thanh phong lên sân khấu không khỏi hoan hô lên tràng diện trong lúc nhất thời lập tức náo nhiệt phi phạm thanh phong mặt nhỏ đỏ lên trong lòng nghĩ tới đây đều chuyện gì à làm cho chính mình cùng một mình tinh tự như một lần này không biết muốn kéo bao nhiêu cựu hận trở về à tâm nghiệm đến đây hắn không khỏi cười khổ một tiếng giờ khác này đối diện nam tử đã sớm đã đang quan sát hắn hai người liếc mắt nhìn nhau thanh phong lập tức ôm quyền tự báo họ tên thanh phong tử hà phong không biết sư huynh đại danh nam tử mặc áo trắng tia nhìn thấy hôm nay ra tận danh tiếng thanh phong đúng là không có cái tia loại cao ngạo cảm giác trong lòng chính là đối với hắn xem trọng mấy phần chỉ nghe cùng hắn nhan duyệt sắc nói ra sư lệ khinh ư ờ n g gần đây ngươi nhưng là đại xuất huy hoàng toàn bộ thái nhất tông khả năng đều đã biết rõ tên của、người. sư m i n h quá khen thanh phong lập tức trả lời nam tử kia hơi gật đầu đối với tiểu tử này khiêm tốn đúng là càng ngày càng thỏa mãn đón lấy tựu i nghe hắn tiếp tục nói ra ta chính là phi hà phong đệ tử nhân s ư n g ngũ hành kiếm tôn phong lý hành là vậy nghe được danh hiệu này thanh phong một thời gian có chút khẩn trương tên tuổi là khá lớn dĩ nhiên tự s ư n g kiếm tôn kiếm thuật phương pháp tất nhiên tu v i thâm hậu đồng thời một xem người ta thân v ắ t n ă m kiếm t i u đáng được thanh phong tốt đẹp thận trọng đối đãi một phen giờ khác này dưới lôi đài an dưa q u n chúng cũng bắt đầu dồn dập bắt đầu nghị luận、Và dĩ nhiên là hắn quanh năm xuất thế bên ngoài phong lý hành nghe nói hắn ngũ hành kiếm quyết vô cùng lợi hại đồng thời cái tia năm thanh phi kiếm cũng là có giá trị không nhỏ đây ta ngược lại thật ra nghe nói cái tên này tại phạm tục không thiếu thông đồng nữ tử trước mấy ngày trở về còn bị sư phụ gở trách một phen đây ta cũng nghe nói một đám ăn dưa còn c h ú n g lực lượng thật lớn nháy mắt t i ự u đem này ngũ hành kiếm tôn phong lý hành sự tích hỏi thăm r õ rõ rằng ràng phân không kém chút nào à nếu như có người phạm tục ở đây cũng không biết có thể hay không bị này chút trong mắt bọn họ tiên nhân tiếng nói cho n g á t mồm kinh n đây chương tám mươi tám kịch liệt quyết đấu đây là gậy to nhưng không nói dưới đại cái kia giúp người gà mẹ trên lôi đại phong lý hành trong miệng nói ra thanh phong sư đệ trải qua mấy ngày nay ta cũng nhìn xem qua ngươi mấy trận chiến đấu phát hiện ngươi đều là tay không cùng người tranh đấu càng là không sử dụng vũ khí chẳng lẽ là xem thường những người s a o kia không biết này một lần có thể hay không lấy ra vũ khí của ngươi đây thanh phong hơi s ứ n g sở sau đó gãi gãi sau gáy nói ra sư minh hiểu nhầm khả năng ngươi cũng biết ta chính là luyện thể xuất thân đương nhiên muốn dùng thân thể đến cho r i n g vũ khí này đoạn ngày tháng tới nay cựu là muốn nhìn nhìn chính mình thân thể cực hạn ở nơi nào nếu hôm nay trận chung kết ta đương nhiên muốn toàn lực ứng phó mong r ằ nhiều nhiều vừa, càng càng vừa mới dứt lời liền thấy hắn chỉ quyết biến đổi phía sau một thanh màu lửa đỏ pháp kiếm đã bị hắn cầm trong tay thanh phong cũng không hạng hổ đưa tay một liều tự đem sau lưng đoạn côn cầm trong tay đón lấy tại mọi người thị lực bên dưới đoạn côn lắc lư dài ra thành một căn một thức dưới tả hữu ở giữa vàng rực rỡ hai đầu t í một bầm m côn đồng đến.、Một、lần này mọi người rốt cục biết này thanh phong dùng vũ khí gì đáng tiếc vật này cũng nhường một đám ăn dưa còn chúng thất vọng không nớt vì sao còn không phải người ta cũng không phải là kiếm tại tay thiên hạ ta có răng rớp vận chuyển phi kiếm kia cũng là kiếm ảnh tung bay x o á y khí kéo gió cực kỳ nhưng là ngươi làm một cây gậy lớn đây là đâu dạng tựu cùng cái tựa như có khỉ mọi người độ hài lòng nhất thời hàng rơi một nửa đến chính là đối diện phong lý hành nhìn thấy hắn vũ khí này trong lòng cũng là hơi động lòng nghĩ cái tên nhà ngươi làm loại nào là một tiết bổng đem chứa bề mặt có phải hay không cũng quá kém bất đắc dĩ hạ hắn hơi lắc đầu t r o nghe miệng n ư n nói ra, kiếm này vì là ngũ hành hỏa kiếm, chính là dùng ngũ hành hỏa tình cùng thiên sơn băng thành, dùng dẹn ngày mới luyện chế thành. g g là là là làm kiếm kiếm, trải mới ra, hỏa hỏa hỏa qua chế vì h đúc, sát 9981 được đối phương lại vẫn giới thiệu phi kiếm của chính mình thanh phong cũng không rất giới thiệu một phen nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhắm mắt nói ra này còn tên là tên là lớn tiết h côn vật liệu vật liệu bất t ư ở n g thanh phong nín nửa này cũng không biết nên làm sao giới thiệu cây gậy của mình sau cùng chỉ có thể như vậy nói đúng là lời này vừa nói ra dưới lôi đài một đám ăn dưa còn chúng r ồ n dập cười to không nớt t i ự u cả k i a một mặt vẻ nghiêm túc phong lý hành cũng là nhận không ngừng cười trộm lên lòng nghĩ người tiểu sư đ ệ này có phải hay không cái ngốc đây nha vũ khí của chính mình lại vẫn không biết cái gì làm còn lớn t i ế t côn ai dưới lôi đài vẫn không đi dư từ tâm giờ k h ắ c này cái kia băng h à n g trên mặt càng là cũng lộ ra khẽ cởi ý lòng nghĩ tên tiểu t ử này thật là thú vị đúng là một hướng vệ như vậy không có khéo léo a tiếp chiêu đi trên đài chỉ nghe cái kia phong lý hành một tiếng quát lớn phi kiếm đã xuất kích mà đi mọi người chỉ nhìn phi kiếm kia giống như một cái hỏa luyện bình thường lao nhanh mà đi vô số ngọn lửa nhiễm bên trên xa nhìn thấy được dường như hỏa xà bình thường thanh phong chỉ cảm thấy một cổ n h i ệ t lưu khí tức bức ép tới nhiệt độ kia dĩ nhiên cao vô cùng trong lúc nhất thời trong lòng kinh hãi một côn tựu i đánh ra ngoài chỉ nghe phịch một tiếng kiếm côn tương giao thanh phong một côn này đủ có vạn cân lực lượng phong lý hành coi như là cẩn thận hơn cũng không nghĩ tới như vậy như vậy nhất thời liền thấy phi kiếm của hắn bị một côn đánh bay ra ngoài nhìn thấy tình cảnh này nhất thời nhường hắn đau lòng cực kỳ hắn chỉ quyết biến đổi nhất thời thanh phi kiếm thu lại rồi trong lòng hư hát phía sau bốn thanh phi kiếm liên tiếp ra khỏi vỏ soát, soát, soát, soát. phi kiếm nào h vừa ra khỏi vỏ nhất thời tại hắn đỉnh đầu làm thành một vòng xoay tròn tất hắn hét lớn một tiếng năm thanh phi kiếm thủ đôi liên kết quay về thanh phong tựu kích phát mà đi thanh phong cao mày cương khí hộ thể bỗng nhiên xuất hiện tại quanh người hình thành một cái chuông lớn răng r ấ p đem hắn vững vàng hộ tại trung ương đón lấy liền thấy hắn vung lên gậy to quay về những phi kiếm kia đập lên mà đi khoanh tròn không ngừng bên tai thật là từng cú đấm tấu h thịt mặc dù không phi kiếm giao đấu vẻ đẹp nhưng là này loại khác bạo lực mỹ học nhưng là nhìn những ăn kia dưa còn chúng say sưa ngon lành không nớt hai người tranh đấu mấy hiệp thanh phong càng quay về cái kia phong lý hành đập lên mà tới phong lý hành kinh hãi hắn không phải là thể tu nếu như bị gần người nhất định phải chịu thiệt không thể nghĩ đến đây nơi hắn lập tức hướng phía sau nhảy lên mà đi mà là thanh phong nơi nào có thể nhường hắn đi ra ngoài nào vừa rơi xuống đất lại một lần một bay mà lên này côn động chỉ có đánh trên người đối phương mới có thể thể hiện ra hắn thể tu uy lực đến nhìn thấy thanh phong trở lại phong lý hành gấp chỉ thấy hắn lập tức chỉ quyết biến đổi đột một n g ũ hành phi kiếm hóa thành một vòng nhất thời tránh ra vô số kiếm ảnh giống như cánh hoa quay về cái kia thanh phong thẳng vật lên giờ khác này thanh phong pháp lực vật ra côn đồng n đột nhiên phun ra một trượng màu vàng mang, hai i ê n phun r một màu mang, trượng vàng côn a h cái đảo mắt t ư ơ n g giao cùng nhau, nhất t h ờ i một luồng yên diên ệ t tức dâng trào ra, nháy mắt đảo qua toàn trượng, t khí nháy dâng ra, r đảo qua lôi đài mặt đất đều bị quét bay một tầng đến. Hai người riêng đất đều đến. mặt một quét tầng bị bay phần mình lui về phía sau một bước thanh phong cảm khái vừa rồi nếu không phải mình tránh rất nhanh nhất định phải bị cái kia ngũ hành lực lượng gây thương tích vị sư minh này tu vi không thể khinh thường a mà cái kia phong lý hành cũng là hoảng sợ vừa rồi hắn trong bóng tối đột nhiên bạo phát ngũ hành lực lượng nhưng không nghĩ tiểu từ này dĩ nhiên cho né tránh ra chính mình từ ra tay đến hiện tại đã tiêu hao quá nhiều pháp lực mà đối phương hình như không có gì quá nhiều tiêu hao đây chính là thể tu chỗ kinh khủng đi dù sao đại chiến thời gian kiếm tu dựa vào đúng là uy thế của một kiếm xem ra không cần đại chiêu là không được phong lý hành nghĩ thông suốt nơi này chắp hai tay không ngừng đánh ra chỉ quyết liền thấy cái kia năm thanh phi kiếm chia làm ngũ hành phương vị ngút trời mà đi bay về cái kia thanh phong t i u đập xuống đi xuống thanh phong sắc mặt nghiêm túc cương khí hộ thể lại xuất hiện thế nhưng không chờ hắn có hành động cái kia năm thanh phi kiếm dĩ nhiên đã kéo tới ngũ hành kiếm trận phong lý hành quát tháo một tiếng giống như lôi đình thanh phong chỉ cảm thấy đầu mất lập tức lại tiếp tục thanh minh lúc này mới biết vừa rồi cái kia chiêu dĩ nhiên dường như sư hống công giống như vậy có công người thần hồn hiệu quả trong lúc nhất thời càng là đối với phong lý hành mắt khác lẫn nhau xem ra tốt tại hắn thần thức n u ố t an bách biến ma quân một ít nguyên thần so với nhân vật bình thường phải cường đại hơn một chút nếu không thì thừa dịp trong chấp nhóm này phi kiếm kia là có thể bắt hắn cho cắn ác phong lý hành nhìn thấy chính mình bách phát bách c h ú n g giống công dĩ nhiên đối với thanh phong vô hiệu một thời gian cũng là có chút buồn b ự c lòng nghĩ này luyện thể g i a hỏa thần kinh đều rất thô lớn à không làm hắn nghĩ hắn chỉ quyết tại biến ngũ hành kiếm trận giờ khắp này dĩ nhiên đã lệ tốt chỉ thấy xoay quanh bên trong càng là bắn ra ngũ hành lực lượng kim một thủy hỏa thổ luân phiên quay về cái kia chuông lớn giống như vòng bảo vệ công kích vòng bảo vệ hạ thanh phong c ả m khái này ngũ hành lực lượng nhưng so với những kiếm ảnh kia vô cùng lợi hại hắn vòng bảo vệ lại bị những thứ đó đánh lảo đà lảo đảo lên như vậy đi xuống e sợ không thích hợp chính mình một khi vòng bảo vệ một khi bị đánh nát nhất định phải rơi bị cái kia ngũ hành khí thắt cổ hạ tràng nghĩ tới đây hắn đầu lông mày một l ợ p càng la hét lớn một tiếng cầm trong tay gậy to quay về trên không một chỗ đông nhiên một đòn mà đi dưới lôi đài mọi người chỉ thấy cái kia thanh phong một gậy mà lên nhưng không nghĩ cái kia ngũ hành kiếm trận nhất thời một góc bị đánh ra khẽ hở cũng không thấy thanh phong làm sao càng là thân thể l ó a lên tự xuất hiện ở ngoài trận tình cảnh này chính là nhường cái kia phong lý hành cũng buồn bực không thôi kỳ thực bọn họ nơi nào biết thanh phong sẽ có xúc đ ị a thành thốn như vậy tiên gia pháp thuật chính làn à y vừa sửng sốt u công pháp thanh phong đã vòng gậy lên trước nghĩ muốn gần người phong lý hành tốt sử dụng chính mình đánh cận chiến công phu nhưng không nghĩ cái kia phong lý hành cũng là tay ra đời kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú đúng vào lúc này trong đó trước người của hắn dĩ nhiên bay ra một mặt nhỏ thuẫn cái t i a nhỏ thuẫn nên gió tăng trưởng bất quá thoáng qua trong đó hóa thành một cái một người cao lớn thuẫn thanh phong giờ khắp này côn đ ồ n g đã đến quản ngươi cái gì lớn thuẫn nhỏ thuẫn chính là đánh tới chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn lớn thuẫn càng là bị một lần này đánh bay lên trực tiếp hướng về trận kia ở ngoài bay ra tốt tại có vòng bảo vệ ngăn cản vàng không nhất định phải gây nên hỗn loạn tương bừng đúng lúc này phong lý hành trong lòng kinh hãi bước nhanh lùi về sau khoe miệng đã sớm đã nhiễm ra một t i a màu tươi hắn vẫn là xem nhẹ người tiểu sư đệ này vừa rồi một đòn lực lượng định có hết mấy vạn cân lự thực sự là không biết tiểu tử này có phải hay không biến thái a tốt tại thanh phong không có thừa thắng s ô n g lên cho hắn một tia hồi sức nơi liền thấy hắn một lần nữa tê cất c á n h kiếm giống lớn nói đến đây đi thanh phong ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận ta này một đòn cuối cùng ngũ hành phi kiếm hợp lại là một tế luyện pháp lời này vừa nói ra nam thanh phi kiếm lăng không mà hiện mỗi cái tỏa ra vô tận hào quang từng luồng từng luồng ngũ hành lực lượng nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ trên lôi đài thanh phong con mắt hiếp lại không biết cái tên này muốn làm cái gì len sợi đ ộ t nhiên liền thấy cái kia năm thanh phi kiếm dĩ nhiên dung hợp thành một thanh triều cao ba t r ư ợ n g tỏa ra vô tận hào quang cự kiếm từng luồng từng luồng kinh khủng y năng cùng kiếm ý từ bên trên mặt tảng ra dưới lôi đài một đám ăn dưa còn c h ú n g giờ khắc này cũng coi như là mở rộng tầm mắt coi như là bọn họ đứng tại phía dưới lôi đài cũng có thể cảm nhận được cái kia vẻ đ i ề u t à n đang lúc mọi người trong lòng suy tư thanh phong có thể tránh thoát một kiếm này thời điểm đại kiếm đã mang theo khủng bố vai quay về thanh phong điên của n g o à đi nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh chỉ thấy hắn bắp thịt cả người nhô lên toàn thân pháp lực ngưng vì là một chỗ đón lấy liền thấy hắn giơ lên gậy to bay về cái kia bay tới cự kiếm đánh đánh tới bất quá nháy mắt côn đ ồ n g một đầu tựu i cùng cự kiếm nhọn va chạm vào nhau vô số năng lượng kinh khủng bốn lần bay lên chính là cái kia võ đài vòng bảo vệ giờ khắc này cũng bị những năng lượng kia cổ đáng l ắ p tạo nên đến giờ khắc này hai cái rằng co hạ xuống vô tận pháp lực không ngừng đưa vào riêng phần mình binh khí bên trong cho t a bại phong lý hành hét lớn một tiếng càng là vận ra mười thành pháp lực cần phải chỉ cầu một đòn tất thắng thanh phong nơi nào cho hắn cơ hội nhất thời một luồng bàng bạc cự lực bị hắn đánh vào đến gậy to bên trong một luồng kinh thiên uy thế buộc phát ra mọi người chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến liền thấy cự kiếm kia dĩ nhiên trình hình dạng xoắn ú c phân t á n ra vô số kiếm khi bốn lần tung bay mà ra càng là đem võ đài vòng bảo vệ đánh ngàn vết lợ l é t c h o m lỗ nếu không phải là giám sát trưởng lao đúng lúc ra tay tu bổ nhất định phải tổn thương người vô tội nói lại nhìn giữa trưởng thanh phong gậy to mang theo ba bốn vạn cân lực đạo dũng manh trước trực tiếp đẩy lên cái kia phong lý hành trước người phong lý hành không chờ bị gậy to bắn chúng đã bị cái kia gậy to tản mát ra u y năng đẩy bay đi ra ngoài. giữa không trung lao huyết phun ra một miệng lớn đến nếu như dựa vào thanh phong thời chiến đấu pháp tất nhiên phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi tất nhiên muốn bay lơ lửng lên trời một côn đi xuống đem hắn đánh thành một cục thịt mới có thể bất quá này chính là là đồng môn so tài đương nhiên không thể dùng như vậy thủ đoạn cực đoan p h i n h một tiếng phong lý hành rơi xuống trên đất tùy theo năm đem ánh sáng l ộ n g lây ảm đạm phi kiếm cũng nhất nhất cắm vào trên đất vang lên nòng nòng dường như đang kể thật thê thảm bình thường lại là phù một tiếng phong lý hành lại một lần phun ra một ngục máu tươi vừa rồi hắn một kích tia bị thanh phong phá tan phản vệ lực lượng vốn là kỳ lớn lại thêm thanh phong cái kia đại n h ư ờ i khắc này chẳng hạn n mọi người tất cả dân mình tự liền cổ trưởng đều quên hết dù sao bọn họ vừa rồi đều không có làm minh bạch vì sao hình như nằm ở yếu thế thanh phong sẽ chuyển bại thành thắng cái kia gậy to đến cùng có chỗ đặc biệt nào dĩ nhiên có thể phản công cự kiếm dư tử tâm nhìn thấy tình cảnh này nhưng là trong mắt xẹt qua một kia tinh quang lòng nghĩ người tiểu sư đệ này quả nhiên trưởng thành thực sự là không biết muốn là có một ngày hai người giao thủ ai thắng ai thua đây nghĩ tới đây n à n g cũng sẽ không chờ đợi ngự kiếm hóa thành một đạo hào quang bay nhanh đi lại nhìn giữa trường phong lý hành rên dị than thở nói ngươi thắng nhẫn nhường thanh phong rốt c ụ c tùng hạ thở ra một hơi đến nhất thời nhưng cảm thấy dưới chân mềm đún hai cái chân càng là đã không có bao nhiêu khí lực hắn vội vàng thu hồi đại côn rồi mới miễn cưỡng hướng về dưới đài đi đến nói thật vừa rồi hắn thực sự là dùng hết toàn thân lực lượng mới có thể chuyển bại thành thắng nếu như đối phương kích động một cái nhất định phải lại đột phá một cái tự mình hắn cũng chỉ có thể vứt gậy nhận thua lúc này dưới đài mọi người không khỏi hoan hô lên thanh phong thật là không có để cho bọn họ thất vọng trương bảo càng là đi tới ôm thanh phong b ả vai không cần mời hắn đi ăn bữa tiệc lớn không thể mà hôm nay so tài cũng chấm dứt ở đây còn dư lại mấy người đối chiến hắn cũng không có tâm tình cùng tinh lực tiếp tục nhìn nhìn xuống trương bảo một đường đỡ thanh phong hai người vừa nói cười một bên đi về màn đêm bông u xuống phía sau thanh phong trong nhà mặt t i ể u bay lên mười phần mùi thì nói giờ phút này nguyên bản yên tĩnh bên trong khu nhà nhỏ càng là ngồi nhiều người đến đều là cùng thanh phong bình thường người quen trương bảo liễu tình nhi phương vũ hân bích phạm tuyết như triệu thiên tứ lại vẫn có nhiều ngày không gặp lưu mạc sầu sư minh cũng không biết trương bảo ở nơi nào lấy được hầu n h i tiểu còn có hắn lo liệu nướng toàn bộ hiệu ba đôi gà lưu mạc sầu cũng tay không không tốt mà đến dĩ nhiên mang đến thật nhiều linh quả linh mệ các loại đồ vật những người còn lại cũng đều riêng phần mình chuẩn bị lễ vật này một bữa có thể nói phong phú phi thường mọi người miệng lớn uống rượu ăn từng miếng thịt lớn trong lúc nhất thời nói trời nói đất bắt quái môn bên trong việc quả nhiên vô cùng náo nhiệt thanh phong cũng là nhiều năm không có cảm nhận được tình cảnh như vậy trong lúc nhất thời càng là uống nhiều một ít đến thẳng đến trên mặt trăng ngọn liêu đầu đã canh ba sau mọi người này mới tận hứng mà về lúc gần đi lưu mạc sầu lại vẫn lén lút kín đáo đưa cho thanh phong một túi nhỏ linh thạch cũng nhường thanh phong không nên từ chối đây chỉ là hắn một điểm nho nhỏ tâm ý thôi thanh phong bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cất vào đến đúng là này lưu mạc sầu sư huynh thật là nghĩ tới thái quá chú đáo thanh phong cũng không biết ngày sau nên làm gì còn rơi này cái ân tình á thổn thức bên trong hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình hiện tại hơi hoang ra thận đổ l ạ o bằng hữu cũng càng ngày càng nhiều lên nhưng đã từng kia xem thường sư huynh của chính mình đệ nhóm lúc này cũng phi thường định vợ chính mình tâm niệm đến đây hắn cũng không biết nên làm sao đi phân biệt tốt xấu tiểu hình như trong lúc nhất thời trong đó, bên cạnh mình người toàn bộ đều biến thành những tỉ mỉ chu đáo kia tốt đẹp người giống như vậy cái gì xem thường c ũ n g xem thường tất cả đều mất tích hơi lắc đầu thanh phong t ừ đến hắn đông nhiên muốn đi một địa phương chương chín mươi thập tư va nở nga nở bạch ngư lẫn nhau vào bạn không biết là cảm giác say trên đầu vẫn là trong lòng hắn chẳng nghĩ đặc biệt mong muốn đi cái kia thẳng tới trời cao t h á c nước một chuyến không làm nghĩ nhiều hắn lấy ra gậy to pháp lực đồng thời tự nhường gậy to mang theo chính mình c h ỉ mà đi tại chân trời lôi ra một đạo vàng óng ánh hào quang thật lâu không tàn đi hết giữa không trung thanh phong chân thực cảm nhận được này pháp lực tuyển diệu đáng tiếc là tu vi của chính mình vẫn chỉ trệ không tiến không có đan dược giúp đỡ công pháp này tựu là muốn tiến bộ một điểm cũng phi thường khôn khó à dù sao mình ở lại nơi nào linh khí thái quá ít ỏi đối với hắn tu luyện tới nói bất quá chỉ l à như muối bỏ biển thôi tốt tại sư phụ trong lời nói từng nói chờ hắn bảy phái biết võ trở về bất luận thành tích làm sao hắn cũng co vì là hắn tìm một tốt một chút đ ộ n g phủ ở một nghị việc này trong lòng hắn đúng là thích thú lên trong n g a y mắt hắn đã đến thông thiên phong hạ cái k i a hộ sơn sư huynh thấy có người đến nhất thời hét lớn một tiếng là ai buổi tối đến đó làm hắn thấy rõ là thanh phong bản thân sau lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười hô to khách quý khách quý hai người vốn là quen biết không cần nói nhảm nhiều lời thanh phong liền hướng giữa sườn núi đi đến nhìn thanh phong thời khắc này bóng lưng cái kia hộ sơn sư h i n h một trận thổn thức không nớt ai có thể nghĩ tới trước đây người tiểu sư đệ kia bất quá ngăn ngắn mấy năm thời gian t i ể u trưởng thành như vậy mà thời khắc này cái kia tiếp dẫn sư h i n h nghe được hô lên cũng đi tới nghe xong hộ sơn sư h i n h giải thích cũng là không ngừng cảm t h á n này thanh phong tiểu sư đệ tương lai quả nhiên không thể đo lường tốt tại trước đây hai người không có trở mắt cùng hắn cũng coi như là kết một việc tiện duyên m ạ thôi t h a n h phong giờ khắc này nơi nào biết dưới núi hai người kia nói nhỏ chỉ là nửa phần say nửa phần mừng d ỡ hướng về trên núi bước nhanh chạy đi giờ khắc này minh nguyệt giữa trời trên bầu trời còn có tiên hạc bay qua trong lúc nhất thời cảnh sắc tuyệt mỹ phi thường không quá nửa phút thời gian hắn đã tới lưu vân thác nước mấy cách xa trăm mét khoảng cách đến vào thời khắc này hắn dĩ nhiên nghe bên kia càng có tiếng địch chuyển đến tiếng địch kia du dương nguyện chuyển e ê m h a i dường như trên chín tầng trời đến dư âm vờn quanh không nớt hắn men theo tiếng địch bước trầm mà đi chờ hắn đi tới bên thác nước thời gian liền thấy một cô gái mặc áo tím hai chân bốn lượn cái kia màu tím làn váy hạ một đôi trắng tinh như ngọc tiểu cất nha đ ị n h ngậm lộ ở bên ngoài nhường người nhìn không khỏi tâm thần hơi đậu đỉnh đầu của nàng nơi một vệ lớn cành cây to nhô đầu ra p h ả n phất vì nàng che đậy g i ố n nước một cái dài hơn một thước màu trắng cá bạc tại trước mặt nàng há h ố c mồm càng lạ đang hấp thụ lực lượng ánh trăng thanh phong nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến một câu đẹp lời giá khoáng ngày t h ấ t cây giang thanh nguyệt người thời nay tình cảnh này quả nhiên nhường hắn không khỏi nhìn n â y người k h o ả n khắc cô gái kia hình như cảm thấy có người chính là quay lại đầu đến chỉ thấy cái kia một đôi tinh quang sán n ắ t mắt xếp mây xây đen mái tóc nhìn thật kỹ người này chính là đ à o xấu hổ hạnh nhường ánh trăng làm nổi bật bên dưới nói nàng đẹp như thiên tiên e sợ cũng không có người phản b á t đi thiểu sư thị là ngươi hai người bốn mắt tương đối cái kia mỹ lệ quá đáng không là dư tử tâm còn là người phương nào đây dư tử tâm nhìn hắn chốc lát đ ỗ n g nhiên nói ra này nửa đêm thời gian ngươi nghĩ như thế nào muốn tới nơi này thanh phong chậm rãi đi tới giờ khác này hắn gãi gãi đầu một mặt chế nhạo nói ra tối nay cùng những người kia uống chút rượu đột nhiên tựu n h ĩ tới nơi này dại sầu liền không tự chủ được đến nói xong lời ấy hắn lập tức hỏi ngược lại nói sư tỷ chưa từng nghĩ ngươi cũng tới nơi này đồng thời tiếng địch của ngươi thật sự êm hay ta đều nghe ngơi ư dại nhìn thấy này thanh phong giờ khắc này không giống so t ạ i khi đó một bộ thản nhiên tung bay dáng vẻ dư tử tâm đ ô n g nhiên cảm giác được tên t i ể u từ trước mắt này ngây ngốc tốt đơn thuần không biết vì sao trên mặt nàng nhưng là lơ đãng lộ ra một k i a tiểu dung thanh phong thấy nàng dáng vẻ ấy trong lúc nhất thời không khỏi nhìn mắt tròn v á n g sư tỷ người thật xinh đẹp hắn không khỏi cảm khái mạ phát dư tử tâm nhưng là hơi đỏ mặt có chút xấu hổ đúng là nàng không có cờ trách cùng hắn chỉ là sắc mặt lạnh lẽo thanh phong cho rằng dư tử tâm t ứ c rồi nhất thời lộ ra một bộ không biết cái gọi là dáng vẻ chỉ có thể giống tiểu hài t ử bình thường ngây ngốc nhìn nàng dư tử tâm thật là không biết nên làm sao cầm hắn là tốt chỉ là nói ra ta không có sinh khí l ờ i vừa nói ra thanh phong này mới thở hồng hộc ra một hơi đến hắn cũng không biết mình vì sao gặp mặt nàng t i ể u tâm sinh căng thẳng lúc này hắn đánh bạo hỏi do, tiểu sư tỷ tiếng địch của ngươi từ nơi nào học được thật lòng em hay dư tử tâm chân mày cao lại không biết vì sao sinh ra một luồng đùa hắn tâm tư đến tự nói ra có đúng không ngươi nếu như muốn học ta có thể dạy ngươi à có thật không t h a n h phong kích động trong lòng lời nói bật thốt lên dư tử tâm nhìn dáng dấp của hắn không biết vì sao chính là muốn cười đồng thời nàng còn phát hiện cùng cái này tiểu t ử t ố i ở chung với nhau thời điểm nàng luôn có thể thả xuống lòng đề phòng tâm tình cũng khá không í t nghe được lời nói của thanh phong dư tử tâm gật gật đầu đem cây sáo ném cho hắn thanh phong tiện tay tiếp nhận giờ khác này địch bên trong lại vẫn dính có cái kia nhàn nhạt m ù i thơm ngát cùng ấm áp thanh phong đem cây sáo đặt bên miệng thổi một hơi này mới phát hiện chính mình bất cần rồi dựa vào phổi của mình s ố lượng như vậy lớn dĩ nhiên thổi không ra một chút thanh n m đến hắn trong lúc nhất thời xấu hổ khó đang h ọ t một gương mặt to nhìn về phía dư tử tâm đến dư tử tâm nhìn thấy hắn này phó xui xẻo dạng càng la ẩ n không nhịn được thổi p h ù một tiếng bật cười cái k i a tiêu dung dường như bách hoa tỏa sáng bình thường đẹp không sao ta siết nàng nụ cười này thanh phong càng là cảm giác thật to mất mặt ta có thể hắn còn có thể làm sao chỉ có ánh mắt cầu trợ nhìn sang tiểu sư tỷ ngươi không làm muốn dạy ta sao dư tử tâm này mới thu hồi tiểu dung đối với hắn hướng dẫn thanh phong rất nghe lời đầu cũng rất sinh động chỉ là bị dư tử tâm chỉ đạo một phen tiêu tiến bộ nhanh chóng này ngược lại l à nhường dư tử tâm đối với hắn càng thêm thay đổi hoàn toàn cái nhìn lẫn nhau xem ra t ự như vậy hai người bất chi bất giác vượt qua gần phân nửa ban đêm đến trong lúc nhất thời hai người khoảng cách hình như cũng sẽ không như vậy xa xôi lên chân trời một tia hảo quang nổi lên hai người này mới kinh ngạc phát hiện thời gian qua thật nhanh dư tử tâm cùng hắn lại nói trên vài câu ném cho hắn một cái địch phổ xoay người tiểu ngự kiếm đi thanh phong tuy rằng thông minh hiếu học nhưng l à n à y cây sáo không giống v ậ t khác không phải là tốt như vậy thổi hắn cũng chỉ là có thể đem cây sáo thổi lên mà thôi đúng là này cây sáo chính là tiểu sư tỷ tất cả trong lúc nhất thời hắn đúng là quên còn cho nàng này ngược lại là không tốt bất quá giờ khắc này nàng từ lâu đã không có t â m hơi cũng chỉ có thể ngày sau gặp được trả lại cho nàng đi thanh phong ở tại đây lại bàn lưu một lúc liền cầm lấy cây sáo cùng khúc phổ cùng nhau rời đi lưu vân thác nước bên dưới đông nhiên cái kia bạch ngư lại nhảy lên ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới nhất thời rượu già vô tận hào quang cũng không biết cái tên này là cái gì chủng loại càng là có thể tu nội đan thành tinh quái đúng là thanh phong giờ khắc này tại gặp được nó cũng không dám tại muốn để người ta nương ăn dù sao ngày hôm qua nhìn thấy này lại ngư nhi cùng dư từ tâm quan hệ không tầm tưởng hắn cũng không thể làm chút nhường tiểu sư tỷ thương tâm khổ s ợ sự t ì n h á lúc này chân trời lại có hào quang mà đến cái kế bạch ngư bóng người loay lên tiểu biến mất không thấy cũng không biết nó chạy tới nơi nào dù sao cũng không ở đây trong ao nước chương chín mươi mốt thủy long tiểu thành bách độc nô công sáng sớm ngày thứ hai thanh phong còn giống như trước kia hấp thụ thái dương tiên t i ê n tử khí tinh hoa trải qua mấy ngày nay tĩnh dưỡng hắn tử khí kết tinh lại khôi phục được hạt đậu tương lớn nhỏ đại nhật lạc hà công ty u rằng công lực tăng trưởng chầm chậm thế nhưng bá thể quyết tiến bộ nhanh chóng cũng coi như là một chuyện đại hị sự bất quá này một lần giao đấu nhường hắn càng muốn học tập một môn t h u ậ t pháp dù sao mình đều là gần người nghĩ bác chịu thiệt không nói còn không có một cái da dáng võ kỹ như vậy thì không cách nào hoàn mỹ phát huy sở trường của mình đáng tiếc công pháp vật này hiếm có đa số đều là bí mật bất chuyển cũng đa số nắm giữ tại những trưởng tọa kia cùng thế ra trong tay bình thường không là đệ tử thân chuyển nơi nào có thể tu đáng tiếc hắn đi hỏi tham q u a liễu thanh sơn chỗ của hắn cũng chỉ có mấy cái uy lực so sánh lớn kiếm quyết cho tới quyền c ư c côn bồng loại công pháp hắn chính là thẳng cạo đầu nói không có bất dĩ ngày sau cũng chỉ có thể dựa vào cơ duyên nhìn xem có thể hay không đào kiếm được lợi dụng mấy ngày nay còn dư lại thời gian hắn dự định tốt đẹp tập luyện thuận theo thiên địa bát hoang thủy long quyết mà loại công pháp này sau cùng tập luyện nơi đương nhiên là lưu vân thác nước nghĩ tới đây hắn lại đi chỗ đó chạy đi cứ như vậy liên tiếp mấy ngày hắn đều tại phi thường nỗ lực nắm giữ công pháp bất quá để cho trong lòng người hơi thất vọng là liên tiếp mấy ngày trôi qua dư tử tâm thân ảnh nhưng là cũng không có xuất hiện nữa thời gian như nước thoáng qua liền qua đảo mắt lại là sắp tới thời gian nửa tháng nay một ngày lưu vân thác nước nơi đông nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn đón lấy một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm truyền đến ra mà tại thác nước kia bên dưới có thể nhìn thấy một người chính điều khiển một đầu khoảng ba triệu thủy long xoay quanh mà lên xông thẳng tới chân trời mà đi lại nhìn cái kia thủy long dĩ nhiên ra dáng một thân khí thế bảng bạc nhìn thấy được càng có vạn quân lực bình thường mà cái kia điều khiển thủy long người không là thanh phong còn là người phương nào chỉ thấy hắn chỉ quyết không ngừng vận chuyển thủy long nhất thời hướng về cái kia trên núi đánh tới chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang cái kia vách đá đã bị xô ra một cái l ô i thủng lớn đi ra mà lúc này thủy long cũng đã tiêu hao hết l ự c đạo nhất thời hóa thành khắp trời bọn nước nổ lớn rơi xuống tự hình như giờ khắc này một trận mưa lớn bình thường giờ khắc này thở hồng hộp thanh phong nhìn thấy tình cảnh、này. nhưng trong lòng thì phi thường cao hứng chưa từng nghĩ hắn chỉ dùng nửa tháng thời gian dĩ nhiên đem này pháp quyết tầm thứ nhất luyện cái tiểu thành cũng coi như là lớn có tiến bộ chính là loại pháp thuật này uy lực tuy rằng lợi hại chính là tiêu hao pháp lực quá nhanh quá nhiều chẳng thể trách tu sĩ giao đấu thời gian bình thường đều mạnh mẽ ra đại c h i ế u một khi không được lại lập tức liền ngự kiếm m à t r ố n hiện tại hắn cuối cùng cũng coi như minh bạch tại sao không trốn không được à pháp lực theo không kịp một khi bị đối phương bắt lấy chỉ có bị rét chết phần thanh phong trong lúc nhất thời đúng là cảm giác này tu giả có chút đáng thương không giống hắn như vậy chỉ cần khí lực không tiêu hao hết là có thể vì ớ i n sao còn chưa phải là mấy người khác đã rất sớm đến đâu đủ chỉ là còn lại hắn này vị cuối cùng giờ khác này hắn lén lút liếp nhìn sư phụ phát hiện lao nhân ra người sắc mặt khó nhìn tất nhiên là có chút tức giận mà tại trên quảng trường càng l à đến thật nhiều đệ tử dù sao hôm nay muốn đưa đi mấy người đại biểu tông môn so tài rất nhiều người đều nghĩ tham gia chút náo nhiệt tả thành phong mau nhanh đưa về trong đội không lâu lắm chân trời mấy đạo hào quang nhanh chóng mà đến mọi người nhìn chăm chú một n h ì n cái kia người đi ở phía trước dĩ nhiên là một cái h ạ c phát đồng nhan ông lão trưởng môn chân nhân cũng chỉ có thể cùng tại ở hai bên ở sau thân thể hắn còn có hai người chính là cùng thanh phong có qua cùng xuất hiện một diệp chân nhân cùng thương tuyển trưởng lão chờ mấy người tới gần mọi người này sáng suốt người này dĩ nhiên là thần long thấy đầu không thấy đồi sư tốc tổ phù diêu thượng nhân nhìn thấy tại một đại nhân vật như vậy ra trận chúng đệ tử lập tức hành đại lễ nghe nhận dồn dập nói ra bãi kiến sư thúc tổ thời khắc này tự liền thanh phong bị chọn chúng mấy người cũng không dám thất lễ mất đúng mực vội vàng theo túi lạy p h ú diêu thượng nhân nhìn từng cái từng cái tông môn đệ tử đúng là tâm sinh vui mừng tâm ý chỉ thấy hắn vung tay lên một luồng nhẹ nhàng lực lượng đem mọi người dồn dập nâng dậy lúc này hắn nhìn về phía cái kia đại biểu tông môn tỷ t h í mấy người ánh mắt của hắn dồn dập đảo qua mấy người khuôn mặt khi hắn nhìn thấy thanh phong thời gian nhưng là hơi dừng lại trong đôi mắt mặt lộ rõ ra vẻ nghi hoặc đại ú n nhân n g g là lão ra ư che biểu mười người dồn dập hứa hẹn nhất thời gây nên phía dưới một phái tiếng hoan hô l ú theo trường môn một i người lại phân không phát cho không có m tiếng quát lớn phía sau núi bên trên bỗng nhiên bay ra một cái thân dài ba mươi m nhiều rết khổng lồ vật này nhìn thấy được hùng mánh dị thường vô số chân phía trên nằm dày đ ặ c lông tơ nhìn thấy được cũng làm người ta nổi ra gà nổi lên lại nhìn cái kia hai cái trong dâu mỗi một căn đều có dài bảy tám mét cái kia hai cái trong miệng đột xuất nào g thay răng là vô cùng sắc bén đáng sợ bẹp nói tới nói lui làm sao một cái xấu chữ có thể nói a không từ mà biệt cái tên này ra trận nhất thời t i ể u đem phía dưới dọa đổ một mảnh đến mà lúc này mọi người cũng coi như là kiến thức nhiều năm không xuống núi hộ sơn thần thú bách độc nô công vật này một đôi xanh biết mắt to nhìn quét phía dưới bị đảo qua người nhất thời cũng cảm giác cả người mộ lạnh trưởng h ậ t giống n môn h ì n hết chân nhân t h g Cái kia rơi rết quy nguyên tử ngữ khí có chút nghiêm túc nói ra lần này đi đạo huyền tông đường xá xa xôi không có vận tải công phu cô đó là không được tốt tại mấy ngày trước Phù h Diêu Sư t ú chương Tổ t u y ế t phục vạn độc nô chín mươi hai một đường phong cảnh linh tú sân trước mọi người nghe được lời nói của quy nguyên từ ngữ dồn dập xưng ơ phải đón lấy mười người liền cùng bay lên hướng về cái kêu bách độc nô công trên người nhảy tới một đến này rét trên người mọi người chưa từng nghĩ này rét phần lương rộng lớn dĩ nhiên hoành mặt đều có sắp tới một trượng nửa khoảng cách ngồi tại phía trên vững vàng dị t h ư ờ n g như ngồi chung tại trên thuyền lớn không khác nhau chút nào mà này thô sắp giáp s á t tới ngồi lên rất là thoải mái từng luồng từng luồng hơi lạnh khí tức từ cái kia phía trên tàn mắt ra càng l à để mọi người cả người đều có một luồng thoải mái cảm giác cũng không biết chuyện gì thế này lúc này thử nghe trưởng môn chân nhân lớn tiếng q có nói lên và độc nô công liền quay đầu nhảy bay lên đảo mắt mọi người t i ể u tiến vào giữa không trung s ư ờ núi n kia nơi vô số đệ tử mang theo cực kỳ ước ao tình với bọn hắn xua tay cáo biệt đoàn người tất nhiên là hoàn toàn tự tin muốn vì là các các sư huynh đệ liệu ra kết quả tốt nhất đến giờ k h ắ c này g i ế t đầu phù diêu thượng nhân nhưng là c h ầ m c h ầ m nói ra chuyến này đường xá xa r ồ i mọi người có thể tự mình làm tu vi không thể lớn tiếng ồn ào lời vừa nói ra còn nghĩ trò chuyện một trò chuyện mọi người cũng lập tức riêng phần mình câm miệng không dám lớn tiếng nói thêm gì nữa thanh phong liếc nhìn dư t ử tâm phát hiện nàng đang ngồi tại dết phần sau cùng một hiệu nguyện phong tên là mục ngạo tuyết sư tỷ đối với thân m ạ ngồi hai người không có tán chuyện tuy nhiên cũng tại tự mình tu hành đây h á n tại nhìn về phía nơi khác một đường trên có thể nhìn thấy chính mình đại sư h i n h thanh vân thông thiên phong nhị sư h i n h lôi hoành cũng ở hàng ngũ này còn lại mấy phong đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng l ấ y bọn họ theo thứ tự là đông lý hải t r ử sư thương thượng q u a n tuấn trung ly còn có toàn chân tử đúng là giờ khắp này mọi người đều mắt nhìn thẳng r ồ n r ậ p tự sửa thanh phong cũng không tốt hơn đi quầy rối tự nhiên cũng theo đánh tới ngồi đến đạo huyền tông khoảng cách nơi đây mấy vạn dặm có hơn coi như là này bách độc nô công tốc độ rất nhanh cũng muốn đi trên một ít ngày tháng một đường trên cũng rất ăn ổn mọi người riêng phần mình ngồi xếp bằng mấy ngày phía sau vẫn là không là khỏi b ắ tuy đ ầ quen thuộc, người lần n dù sao mọi à đi đàm núi cao sông, dài, nhiều, sông bình thường cũng không càng luận không cao có gặp gỡ t quá rằng ê n lần này ngược lại là có thể lẫn nhau hiểu rõ một phen. cái có dài, lại hiểu gì là Tuy thể một rõ r tu giả đại đa số tính cách lạnh nhạt thế nhưng tổng có như vậy một ít rộng rãi người tỷ như trung ly cùng toàn chân t ử hai người đầu tiên là hai người quen thuộc đón lấy liền hướng thanh phong bên này sờ tới thanh phong ngược lại cũng không phải cái tia cổ hủ người cùng hai người trò chuyện cũng có rất thu nhiều thu được dù sao hai người tu luyện ngày tháng rất dài diễn phần mình sự tình so với hắn biết đến muốn quảng rất nhiều thế nhưng những người khác tuy rằng cũng có thể nói lên hai câu nhưng tóm lại vẫn còn có chút khoảng cách cảm cũng không biết là tính cách gây ra còn là như thế nào sau một quãng thời gian cựu số ba người thân cận không ít thanh phong mỗi ngày cùng hai người hỏi chút tin lạ quái sự thảo luận một ít linh dược phương pháp lượt đan bằng không còn sẽ đi nhìn nhìn dư từ tâm tiểu sư tỷ đều đang bận rộn cái gì đáng tiếc hắn vẫn không dám đi bên kia q u á i dây chỉ lo nhường người h i ể u nhầm cái gì kỳ thực hắn mấy lần nghĩ muốn xuất ra sáu ngọc luyện tập một phen đáng tiếc bị vướng bởi cái kia phủ diêu thượng nhân ý c h ỉ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống một đường trên nhìn thay đổi khâu lường thượng danh sơn đại xuyên vất vả khói hoạt nay một ngày đi ngang qua một mảnh nguyên thủy lớn rừng rậm đ ố n g nhiên bầu trời xa xa bên trong một đạo to lớn của sáng phóng lên trời mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ kinh hoàng nhìn tới phù diêu thượng nhân giờ khắc này cũng mở mắt ra hắn hơi nhún g mày dặn dò mọi người yên ổn đón lấy liền thấy hắn thân thể loay lên biến mất ngay tại chỗ không lâu hắn liền đã trở về chỉ là sắc mặt kia không tốt lắm nhìn một diệp chân nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi thăm cái kia phù diêu thượng nhân lắc lắc đầu nói ra không nghĩ hiện tại ma môn như vậy tùy tiện dĩ nhiên ban ngày ban mặt công kích lên bảy phái đệ tử vừa rồi chính là một cái đại ma đầu đang đánh rết mấy cái chính phái đệ tử. chờ ta đặt tới thời điểm chỉ là thấy được mấy có đủ hút khô thi thể mà thôi nghe nói như thế mọi người không khỏi trong lòng giật mình không có nghĩ tới chỗ này ma đầu đều ngông cùng như thế trong lúc nhất thời mọi người trong lòng khác nhau đều không biết đang suy nghĩ cái gì thanh phong trong lòng cũng là như vậy thái nhất tông xung quanh nhưng là không có như thế tùy tiện ma mundi thực sự là không biết bọn họ vì là sao như thế chẳng lẽ còn muốn gây ra một đoạn chính ma đại chiến cái này nhạc đệm đi qua b á c h độc nô công phía trên mọi người ngược lại là không có những ngày qua nhẹ n h ó m thẳng đến nửa tháng phía sau phía trước xuất hiện một tòa kéo dài ngàn dặm sơn mạch to lớn trong đó một ngọn núi cao vút trong m â y căn bản không thấy do khuôn mặt đó chính là đạo huyền tông sơn môn u chỗ giờ khác này bách độc nô công một đường c ấ t bước tới gần đạo huyền tông sơn môn u thời gian bên này sớm có hai vị hạc phát đồng nhan trưởng lao nghiên tiếp phù diêu thượng nhân nhìn thấy liền đối với hai người gật đầu ra hiệu tiếp nhi mấy người nói đâu đâu một lúc mọi người an vị bách độc nô công trực tiếp đi trên núi nay đạo huyền tông linh tú sơn hùng vĩ phi thường trong núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vô số đứng thẳng phong trụ lăng không mà lên đứng sừng sức tại giữa không trung có thể nhìn thấy mỗi một căn phong trụ trên dĩ nhiên đều có một gian mã ú nghĩ đến là một ít đệ tử chỗ tu luyện, nơi này linh khí đúng là so với thông tin phong phía trên còn muốn dày đặc không ít thật đúng là một chỗ thánh địa tu hành b á c h độc nô công theo phía trước hai cái dẫn đường trường lao đi rồi không tới một phút thời gian sẽ đến một chỗ lấy đại pháp lực khai thác đi ra trên quảng trường quảng trường này khi chân khí phái đủ có mấy vạn mét sự rộng lớn cũng không biết trước đây này đạo huyền tông hao phí bao nhiêu nhân lực mới có thể như vậy lại hướng về xa xa nhìn tới để ngài h lầu các cung điện khổng lồ tầng tầng lớp lớp che kín núi xa bên trên thiên hạc thần cầm thỉnh thoảng trên bầu trời bay lượn tiên lộc thú hoang cẳng là trải rộng trong núi nhìn thấy từng cảnh tượng ấy thanh phong không khỏi xúc động nói này đạo huyền tông không hổ là bảy phái thứ nhất đại tôn môn chính là loại khí thế này cũng là thái nhất tông không thể so bị áp vào thời khắc này bách độc nô g công đã rơi tại trên quảng trường cái kia quảng trường trên một đám đạo huyền tông đệ tử nhìn sang đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá loại vẻ mặt này rất nhanh cựu làm nhạt đi xuống cũng không biết vì sao lúc này chân trời lại có mấy đạo hào quang mà đến đạo mắt rơi tại bách độc nô g công trước một n h ì n mấy người trang phục t i ể u biết tất nhiên là trưởng lao trở lên nhân vật thái nhất tông chúng đệ tử tại phù diêu thượng nhân dẫn dắt bên dưới dồn dập rơi tại trong quảng trường phù diêu thượng nhân, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu hôn nguyên tử trưởng môn thân vác chuyện quan trọng không thể chạy tới đầu tiên n i ê n tiếp mong rằng thượng nhân nhiều nhiều lượng từ a người này tiếng nói vừa dứt phù diêu thượng nhân nguyên bản có chút ôn g i ậ n khuôn mặt này mới bình phục lại quay về hắn gật gật đầu đón lấy cũng không biết hai người nói cái gì phù diêu thượng nhân dĩ nhiên lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đến lúc này ông lão kia dặn d o một trưởng lão linh mọi người đi cái kia đã sớm an bài tốt biệt viện ở lại cũng tìm mấy người đệ tử dẫn đám này tiểu hữu trước tiên du ngoạn một phen lời không nói nhiều hắn cùng mấy người sau lưng kết bầu bạn phù diêu thượng nhân ngút trời mà đi nơi đây lưu lại mọi người tại thương t u y ể n cùng một diệp dẫn dắt hạng đi trước biệt viện tìm tới chỗ ở của chính mình nay đạo huyền tông sơn thể to lớn không giống thái nhất tông chia làm bảy t ò a s â n phong đúng là khác có một phen phong t ỉ n h mọi người theo dẫn dắt người một đường đi về phía trước lại đúng ở nơi này càng thêm hiểu rõ m ộ t ít mà cái t i u bách độc nô công sớm sớm đã bị thịnh tỉnh khoản đãi mời đến nơi tốt hơn đi Chương 93, nhân gặp lại, Phổ đạo Trân Quang. chờ thanh phong đoàn người đi tới đạo huyền tông biệt viện thời điểm nhìn đến đây dĩ nhiên đã có mấy cái tông môn đệ tử và ở xem ra bọn họ vẫn là tới hơi một đây một đường trên có các phái người quen đều sẽ r ồ n r ậ p lên tiếng chào hỏi nói đâu đâu vài câu quan hệ hơi tốt còn sẽ hẹn trên thời gian lại đi tế tán gấu cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ tốt tại nửa khắc đồng hồ phía sau mọi người bị dẫn đến một chỗ độc môn bên trong khu nhà nhỏ trong tiểu viện mặt giờ khắc này chính hoa lên nợ dầu mùa cái kia mười mấy cây cây lê tranh nhau khoe sắc hoa lên nhiều nhiều c h ă g toát nhìn thấy được cũng làm người ta có một loại vui hay vui mắt cảm giác mà cái kia giả sơn mặt cỏ câu nhỏ nước chảy dĩ nhiên có đủ mọi thứ đem chỉnh cái tiểu viện tôn lên duy mỹ không nớt đúng là dường như thắng cảnh nghị phép bình thường bên trong khu nhà nhỏ cùng sở hữu mười mấy gian gian nhà đầy đủ này chút người mỗi người một gian nơi này linh khí dồi dào cần phải nhỏ hơn của thanh phong phỏng mạnh hơn không biết bao nhiêu đây đối với đạo huyền tông như vậy an bài thương tuyển trưởng lão cùng một diệp chân nhân cũng rất hài lòng đón lấy bọn họ t i ể u dặn dò mọi người riêng phần mình tìm kiếm một gian phong ốc g i à n xếp lại mà cái kia đạo huyền tông phong hỏa trưởng lão nhưng là nói đợi mọi người nghỉ khỏe sẽ có đạo huyền tông đệ tử đến dẫn dắt mọi người nhìn nhìn bản phái danh thắng p h o n g quang vô luận như thế nào cũng sẽ nhường mọi người không kém chuyến này lời này tại mọi người nghe tới càng là thích thú phi thường không ngh thật là nhường mọi người vừa tới tựu cảm thấy một luồng cảm giác thân thiết đến thanh phong chọn một gian tít ngoài d ì a căn phòng không nghĩ hắn vừa rồi chọn xong liền thấy dư tử tâm dĩ nhiên đi tới cách vách của hắn nơi chọn cái kia mục ngạo tuyết đương nhiên phải cùng dư tử tâm sát bên ở lại đúng là không có nghĩ tới quá nhiều bất quá trong đám người một đôi sắc bén ánh mắt vẫn là quét qua chỉ thấy người này gương mặt vẻ bán độc không là lôi hoành còn là người phương nào bất quá hắn vẻ mặt này lõe lên l i ề n q u a bị hắn che ẩn đi chưa từng nhường người nhìn thấy thanh phong tâm có cảm giác nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới nhưng là lại chưa từng thấy gì cả trong lúc nhất thời còn coi chính mình đ lúc này hắn nhìn về phía dư tử tâm đ ỗ n g nhiên bật thốt lên tiểu sư tỷ cái k i a sáo ngọc còn không có trả ngơi đây dư tử tâm vừa muốn mở cửa nghe nói như thế biểu tình ngạc nhiên đ ỗ n g nhiên nhớ tới cái k i a một việc không biết vì sao trên mặt nhưng hiện ra có chút bối rối nàng nhìn về phía hắn hơi thay đổi sắc mặt tùy theo nói ra coi như là trước tiên cho ngươi mượn đi đợi ngươi học tập thành công tại còn ta không chậm nói xong cũng không chờ thanh phong nói thêm gì nữa liền đẩy cửa mà vào đi vào trong phòng mặt mục ngạo tuyết nhìn lại khe nhữ mày vừa rồi nàng nghe được mấy lời nhưng là không biết chuyện ra sao đúng là luôn luôn băng tâm lạnh lùng từ tâm tiểu sư muội làm sao sẽ cùng tiểu t ử này dính dáng đến cái gì nhường nàng hiếu kỳ không nớt giờ khác này nàng đôi mắt đẹp nổi lên nhìn về phía thanh phong cái này gần đây lớn nổi tiếng tiểu sư đệ thanh phong nhìn thấy mục ngạo tuyết quăng tới ánh mắt lập tức đón nhận một bộ khuôn mặt tươi cười nói ra sư tỷ tốt nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy mục ngạo tuyết không biết vì sao càng là cảm giác người tiểu sư đệ này còn thật đáng yêu trong lúc nhất thời liền cũng hắng gật đầu ra hiệu hai người không đến nơi đến trốn nói lên vài câu tự trở về phòng mình thanh phong đi vào gian nhà trong phòng mặt bố trí đến rất đúng chỗ một đám đồ vật có đủ mọi、thứ. không thể nói được cỡ nào xa hoa cũng cho người một loại rất thoải mái cảm giác hắn ngồi tại bàn vương bên cạnh đổ một bình trà nóng nước trà mùi thơm phân tán cũng không biết là cái gì phẩm loại tế h phẩm một khẩu đúng là một miệng lưu hương dư vị vô cùng cảm giác nói thật mấy ngày kế tiếp mọi người còn thật là có chút mệt mỏi thanh phong thân thể tuy tốt cũng không khỏi có chút mệt nhọc giờ khác này vừa vặn có thể an tâm nghỉ ngơi một chút liền hắn liền nằm ở trên giường tiến vào tiềm ngủ bên trong không biết qua bao lâu tùng tùng, tùng tiếng gõ cửa chuyển tới thanh phong lập tức mở mắt ra nói tiếng mời đến hắn bên này vừa rồi đứng dậy bên kia c người đến là trung ly hắn bắt chuyện thanh phong nói ra tiểu sư đệ đạo huyền tông phái người lại đây yếu linh chúng ta thưởng núi nắm g cảnh đây ta chuyên tới để t ì m ngươi mau đi với ta đi cứ như vậy thanh phong còn không chờ trang điểm rửa mặt một phen đã bị hắn lôi đi ra ngoài biệt viện cửa sớm có hai tên đạo huyền tông đệ tử chờ ở chỗ này một người trong đó thanh phong càng còn quen thuộc không là cái kia trước đây cùng mình cùng sóng v à i phấn đấu tử vinh còn là người phương nào cái kia tử vinh nhìn thấy thanh phong tự nhiên vui vẻ và phần hai người nhiệt liệt ôm ấp một phen hàn huyên vài câu thanh phong mới biết này một lần tử vinh biết thanh phong cũng ở nơi đây nhưng là đặc ý xung phong nhận việc đến cho thanh phong đám người dẫn đường nghe lời ấy thanh phong tự nhiên cảm động không thôi đón lấy tử vinh cùng hắn một người sư huynh hai người liền dẫn mọi người đem đạo huyền t ô n g tốt đẹp du lịch một phen không thể không nói nơi này mỹ cảnh giành thắng nhưng là không tệ đặc biệt là cái tia linh tú phong trên phổ đạo trân quang vạn trượng hào quang dường như chân tiên g á n g lâm giống như vậy nhường người làm mê ly không nớt một đường trên hắn còn cho mọi người vạch ra ở đâu là cấm địa không thể bước vào nơi nào lại gặp nguy hiểm tốt nhất xa rời đúng là cho mọi người giảng giải tỉ mị phi thường đến buổi t đạo huyền tông lại vẫn cho cái khắc lục phái đệ tử an bài một cái lựa trại dạ hội trong dạ tiệc các phái bột phấn lên sàn này một lần cũng coi như là nhường thanh phong lần thứ nhất thấy được toàn bộ bảy phái bộ mặt thật đến đạo huyền tông thái nhất tông lưỡng nghi kiếm tông trọc trời nhìn pháp nguyên tự n h ư ợ c thủy long cung linh thu sơn bảy phái người này một lần càng là toàn bộ xuống núi tụ tập ở đây mọi người tuy rằng trên mặt đều rất hòa thuận nhưng là bối bên trong không khỏi vẫn còn có chút khoảng cách cảm giác dù sao này một lần chuyện quan tông môn tương lai đại sự người nào đều không muốn cùng người khác quấy n h i u quá sâu bị người hiểu nhầm mà n à y một lần nhất là n h ư ờ n g người c h ú mục chính là vẫn là cái tiêu nhược thủy lòng cung đệ nhất tài nữ nhân xưng ơ thủy n g u y ệ t tiên tử l à m ý ý ý ý ý nữ tử này quyến rũ thiên thành nhìn một cái làm thật là mỹ lệ không gì tàn nổi nàng vừa ra trận nhất thời không biết nhường bao nhiêu nam tu mê luyến tại chỗ dồn dập b á i phục đúng là t h à n h phong tả hữu tuần tra một vòng cũng không có thấy hắn nghĩ người muốn gặp người này đương nhiên là đã lâu không gặp lục như yên hôm nay thỉnh hội hắn cũng không tốt đường đột đi bên kia hỏi người chỉ có thể chờ đợi ngày sau có cơ hội ngược lại là phải hỏi do một cái lục như yên tình trạng gần đây làm sao có thể còn bình yên cùng lúc đó không biết cách nơi này bao xa một vùng thung lũng bên trong một cây ngàn năm cây già bên dưới giếng cổ trước một mặt trang điểm lục như yên chính ngồi xếp bằng tại cái kia bàn đá bên trên lúc này cựu nhìn nàng hai tay đánh đàn bán ra h ảo rượu thanh âm em thai không nớt đúng là này nhà khúc bên trong không khỏi có chút hữu quặn cùng nhớ nhung tâm ý cũng không biết nàng tại ký thác cái gì vẫn là biểu lộ cảm xúc thôi đ ô n g nhiên một đạo khói xanh thổi qua một cái cô gái mặc áo xanh tùy theo xuất hiện tiếng đàn chật đoạn lục như yên nhìn về phía người đến cái kia cô gái mặc áo xanh quay về nàng ánh mắt cương triều cựu nghe nàng lúc này khe nói, nói đứng đốc, tự cổ đa tình không dư hận này kéo dài vô tuyệt kỳ năm đó mẹ ngươi chính là khốn khổ vì tình thanh di không nghĩ ngươi cũng đi nàng đường xưa à. đ ỗ n g nhiên lục như yên khoe mắt ướt á c một giọt nước mắt trong suốt từ khoe mắt lướt xuống nàng nhìn thanh di cái kia từ ái ánh mắt đ ỗ n g nhiên một cái nào tới trong ngực của nàng nước n ở nói ra thanh di chương chín mươi b ố tâm có nghi kỵ biểu lộ cảm xúc cái kia thủy nguyện tiên tử tuy đẹp nhưng là đối với thanh phong tới nói đúng là không có quá cảm thấy đụng dù sao hắn tiểu sư tỉ dư từ tâm cùng cái kia lệnh hắn có chút lo lắng lục như yên đều là cái đỉnh cái mỹ nữ tuyệt xác một cái nào đều không như này làm y kém ở nơi nào chỉ là ba người các nàng đều có đặc điểm riêng đều có riêng xuân thu thôi một hồi dạ hội hạ xuống bảy phái những tinh anh này đệ tử cũng coi như là l a n lộn cái quét mặt ngày sau vô luận như thế nào gặp lại cũng coi như là nhận thức không đến nỗi gây ra lớn nước trôi long vương c h u y ể n m i ể u mà nay một lần cũng nhường thanh phong hoàn toàn kiến thức một cái c á t phái tuổi trẻ hào kiệt sau cùng lâm muốn tan cuộc thời gian nhưng không nghĩ trên bầu trời bỗng nhiên mấy đạo hào quang sẽ qua từ xa đến gần tốc độ cực nhanh cũng bất quá mấy hơi thở thời gian cái kia mấy đạo hào quang tự bay tới nơi đây tiếp nhi rơi xuống bảy người đến chỉ thấy người cầm đầu một thân vàng kim chiến giáp may kiếm mắt sa mặt như đao tước nhìn thấy được ai hùng bất p h ẳ m người này chính là cùng thanh phong có qua cùng xuất hiện đạo huyền tông thất tử một trong thiên su sao vạn đạo nhất hắn mấy người sau lưng theo thứ tự là năm nam một nữ mỗi cái anh khí bất p h ẳ m h i ê n ngang không ngớt bất quá trên mặt cái k i a khí nạo nghệ cũng không phải ít vạn đạo nhất vừa rơi xuống đất liền cùng mọi người khách sáo vài câu mọi người gặp được hắn càng là toàn bộ đứng dậy đón lấy đúng là không biết vì sao hắn đột nhiên đi đến dư tử tâm trước người tự nghe hắn bỗng nhiên nói ra tử tâm sư muội ta đạo huyền tông cảnh sát yêu mỹ có thời gian ngươi ta ngược lại là có thể đi khắp nơi đi lời vừa nói ra ngáy mắt nơi đây bầu không khí vô cùng kỳ dị mọi người không khỏi liếp mắt r i ê n g phần mình tâm tư dồn r ợ n thợ cũng không biết này bình thường luôn luôn ngạo khí vô song tự trọng thân phận vạn đạo nhất làm sao sẽ như vậy như vậy thái nhất tông lôi hoành nhìn thấy tình cảnh này cũng là trận to hai mắt lộ ra khó mà tin nội hình còn lại mấy người đều đều là như vậy tự liền dư tử tâm cũng là một đầu x ư ơ n g mù nước không biết cái này vạn đạo nhất vì sao đ ỗ n g nhiên đối với nàng thân thiện lên cái kia vạn đạo nhất nói xong lời ấy ánh mắt đảo qua mọi người đem biểu tình của tất cả mọi người thu hết đáy mắt nhưng là trận cười to một tiếng nói ra mọi người đừng vội hiểu nhầm từ tâm sư mỗi lần thứ nhất mỗi sư lần đúng là này vạn đạo nhất câu khách sáo mọi người ai cũng sẽ không thật đi vạch trần đụng hắn đầu lông mày tối đa chỉ là ở trong lòng tính toán một phen thôi đón lấy hắn nhìn khắp một phía tiếp tục nói ra bảy phái liên tri các người đều là các phái tinh anh này một lần bảy phái thi đấu còn hy vọng mỗi cái các sư đ ệ sư muội tốt đẹp biểu hiện vì là riêng phần mình tông môn tranh được vô thượng vinh quang nói xong hắn g ơ ly rượu lên uống một mình một gốc lại dặn dò lần này thu xếp người chủ sự nhất định phải đem mọi người tất cả an bài xong làm xong những chuyện này lại cùng mọi người q u ấ y dày vài câu liền dẫn đoàn người phóng lên trời chuyển mắt không thấy bóng dáng cũng không biết đã muộn thế này còn muốn đi vội cái gì đúng là bọn họ như thế một làm mọi người cũng không có tâm tình gì chính là dồn dập t a n c u ộ đi trở lại trên đường thái nhất tông mấy người trầm mặc không nói cuối cùng vẫn là mục n ạ o tuyết nghi tiếng hỏi dò tiểu sư muội cái kia vạn đạo nhất đến cùng xảy ra chuy chuyện ra khác thường nhất định có yêu cái kia tác phong cũng có thể không giống như là tùy ý mà làm à. dư tử tâm trầm mặc chốc lát cũng là đôi mi thanh tú nhữ chặt cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói ra sư tỷ ta cũng thật sự không biết xảy ra chuyện gì cái kia vạn đạo nhất ta ngược lại thật ra cùng hắn c ó qua gặp nhau lại cũng chỉ là vội vã một mặt mà thôi không biết hắn vì sao nhưng là như vậy thân thiện mang theo nghi vấn mọi người trong lòng tự có suy nghĩ đúng là thanh phong không biết vì sao trong lòng tổng có một luồng không tốt cảm giác đều là cảm giác muốn phát sinh chuyện gì đó không hay đến đây tại nhìn cái kia lôi hoành càng là sắc mặt tái xanh một đường trên buồn dầu đầu không lên tiếng cũng không biết hắn vì là như vậy mọi người trở lại b i ệ t viện trở về phòng mình khoảnh khắc thanh phong liền nghe được cửa phòng nhẹ vang lên càng là có người gõ cửa thanh phong vội vàng đi mở cửa liền thấy ngoài cửa c à n g là một thân tử y dư t ử tâm thời khắc này hắn hơi sững sờ không biết tiểu sư tỷ vì sao mà đến nghị muốn mời nàng vào nhà thấy nàng hơi lắc đầu nhưng là muốn thanh phong cùng với nàng đi ra ngoài một chút thanh phong gật đầu lập tức theo phía sau nàng hướng về ngoài sân đi đến hai người dọc theo trong núi đường nhỏ một đường đi về phía trước nhưng là đều lặng im không nói giờ k h ắ c này ánh trăng vung vãi mà xuống chiếu trên người nàng đem nàng cái kia gương mặt trắng non tôn lên càng càng mỹ lệ không gì tả nổi lên cứ như vậy hai người một đường đi đến một chỗ bể nước bên bờ nơi này hoa sen trải rộng có thể thấy được lớn chừng bàn tay cá bạc du đáng trong đó hay không thời gian càng là còn sẽ nhảy ra mặt nước làm ra dầm một tiếng v a n g nhỏ tiểu sư đệ nhìn mặt nước dư tử tâm nhẹ g i ọ n g nói ân ta tại sư tỷ nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng sao thanh phong suy tư một phen không khỏi bật thốt lên dư tử tâm băng hàn sắc mặt dần hiện ấm áp nhưng là hình như thời khắc này b u ô n g xuống tất cả ngụy trang giống như vậy chỉ nghe nàng đ ỗ n g nhiên than thở một tiếng tiểu sư đệ ngươi nói nếu như có một ngày ta ly khai thái nhất ông có thể hay không có người còn có thể nhớ được tên của ta đây nghe lời ấy thanh phong không biết vì sao nhưng là trong lòng kinh sợ hắn lập tức vẻ mặt khẩn trương nói ra đương nhiên tiểu sư tỷ ngươi băng tuyết thông minh hiệp cốt tâm địa tông môn rất nhiều sư huynh đệ tỷ bội đều là sẽ nhớ ngươi chính là không biết ngươi vì sao phải như vậy hỏi g i nhưng là phát sinh chuyện gì đó không hay nói xong lời ấy thân sắc của hắn càng thêm hoảng luật、lên. dư tử tâm nhìn thấy hắn dáng rất y i không biết vì sao càng là vui mừng nở nụ cười đón lấy nàng không chỉ có không hề trả lời thanh phong còn hỏi ngược lại nói thiểu sư đệ ngươi cũng sẽ vẫn nhớ được ta người như vậy sao bị nàng đôi kia trong s u ố t vô cùng con mắt nhìn chằm chằm thanh phong trong lúc nhất thời có chút t r c h v á n g lập tức ổn định tâm thần này mới nói ra đương nhiên bất luận ngươi thân ở nơi nào ta đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngươi ai không dối gạt ngươi nói hôm nay cái kia vạn đạo nhất đối với ta nhiệt tình như vậy ta cuối cùng có một luồng không tốt cảm giác nghe được câu này thanh phong chỉ cảm thấy trong lòng lộn b ộ một tiếng trong lúc nhất thời đúng là không biết nên trả lời như thế nào qua một chút thời gian thanh phong này mới lặng lẽ mở miệng tiểu sư tỷ ngươi nhất định đoán được cái gì đi dư tử tâm nhìn chằm chằm hắn nhìn chốc lát hơi lắc đầu ta cũng không biết chỉ là tại tông môn sắp đi thời gian tổ gia gia đối với ta vô ý nói về có chút trọng trách còn muốn ta tới gánh chịu gia tộc vinh hạnh cần muốn cố gắng của mọi người trước đây ta cũng không biết câu nói này là có ý gì chỉ là cảm giác tổ gia ra là lạ nói chuyện không đầu không đôi hiện tại nghĩ nhớ tới không biết hắn có phải hay không có tâm ý khác t cho má Gia t ộ c gì v i n h quang, s ư tỷ n g ư ơ i chín h là s ư tỷ, n g ư ơ i cũng vĩnh viễn lăm à n miệng h là n gia kinh ngôn l g i vật một à trưởng cân giận ngay xong lời nói của thanh phong dư tử tâm nhưng là trong lòng hơi động chưa từng nghĩ cái này vẫn đàng hoàng im lặng không lên tiếng tiểu sư đệ sẽ miệng ra kinh ngôn tuy rằng hắn hình như nói rất đúng có thể là thật có thể có người chạy trốn số mệnh à hai người ngựa lên trời nhìn tới dư tử tâm nhưng là lặng lẽ im lặng thanh phong nhìn thấy dư tử tâm mặt ủ m à y trau biểu hiện tiêu điều trong lòng thực tại không đành lòng đ ỗ n g nhiên nghe trong miệng hắn không ngờ là nói ra sinh như sâu kiến nên có chi lớn mệnh như tờ giấy mỏng nên có bất khuất chi tâm càng không chưa định ngươi và ta đều là hát mã ngươi và ta bản đã siêu phàm t h á t tục hòa vào này phàm trần ở ngoài sư tỷ ngươi lẫn nhau nghe được thanh phong này một bộ lời dư tử tâm trong lòng cử động nữa trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lại một lần tốt đẹp xem k ỹ lên người tiểu sư đệ này đến t i u hình như lần thứ nhất nhận thức hắn giống như vậy càng là nhường nàng thay đổi hoàn toàn cái nhìn lẫn nhau xem ra giờ khác này thanh phong khí vũ hiên ngang một luồng không nói ra được khí thế càng là từ trên người hắn tản mắt ra tình cảnh này càng là để nàng cái này băng ngạo nữ tử cũng vì đó d u n g một cái trong lòng càng là sinh ra một luồng không nói ra được tình ý đến vừa nghĩ đến đây nàng vội vàng quay đầu đi chỗ khác thầm hận chính mình đây là thế nào thanh phong nói xong lời ấy không gặp dư t ử tâm đáp lời nói trong lòng càng là lại hoảng loạn lên lập tức nhìn về phía nàng suy nghĩ có phải hay không lời nói của chính mình quá nặng nhường nàng tức giận lúc này dư t ử tâm ánh mắt vừa vặn cũng nhìn tới trong lúc nhất thời hai người bốn mắt tương đối tốt như một luồng điện quang phân biệt bắn vào hai người trong mắt hai người vốn là cảm thấy một tia bị điện giật cảm giác bình thường cái cảm giác này rất kỳ diệu chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời đông nhiên thanh phong không biết dũng khí từ lâu tới dĩ nhiên thỏ người ra hướng trước cũng không biết hắn có phải hay không điên cuồng dĩ nhiên dùng tay ôm lấy dư từ tâm giới cảm tại nàng kinh ngạc ánh mắt bên giới q u a y về nàng đôi môi nhẹ nhàng thân đi qua mắt nhìn cái kia cặp môi thơm đã gần đến nhưng vào thời khắc này đ ố n g nhiên trên bầu trời ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến đón lấy một đạo to lớn thiểm điện càng là lăng không bộ tới cựu tại hai người cách đó không xa một gốc cây bản sơn cây già nháy mắt đã bị đánh thành cho bay thanh phong thời khắc này nháy mắt tỉnh lại mong về phía chân trời tựu nhìn cái kia lôi đình bên dưới một người chính vô cùng phẫn nộ nhìn hai người bọn họ người này không là phụ diêu thượng nhân còn có thể là ai lúc này có thể nhìn thấy này bình thường cao cao tại thượng ông lão giờ khác này càng là nổi giận đùng, đùng gương mặt tức giận biểu hiện thổ ra ra sư thúc tổ hai người gần như cùng lúc đó b á i hạ trong lòng khủng hoảng không ngớt trên bầu trời hư lạnh một tiếng truyền đến nói từ từ tâm ngươi có thể biết kém một chút phạm xuống sai lầm lớn giờ khác này cái k i a phù diêu thượng nhân ngự khí nghe vào nhưng là bình thản lên nhưng là ai lại biết cái k i a bình thản bên dưới rốt cuộc có bao nhiêu lớn l ử a dẫn đây dư tử tâm khẽ cắn m ô i trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào thanh phong nhưng là nhiệt huyết trên đầu ngầm đầu nói ra khởi bẩm sư thúc tổ đều là đệ tử sai vừa rồi đệ tử nhưng là tàu hỏa nhập ma câm miệm phù diêu thượng nhân trong mắt bút lửa thẳng nghĩ một bàn tay tựu đem đệ tử này đ dư tử tâm trong lòng ngạc nhiên từ trước đến nay không có bái kiến tổ ra ra như vậy như vậy phát h ỏ a trong lúc nhất thời cũng không biết hắn đến cùng vì sao nhưng là hắn như vậy cở trách thanh phòng nhường trong lòng nàng rất là không đành lòng liên n g ầ g đầu lên âm thanh lạnh thấu xương nói ra tổ ra ra tử tâm không biết mình có gì sai phú diêu thượng nhân nhìn thấy dư tử tâm dĩ nhiên tranh luận trong lòng càng là ôn g i ậ n không đớt nhất thời lại cũng ẩn không nhịn được quát nói ngươi lén lút cùng tiểu t ử này ước hẹn có thể biết phạm xuống tối kỵ di kỵ có chúng ta quang minh chính đại ta cũng chỉ là trong lòng phiền muộn mời hắn tới đây giải sầu mà thôi dư tử tâm này một lần dĩ nhiên khôi phục lại trước kia cái kia không sợ trời không sợ đất dáng r ấ t đến người nghiệp trướng phù diêu thượng nhân trong lúc nhất thời càng là không biết nên làm thế nào cho phải một tiếng cở trách phía sau dĩ nhiên một bàn tay đánh tới thanh phong chỉ thấy cái kia phù diêu thượng nhân một trưởng lăng không mà đến hóa thành to lớn trưởng ấn đánh về phía sư tỷ trong lòng nhất thời căng thẳng và phần giờ khác này cũng chiếu c ô không được thân phận gì câu chuyện dĩ nhiên vận chuyển bá thể quyết một cái t i ể u chắn dư tử tâm trước người nơi vay một tiếng vang thật lớn chuyển đến thanh phong trên người vòng bảo vệ vỡ ra được đón lấy hắn cũng cảm giác một nguồn sức mạnh đẹ ở trên người theo bay ra ngoài phốc phốc một tiếng phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài này mới cảm giác dễ chịu hơn một ít đồng thời hắn cũng kinh khủng này phù diêu thượng nhân thật là pháp lực vô biên nhẹ nhàng một trưởng t i ể u uy lực ở đây nhìn thấy thanh phong thổ huyết bay lên dư tử tâm trong lòng nhất thời phẫn nộ phi thường thản nhiên trong đó t i ự u đem hắn nâng ở trong ngực nhìn hắn dáng dấp như vậy trong lòng càng là có thương tiếc tâm ý phù diêu nhìn thấy tình cảnh này nhất thời lạnh dê một tiếng đồng thời cũng tỉnh táo lại nơi này khoảng cách biệt viện khá gần mới vừa âm thanh đã quấy n h i u đến nơi đó giờ khác này chân trời chính có vô số hảo quang bay nhanh lại đây không chỉ có như vậy hắn nhìn thấy cái kia thanh phong mới vừa răng dấp một thời gian cũng là lòng vẫn còn sợ hãi cho là mình lẫn nhau nhưng là hắn thân là lao tổ tuy rằng vừa rồi sự tình làm có chút quá nóng hắn không có khả năng lại nói thêm gì nữa lúc này hắn đúng là nhận ra được tên tiểu tử này lại còn là chính mình bản thân đã dạy dư nhà bí kíp tên kia trong lúc nhất thời trong lòng càng là đủ mùi vị lẫn lộn hơi lắc đầu hắn lạnh rên một tiếng ném xuống một câu tự lo lấy liền hóa thành một đạo hào quang xa rời khỏi nơi này chuyển mắt không thấy tâm hơi đến không chờ một lúc thời gian vô số bảy phái đệ tử chạy tới khi bọ tới chỗ này l trong trong nàng một thanh phong chính kéo h h miệng c qua dư tử tâm hỏi dò đến cùng xảy ra chuyện gì dư tử tâm trong lòng thở dài vừa rồi phát sinh việc nàng đoạn đoạn không thể nói ra được chỉ là biên một cái không quá để cho người tin phục lý do liền cùng mục nạo tuyết cùng rời đi Thanh tự tử trong lúc nhất thời mỗi người nói một Phong nhiên khác những phái hiểu, đối với chuyện này riêng phần mình hiểu mang an người dưỡng, đúng người nói này riêng nhầm. đi kia mỗi đối với bị bảy mấy lúc đệ là sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong lúc tỉnh lại liền thấy dư tử tâm dĩ nhiên ngồi tại giường của hắn đầu giờ khác này nàng chính một tay chống đầu c h á n một tay dựng ở trên giường hai mắt khép hở h i ệ n nhiên là mệt mỏi nhìn thấy tình cảnh này không biết vì sao trước mắt hắn đ ô n g nhiên nhớ lại nhiều năm trước hai người vẫn là đứa trẻ thời điểm cũng là tình cảnh này tình cảnh chưa từng nghĩ cao lớn phía sau dĩ nhiên cũng còn có như vậy một ngày trong lúc nhất thời không khỏi nhường hắn muôn vàn cảm khái bỗng nhiên nhìn nàng lông mi hơi đậu lập tức tự mở mắt ra người đã tỉnh dư tử tâm âm thanh hơi có chút k hàng hẳn cũng không biết nàng ngày hôm qua đã trải qua như thế nào tâm lịch lộ trình mới có thể như vậy như vậy a thanh phong quay về nàng hơi gật đầu dư tử tâm nhưng là đưa qua một bát c h á o nóng để hắn uống thanh phong vội vàng nhận lấy tự hình như khi còn bé như vậy đúng là khi đó nhớ được hình như là nàng n u ô i hắn đi trải qua chuyện tối ngày hôm qua hai người bao nhiêu vẫn còn có chút lúng túng đặc biệt là thanh phong nghĩ đến lúc đó lại vẫn nghĩ hôn môi tiểu sư tỷ trong lòng càng là có một loại phụ tội càng đến tốt ở trong lòng hắn vui mừng chính mình không có làm ra cái tia đại nịch bất đạo sự t ì n h đến chỉ là không biết vì sao trong lòng lại vẫn có một loại thất lạc cảm giác quả thật là khiến người ta không cách nào miêu tả chính mình cái tia mâu thuẫn tâm lý đến cứ như vậy hai người trầm mặc không nói thanh phong một mình hướng về trong miệng ăn cháo xin lỗi cảm ơn ngươi dư tử tâm vẫn là đánh vỡ này trầm mặc nói thanh phong đổi vội vây tay vội vàng nói chính mình xin lỗi dư tử tâm nhưng là đối với hắn lắc đầu nói ra tiểu sư đệ bất luận chúng ta ai đối với người nào k h n g phải kỳ thực đã không trọng yếu tổ ra ra nhường ta hôm nay phải đi chỗ của hắn không dư c ly khai hắn tử tâm miễn Cái c gì? h cưỡng nợ nụ cười nói xong cũng không chờ thanh phong nói thêm gì nữa tự đối với hắn phất tay cá biệt đẩy cửa phòng ra tiểu ngự kiếm bay lên không đi bất kể là ai cũng chưa từng nhìn thấy ra cửa một khắc đó dư tử tâm nơi khỏe mắt càng có một giọt nước mắt tinh khiết nhỏ giọt xuống trong phòng mặt chỉ lưu lại một mặt hơi choáng thanh phong không biết vì sao giờ khác này hắn nhưng trong lòng thì vắng vẻ thanh phong thương thế không nặng bất quá một hai ngày trong đó liền hoàn toàn tốt lên chính là này hai ngày hắn đều là tinh thần mơ hồ người ngoài xem ra hắn có chút ngơ ngơ ngác ngác dáng vẻ trung ly cùng toàn chân tử cũng tới nhìn rồi hắn nó i chỉ là một ít vui đ ù a lời đúng là liên quan với dư tử tâm hết thảy hai người phi thường ăn ý một tia đều không có đi nhấc lên đảo mắt thời gian chính là bảy ngày bảy phái thi đấu đã a n h a n h liệt liệt bắt đầu rồi bởi vì lần này giải thi đấu tùy thuộc đồ vật quá nhiều đối với thi đấu chuyện an bài mọi người cũng không thể không cẩn thận đối đãi vòng thứ nhất đấu vòng loại mỗi người đều dựa theo thực lực phối hợp lên mà thanh phong ngưng khí kỳ thực lực càng bị đánh tới thấp nhất đẳng cấp phạm vi tuy rằng danh tiếng không tốt nhưng là đây đối với thanh phong tới nói đúng là chuyện tốt một cái dù sao đối thủ của hắn tu vi càng thấp đối với áp lực của hắn càng nhỏ không l à thanh phong hôm nay sửa sang lại một phen phấn chấn một phen tinh thần đối với dư tử tâm sự tình hắn không có lại nghĩ chỉ là biết tiểu sư tỷ băng tuyết thông minh bất luận tới nơi nào cũng sẽ không chịu thiện tử tốt đồng thời cái kia người còn là của nàng coi như là tại bá đạo cũng sẽ không đối với nàng làm sao đi không nghĩ quá nhiều trước đây hắn t i ự u cùng sư huynh đệ nhóm xuất phát chờ bọn hắn đến nơi so t ả i này mới phát hiện nơi này đã người đông nghìn nghịt vô số đầu người trong đó nghị luận ở m ỉ mong sân bãi mà thi đấu người mỗi cái một mặt nghiêm túc vẻ dù sao cơ hội mới có một lần một khi không bắt được liền lật b à n cơ hội đều không có a không bao lâu đạo huyền tông nhân vật cao tầng từng cái đến đông đủ các phái lãnh đạo người cũng đến sân bãi đón lấy liền nghe được đạo huyền tông lần này trưởng sự người một trận vô cùng kịch liệt ngừng người nhiệt huyết sôi chào nói chuyện thanh phong bốn lần nhìn nhìn tìm kiếm tiểu sư tỷ thân ảnh không yên lòng cũng không biết đều nói cái gì chờ hắn tỉnh hồn lại thời điểm so tài đã bắt đầu đáng tiếc duy nhất chính là hắn dĩ nhiên không nhìn thấy dư t ử tâm thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu hắn bị trung ly kéo đến một chỗ trước lôi đài nhìn nhìn lên thi đấu đến chỉ thấy trên đài hai vị đệ tử một cái một thân thanh y lìa đ ã bảo một người mặc màu vàng đẫy áo lót áo khoác màu đỏ ô lưới áo c ả sa tăng y cái kia nam tử mặc áo xanh chính là tham thiên quan đạo hữu cái kia trên người mặc tăng y người xuất thân pháp nguyên tự hai cái lẫn nhau báo họ tên liền giao thủ với nhau tham thiên quan tu giả nhất thích pháp thu vũ khí chỉ là phụ thuộc phẩm bình thường lại nhìn cái t i a pháp nguyên tự hòa thượng kim cương thể tay cầm thiền trượng vô số kim quang lấp lóe nhìn thấy được tràn đầy đánh vào thị giác lực chính là không biết có phải hay không là trông khá được mà không dùng được hai cái đánh vào nhau trận t i a mặt thật là nổ tung cực kỳ náo động phi thường thanh phong tại dưới đài nhìn nhìn cái t i a pháp nguyên tự bất phôi kim thân công pháp đúng là cùng hắn bá thể quyết giống nhau đến mấy phần chỗ đúng là công pháp của người ta có thể hoạt động thủ đoạn tấn công hắn tối đa chỉ có thể là sức phòng ngự kinh người mà thôi bất quá theo hắn bá thể quyết tinh tiến lên hắn mơ hồ cảm giác bá thể quyết không là t r o n g tưởng tượng đơn giản như vậy càng về sau khả năng cho hắn kinh hỷ càng nhiều ba hắn chính suy tư trong đó trên đài một lần nữa phát sinh g ùn g g ùn g nổ vang cái kia tham thiên quan tu giả tiến nhập ngự sử pháp thuật hóa hình làm ra một liệt hỏa v ư ợ n lớn đi ra cái kia v ư ợ n lớn thẳng vô ngực phát sinh nhầm ẩm tiếng vô số hỏa nguyên tụ thập càng là đem cái kia mảnh m ặ t đất đều quay nướng muốn hỏa tan ra đón lấy liền thấy cái kia v ư ợ n lớn quay về cái kia p h á p nguyên tự hòa thượng nào tới trong lúc nhất thời chiến đấu lập tức liền tiến vào giai đoạn cao triều mọi người chỉ thấy giữa trường vô cùng kịch liệt phát nguyên tự đệ tử bị bức bách liên vốn tưởng rằng hắn thất bại thời gian khiến người mở rộng tầm mắt sự t ì n h phát sinh cái kia p h á p nguyên tự hòa thượng càng là đột nhiên lấy ra áo cà sa chỉ thấy áo cà sa bỗng nhiên bị lớn già thiên tế nhật đem cái kia vợ ư n lớn bọc vào không có mấy hơi thở thời gian vợ ư n lớn tựu i đều nín thở hóa thành cần có cái kia tham thiên quan đ ệ từ pháp thuật bị diện dĩ nhiên cũng bị phản vệ phun ra một n g ụ m máu tươi tựu hôn mê đi lúc này mọi người mới biết cái kia áo cà sa dĩ nhiên cũng là một loại pháp khí dồn dập đối với phát nguyên tự thực lực một lần nữa nhận thức lên thanh phong cũng tại trong kinh ngạc lòng nghĩ giao đấu thời gian quả nhiên không thể khinh thường đối thủ đồng thời còn muốn lúc nào cũng phòng bị đối phương mới tốt không chừng nhân ra một cái giày vẫn là tột cùng á m k h í đây cuộc tranh tài này kết thúc trận đấu kia lập tức bắt đầu thanh phong bị trung ly cùng toàn chân tử lôi kéo khắp nơi nhìn nhìn trong lúc nhất thời đúng là nhìn hoa cả mắt không lớt bất quá chỗ tốt chính là bao nhiêu biết môn phái nào đều dùng gì đó thủ pháp đến cứ như vậy thứ nhất ngày vội vã đi qua thanh phong nhìn vài chàng kịch liệt lộ ra giao đấu duy nhất để hắn đáng tiếc là tiểu sư tỷ từ đầu tới cuối đều không có xuất hiện bóng người thứ hai ngày thi đấu chuyện như cũ phần kia nhiệt tình so với thứ nhất ngày còn muốn nhiệt liệt mấy phần thái nhất tông đệ tử cũng ở đây ngày lục tục gia nhập vào trong trận đấu kết quả có thắng có thua tổng cộng ba cuộc tranh tài một tháng hai phụ thượng quan tuấn cùng đông lý hải bại rơi xuống mục ngạo tuyết thực lực thắng được t h ẳ n g đến ngày thứ ba thời điểm rốt cục đến phiên thanh phong ra sân thái nhất tông đệ tử đều đến cho hắn cố lên chính là vẫn cùng hắn không hợp nhau lôi hoành cũng, cũng tại dưới đài ngắm nhìn thanh phong lúc này tâm thái đã bình thản xuống mà hắn đối diện giờ khắp này chính có một tướng mạo xoáy khi nam tử chậm rãi đi lên võ đài khiến người kinh ngạt là hắn bên người dĩ nhiên theo một đầu dài hơn một thân đỏ như máu bộ lông độc nhãn cự lang nam tử kia đi tới trên đ à i ô n quyền nói ra linh thú sơn trường thiên sinh là vậy t r ư ơ n g chín mươi bảy gậy to vung lên bắt tí ngân hùng đối phương tự báo họ tên thanh phong tự nhiên cũng đổi vội vàng nói tên của hắn thái nhất tông thanh phong người đến gật đầu nhưng là cẩn thận chu đáo lên thanh phong đến thanh phong trong lòng nhanh quay ngược trở lại làm sao không đang quan sát lên đối phương đến đáng tiếc này mấy ngày vẫn không nhìn thấy này linh thú sơn đệ tử ra tay cũng không biết bọn họ làm sao n g thú đánh người đúng là nghe nói linh thú sơn người lợi hại nhất có thể cùng tọa hạ yêu thú hợp thể công kích uy lực của nó vô cùng lợi hại uy năng càng là làm chơi ăn thật giờ k h ắ c này chỉ nghe trên đài giám sát trưởng lão nói bắt đầu thanh phong tựu i không chút do dự rút vũ khí ra quay về tên kia vào tới bởi vì trong lòng hắn nghĩ tới chính là t i ê n p h á t chế nhân chưa từng nghĩ người này dĩ nhiên không chút hoang mang từ trong l ò n g ngực móc ra một bàn tay lớn nhỏ ốc biển chỉ nghe loa tiếng tại hắn bên miệng vội bay một c ỗ mê ly thanh âm tự ở giữa tản mắt ra càng là quấy nhiễu tâm trí người nhường người giới hạn ở trong ảo cảnh thời khắc này cái kia màu máu cự lang cũng mở ra miệng lớn n h à tới cắn thanh phong hét lớn một tiếng này mới linh đại thanh minh không ít nhưng là trong chấp đoán g này cái k i a huyết trong miệng sói tanh hôi khí tức đều muốn phun đến trên mặt của hắn cái k i a trong miệng hàm răng sắc bén hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong nhất thời bá thể quyết vận chuyển mà lên cưng ơ khí hộ thể đem hắn che phủ tại trong đó nhất thời một luồng lực phản chấn đem cái k i a huyết lang càng là gậy ngược đi ra ngoài trong lúc nhất thời huyết lang không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi đến mà lúc này cái k i a ngự thú người trương tiên h sinh nhưng là một bụng nghi hoặc vì sao thông qua mấy ngày này quan sát hắn nhìn thấy thái nhất tông đệ tử hầu như đều là ngự sử phi kiếm pháp khí nhưng là tiểu từ này đây lại vẫn v ậ n lên pháp nguyên t ử cái tia kim c ư ơ n g cháo bình thường công pháp đồng thời vũ khí vẫn là một căn gậy to nay nhường hắn m u ố n là kế hoạch tốt phương thức công kích không thể không thay đổi một cái à đúng là nhường hắn có chút nho nhỏ b u ồ n bực thanh phong đ ổ là bất kể cái tia chút trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu chiến đấu mọi người chỉ nhìn thấy hắn mang theo gậy to bay người lên nghĩ muốn khoảng cách gần cùng cái kia linh thú sơn đệ tử vật lộn một phen đệ tử kia đương nhiên sẽ không để hắn gần người lập tức ngự sử linh thú cùng thanh phong chém giết vung lên vật lộn thanh phong kinh nghiệm thật là không biết cỡ nào phong phú máu me đầy đầu sói mà thôi tuy rằng vô cùng hung hãn nhưng so với hình người hung thú thanh phong tới nói cũng bất quá như gặp sư phụ thôi chỉ thấy hắn thành thạo tựu i đem cái kia huyết lang đánh đứt gân gãy xương bắt lấy nó đầu sói dùng sức ném đi tựu đem nó ném tới bên cạnh lôi lại nơi mắt thấy là một điểm sức chiến đấu cũng không có linh thú sơn cái kia trương thiên sinh nhìn thấy tình cảnh này nhất thời tựu giận giữ này huyết lang chính là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hơn mấy năm sản phẩm thực sự là không nghĩ tới bất quá mấy lần đã bị người cho đánh thành như vậy này đường hắn đã đau lòng lại ảo não càng nhiều hơn chính là cảm giác mất mặt đ a nghĩ tới đây liền thấy hắn tới eo l ư n g một màn trong lòng h u n g á c một cái màu xanh lục bảo trong túi càng đ ố n g nhiên nhảy ra một vật nhất thời che đậy t o à n trưởng thanh phong nguyên bản đã tới cái tia trương tiên sinh phụ cận lòng nghĩ này linh thú sơn tu giả cũng bất quá đồ có biểu thôi tự nghĩ một gậy đem hắn giải quyết nhưng không nghĩ lúc này gặp trở ngại liền thấy trước người hắn càng bỗng nhiên bỗng dưng buốc lên một vật không chờ hắn phản ứng lại đã bị tên kia một cái tát bay ra đi. thanh phong ở giữa không trung đầy đủ lật nhiều cái ngã lộn n h à o này mới vững vàng rơi xuống đất lúc này hắn phóng tầm mắt nhìn tới liền nhìn thấy trước người cách đó không xa một cái thân cao đủ có mười mét tên to s ắ c dứt khoát đứng lập ở đó dưới đài mọi người cũng bị này đột nhiên tới một màn kinh động đến chưa từng nghĩ linh thu sơn đệ tử lại vẫn có bài tẩy đồng thời lá bài tẩy này xem ra hình như phi thường lợi hại dáng vẻ giờ k h ắ c này Thanh p h o n g t r ư ớ c m ặ t k h ô n g đủ i hại dáng vẻ đó là một cả người không có một tia lông tạp màu sắc ngân trắng mọc ra bốn cái cánh tay l ư n g ấ u thái nhất tông mọi người thấy con thú này cũng không khỏi vì là thanh phong lo lắng có tốt tại nó còn là một lúc nhỏ mới mọc ra bốn cái cánh tay coi như là như vậy thực lực đó cũng đã đến yêu thú thứ tư cấp dáng vẻ dù sao cái tên này không phải là chiếc kia huyết lang cái kia huyết lang cùng nó so với bây giờ nhìn lại cũng bất quá là món ăn khai vị bình thường này gấu trên mặt hung á c trên mặt một cái vết xẹo xuyên qua toàn bộ khuôn mặt một đôi dài đến nửa thước răng nanh chui ra môi ở ngoài lại vẫn không ngừng ra bên ngoài nhỏ xuống nước b ọ t nước b ọ t nhìn thấy được vật này thì không phải là người lương thiện áp vật ấy vừa ra đúng là chọc tất cả an dưa còn chúng bắt đầu nghị luận mọi người lại vẫn tranh luận một cái linh thú bề ngoài đến cùng có trọng yếu hay không thanh phong không nói gì hắn giờ khắp này ngược lại có thể cảm thụ được to lớn gấu bạc trên người tán phát ra cái k i a cố lăn lộn hung sát chi khí một nhìn t i ể u biết cái tên này không thiếu sát sinh á lời không nói nhiều nói thật thanh phong cũng không ít giết qua to lớn yêu thú t r ú c long nguyên bên trong thượng cổ hung thú không nói chính là trước đây tại đêm mưa lớn rừng rậm bên trong hắn cũng đánh chết chiều cao mười trượng k ề quan kim xí xả ban về hình thể đúng là cái k i a đều không so với cái này nhỏ t i ể u l à khí thế trên cùng cái tên này không cách nào so sánh được cái tên này một bộ hung hãn răng rớp nhìn thấy được cũng làm người ta sinh ra một luồng lòng sợ hãi t ố t tại thanh phong thể nội huyết sát khí cũng không yếu ngược lại không sợ hai ở nó chỉ thấy hắn nhấc theo gậy to tự vào tới mà vào lúc này cái k i a trương tiên h sinh dĩ nhiên cũng nhảy lên một cái bay lên cái kia gấu to trên đầu vai mà trong tay hắn loa giờ khắc này càng là đổi lại một căn trắng tinh như ngọc tiêu tiếng tiêu lên màu bạc gấu to nháy mắt t i ể u nóng n ả y vung lên to lớn hùng trưởng quay về thanh phong đả kích lại đây thanh phong tả hữu chuyển nhảy gậy to vung vẩy m à lên này mới phát hiện cái tên này cái kia thật rời r a lông dĩ nhiên có thể lực đàn hồi lượng hắn một thân cự lực đánh trên người nó cũng chỉ bất quá bị thừa nhận rồi non nửa mà thôi mà vật này xác thực chịu đòn nếu như đổi thành thứ khác chính là này mấy lần cũng bị thanh phong đánh lăn lộn không nớt chết đi sống lại đi nhưng là vật này không chỉ có nhìn thấy được không có việc gì mấy cái cánh tay điên còn g mở ra càng là đem thanh phong làm cho vô cùng chật vật cuối cùng vẫn là một quyền bị đánh tới trên người đảo mắt ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài thanh phong rơi xuống đất phía sau tuy rằng không có gì đáng ngại cũng thực tại không dám k i n h thường cái kia trương tiên sinh giờ khắp này cười lạnh một tiếng dĩ nhiên c h à o phúng đạo đạo ngươi kiếm tông đệ tử không đi l u y kiếm ở đây trứng mắt nhìn ta để giáo hấn ngươi vậy nói xong cái kia gấu to liền mang theo một lồn man hoang khí nào thanh phong nghe đến lời này nhất thời trong lòng giận dữ lòng nghĩ ngơi ư một cái nuôi thú có cái gì sức mạnh để bình luận tông khác việc cái tên này thái quá tùy tiện hôm nay nếu như không cho hắn tốt đẹp một bài học ngày sau còn không lên này nghĩ tới đây liền thấy hắn không lùi mà tiến tới hai tay gậy to mạnh mẽ nắm chặt sau một khắc hắn bay người lên gậy to dĩ nhiên mang ra trượng tám hào quang đánh hướng gấu b ạ t đến hai cái sau đó tựu vắt ở cùng nhau cái kia trương thiên sinh thỉnh thoảng còn phải cho thanh phong đến điểm đánh lén các loại c h i ê u số làm cho thanh phong phiền phức vô cùng nhưng là đây chính là cái kêu linh thú sơn chỗ hay xuất chiến ngự thú không chỉ có thể đả kích được nhân chủ nhân của nó cũng có thể phát công chiến đấu trên thực tế chính là hai đánh một có thể không chiếm tiện nghi không nghe nói lợi hại người có thể một hơi thuần dưỡng và chỉ chiến sùng xuất chiến trận k i a mặt càng là v i n h váo hò hét mà thanh phong cũng không sợ h a i cái gì trái lại càng đánh tinh thần nhưng là càng đủ đánh một lát sau hắn cũng coi như là nhìn ra này chiến sùng chỗ thiếu s ó t đến chương chín mươi tám khải v ậ n la bản phượng minh cửu thiên kích đấu nửa ngày thanh phong phát hiện nay bắt tý ngân hùng không chỉ có lợi hại còn không s ợ đau công lao lớn nhất cần phải quy công cho chủ nhân của hắn cũng chính là trương thiên sinh điều khiển chiếm nó hơn nửa ý lực vì lẽ đó nhược điểm của nó chính là chủ nhân của nó hắn tâm tư đến đây nghĩ đến kế trước mắt n g h ị muốn thắng được một là trực tiếp đưa cái này đại khối đầu đánh ngã thứ hai ngược lại là có thể từ cái kia trương thiên sinh nơi tới tay đem hắn trước tiên đánh bại có lẽ vật này tự bất chiến tự bại vừa nghĩ đến đây liền thấy thanh phong không đang bị động phòng ngự mà là chủ động phản công mà đi n g h ị muốn trước tiên đem cái kia trương thiên sinh giải quyết lại nói mà tiểu tử kia hình như thấy rõ thanh phong ý đồ dĩ nhiên cùng hắn chơi lên trốn mèo mèo đến mấy lần thanh phong đều kém một chút bắt lấy hắn đáng tiếc sau cùng đều bị hắn ch Kỳ thực này tránh né thuật nẽ chạy í n Linh、thu、Sơn am hiểu nhất ngự người vốn là công pháp không toàn dùng h Thu hiểu thú pháp là là là một bộ tâm tư t sao am đồ, được, đều dù bộ bộ i điều lý Linh thu trên người, tự thân đương nhiên làm lý sao đương đủ. trên thân không n Thu tự chạy trốn thuật không có so với linh thu sơn càng thành thạo này nhưng là bọn họ sơn môn nghiên cứu nhiều nhất một môn bí thuật đây thanh phong nhìn thấy này trương thiên sinh trượt không lưu thu trong lúc nhất thời càng là trong lòng hung ác gậy to bị hắn múa hổ hổ sinh p h o n g đổ ập xuống liền đánh tới nghĩ muốn đến cái loại bên trong thủ thắng có thể hắn vẫn là kế kém một chiều cái tia trương thiên sinh hình như đã sớm nhìn thấu hắn hết thảy lúc này chính là nhiều loại gấu bạc cái hót nơi lại cũng không ra ngoài không có cách nào t h thanh phong là đẫu nhiên chỉ quyết biến đổi tình thế cấp bách bên dưới càng là tế lên thiên địa bát hoang thủy long thuật bên trong đất trời vô số thủy nguyên tố hội tụ đồng thời bất quá trong khoảnh khắc dĩ nhiên tụ thành một cái khoảng ba triệu thủy long đến cái k i a thủy long vừa hiện nhất thời một tiếng rồng ngâm hướng thiên triệt để m à tới nhưng đem cái kia gấu bạc kinh sợ đến mức xứng sở thanh phong nhưng trong lòng thì cười khổ một tiếng này thủy long thuật dưới cái nhìn của hắn bất quá là đồ có biểu thôi nơi nào có quá lớn uy lực thế nhưng hắn lần này lấy ra này công ngược lại không phải là vì đối địch chỉ vì có thể liên lụy đối phương một cái liền có thể nghĩ đến đây hắn vận chuyển công pháp liền thấy cái k i a thủy long đ ố n g nhiên quay về cái kia gấu bạc vào tới không quản này thủy long uy lực làm sao cái kia có uy thế đúng là đáng sợ không nớt dưới lôi đài mọi người chỉ thấy bộ kia trên thủy long rít g à o không ớt nhưng chỉ là trên bầu trời bay loạn cũng không công kích thật là không biết vì là cái nào giống như đúng là này thủy long cái đầu không nhỏ nhìn thấy được còn rất uy vũ ba khí sau một khắc liền thấy cái kia thủy long phóng lên trời quay về cái kia gấu bạc t i ể u va đ tới gấu bạc nhất thời cũng là nổi giận gầm lên một tiếng bùn cái cánh tay đồng thời quay về cái kia đầu dòng mảnh cự tới mọi người chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn vô số bọt nước lay động mà lên cùng lúc đó lại là một tiếng hét thảm theo vang lên mọi người tạo nhìn liền thấy cái kia linh thú sơn trương thiên sinh lại bị thanh phong mang theo cổ áo đem hắn xuyên qua tại trên đất giờ khác này hắn xương mặt x ư n g mũi trong miệng đều là máu tươi tại nhìn thanh phong một quyền đối với đầu của hắn bỗng nhiên đánh tới nếu như lần này đánh thành thật trương thiên sinh chắc chắn phải chết ngàn cân treo sợi tóc khác liền nghe được võ đài chuyển lên đến hắn thanh âm hoảng sợ nói thua ta chịu thua â m â m một tiếng vang thật lớn sau đó vô số bụi mù nổi lên chờ yên vụ thối lui mọi người lúc này mới nhìn thấy thanh phong một quyền bỏ qua đầu của hắn trực tiếp đánh tại trên lôi đài bị hắn đánh ra hố sâu vừa xem hiểu ngay trương thiên sinh mồ hôi lạnh trên c h á n nằm dày đặc lòng nghĩ người này đúng là người điên hắn hít sâu vào một hơi này mới thả lỏng ra trong tay truyền tống phủ kém một chút bị hắn bóp nát ra thanh phong chậm rãi đứng dậy tiếng hô nhận đường trương thiên sinh nhưng là sắc mặt tối xâm lại lòng nghĩ chính mình thua có chút t ấ t thức nếu không phải là tiền kia nhân lúc loạn đánh lén hắn hoàn toàn có thể vẫn liên lụy ở hắn nhất thời trong lòng là có chút k h ô n g phục cảm giác đáng tiếc này chút đều không trọng yếu giám sát trưởng lao tuyên bố thanh phong thắng lợi trong lúc nhất thời dưới lôi đài bỗng nhiên có người nói ra thanh phong là cái kia trúc long nguyên hạ thanh phong sao. nghe có người nhắc lên tên này mọi người mới nhớ tới quãng thời gian trước có một tên không chuyển kinh chuyển tên chuyển khắp b ả y trong phái chính là cái này tên là thanh phong tên thực tại không nghĩ tới chẳng mấy chốc mọi người liền thấy bản tôn trong lúc nhất thời thanh phong bị mọi người xem không khỏi sắc mặt đỏ lên trong lúc nhất thời nghĩ muốn kết giao người càng là đổ xô tới làm cho thanh phong thật là vô cùng chật vật đ a sau đó mấy ngày đấu vòng loại so tài càng ngày càng kịch liệt thái nhất tông chiến cuộc đúng là có thể miễn cưỡng s a u tháng bốn phụ thanh vân thanh phong mục n ạ o tuyết dư tử tâm trung ly còn có lôi hoành thắng được còn lại mấy vị chỉ có thể tiếp lối bị thua cho rằng làm nền thưa a kia n Phong ngày h gặp cái đ ợ dịp ư tử mấy ngày này thời gian thanh phong đi mua một ít đại bộ linh dược ném vào lọ đá bên trong chế thành viên thuốc khôi phục thực lực của chính mình bảy phái thi đấu không phải chuyện nhỏ tuy rằng hắn không biết mình có thể đi bạo xa thế nhưng hắn nhưng hy vọng mình có thể tiến vào hiến chính mình lớn nhất lực lượng sau ba ngày đấu ban kết bắt đầu rồi trải qua đấu vòng loại phía sau còn dư lại nhân số chỉ có ba mươi lăm người n à y thế tất yếu tua chống một người cho tới ai là thiên tri tiêu tử chỉ có thể giao cho số mạng để cho công bằng đạo huyền tông c à n g là lấy ra khải vận la bàn bắt đầu dung hảo mọi người chỉ thấy la bàn mở ra một tiếng vượng hót vang vọng tự tiên h cái k i a la bàn bên trên một màu máu phượng hoàng dường như muốn bay lượn mà ra giống như vậy như thật như hảo giờ khắc này liền thấy giám sát trưởng lão lấy ra một ngón tay dài ngắn ngọc bích chế thành t h n h cây quay về cái kia la bàn bầu trời liên tiếp điểm tới mỗi điểm một cái la bàn bầu trời tựu i sẽ xuất hiện một cái tên mỗi một cái tên quay t r u n g quanh một vòng tỏa ra nhàn nhạt h à o quang mà cái kia màu máu phượng hoàng liền du lịch trong đó lúc này người giám sát trưởng k i a lão dĩ nhiên n h ư ờ n g mỗi người phía trên la bàn nhỏ lên một g i n g máu nói là càng thêm tinh chuẩn nay tựu i làm cho mọi người có chút không sờ tới đ ầ u góc thế nhưng chẳng ai sẽ tự tuyệt đều ngoan ngoãn r ử a theo chỉ thị đi làm khi mỗi người đều đem tinh huyết đánh vào trong đó thời điểm những tên kia dĩ nhiên thần kỳ cùng riêng mình huyết dịch rung hợp lại cùng nhau đồng phát ra màu vàng kim nhàn nhạt hảo quang lúc này cái kia trưởng c h mọi người đều rất tò mò nghĩ nhìn nhìn cái kia hòa phượng lựa chọn như thế nào lúc này liền thấy nó mở ra sắc bén mò khẩu một luồng nhỏ bé hòa diễm bị nó phun phun ra cái kia trong ngọn lửa dĩ nhiên bí mật mang theo màu vàng hào quang càng lịnh cái kia h ỏ a diễm thần quang phi thường hô h ỏ a diễm bay nướng bên dưới huyết dịch lập tức bắt đầu khô cạn lên lúc này khiến người thần kỳ một màn phát sinh một khi huyết dịch bị ngọn lửa bốc hơi phía sau đều sẽ lưu lại một tia sáng đó là tu giả còn sót lại trong huyết dịch tinh hoa nơi trải qua không ngừng quay nướng có cái t i a tia ánh sáng lộng lấy lộ r a màu đỏ có lộ r a màu vàng còn có màu xanh lục phân biệt đối ứng riêng mình ngũ hành lực lượng còn có đặc thù linh căn bất quá trong chốc lát cái t i a la b à n trên trôi nổi mưa máu cũng chỉ còn lại thanh phong còn có một người khác huyết dịch huyết p ư ợ n g hỏa diễm phun tại cái kia người trong huyết dịch mặt theo huyết dịch bốc hơi sau cùng chỗ của hắn dĩ nhiên hiện ra một luồng màu tím đen tinh hoa mà cái kia tinh hoa bên trên lại vẫn có từng tia từng tia hắc khí lượn lờ bên trên tình cảnh này nhìn mọi người có chút mê hoặc nhưng là người giám sát trưởng kia l á o lúc đó liền lớn tiếng quát nói người đến cho ta tóm lấy người này ma giáo gian tế nhìn ngươi chạy đi đâu nói đối ứng huyết dịch cái kia người nhưng là hoảng hốt không đợi mọi người có hành động càng là ngự vật phóng lên trời điên quần hướng về ngoài núi chạy đi không biết có phải hay không là đạo huyền tông đã sớm chuẩn bị lập tức liền có người bay lên truy đuổi mà đi đảo mắt liền thấy bên kia hảo quang lấp lóe thỉnh thoảng truyền đến nổ tung tiếng trong lúc nhất thời mọi người đều tới cái kia một chỗ nhìn tới. trong lòng đều là nghi hoặc không thôi cũng chính là lúc này tất cả mọi người quan tâm bên kia thời điểm thanh phong liền thấy cái kia huyết phượng đã đem tinh huyết của hắn tiêu đốt hoàn thành một khắc đó hắn nhìn thấy dòng máu của chính mình còn sót lại bên trong dĩ nhiên là một cái màu xanh lam tia sáng cái k i a tia tia sáng phía trên lại vẫn cuốn vòng quanh ba cái màu sắc bất đồng khí t ứ c theo thứ tự là đỏ như màu máu màu tím còn có nhạt màu đen nhạt khí t ứ c chỉ thấy chúng nó c u ấ n quanh cùng nhau xoay quanh tại cái k i a màu xanh nhạt tia sáng bên trên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong đầu chán không khỏi mồ hôi lạnh liên tục Tốt tại thời khắc này, mọi người à y một một mọi n đều t giám n h sát trưởng kia lão đồng dạng quan tâm tình huống bên kia giờ khác này nghe được tiếng phượng hót mới nhìn về phía la bản chỉ thấy hắn vung tay lên la bản tựu cấp tốc thu nhỏ hóa thành một cái lớn chừng bàn tay hộp mọc đến hắn hướng về trong lòng một thả đã thu lên nhìn đến đây thanh phong mới xem như là hô to một hơi đến vừa rồi cái khác hắn không biết thế nhưng cái k i a k i a bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hắc khí cùng vừa rồi người kia phi thường giống nhau tuy rằng ít hơn trên rất nhiều bất quá như vậy một điểm điểm thế nhưng thanh phong cũng không dám kinh thường vạn nhất đó là ma khí đây chính mình tuy rằng đã tận lực phong ấn cái k i a ma chủng đáng tiếc vẫn là ngăn cản không được một ít tiết lộ ma khí chuyển vào chính mình trong huyết mạch vừa rồi nguy hiểm thật nếu như một khi bị bọn họ phát hiện bất luận chính mình giải thích như thế nào cũng cũng sẽ là cuồng công đi hắn chính suy tư trong đó vừa rồi trốn chạy cái tia người đã bị đạo huyền tông đệ tử áp giải lại đây khiến người kinh ngạc l à người này dĩ nhiên là lưỡng nghi kiếm tông đệ tử tiêu cố người này tính cách hoạt bát tính cách hào hiệp nhất thích cùng người giao đạo này mấy ngày càng là cùng mọi người l a n lộn q u a n mặt giờ khác này sớm có lưỡng nghi kiếm tông trưởng lão lại đây chỉ thấy cái k i a người một mặt thất vọng nhìn tiêu cố hỏi do hắn vì sao phải làm cái k i a ma môn gia tế lại là như thế nào gia nhập mà giáo tiêu cố lúc này cái nào có thường ngày như vậy tiêu sái chỉ là một mặt cười khổ nói ra tu hành khó khó v ơ i trên trời xanh hắn số tuổi không nhỏ nhưng là tông môn tu luyện tài nguyên n h i ê n g có ít hắn căn bản không cách nào thu được quá lớn tiến bộ cho nên liền bị ma đạo yêu đồ đầu độ đi tình ô n đường đến. nói g về Lời vừa cảnh i kia g này g trưởng nhưng láo l thật sự là quá nhanh mọi người còn chưa phản ứng kịp người trong cuộc đã biến mất rồi đúng là mọi người giờ khắp này bắt đầu bắt đầu nghị luận này đến cùng náo động đến cái nào ra vì sao nhất định phải vào lúc này trình diễn như vậy một màn tình cảnh nhìn thấy mọi người nghi hoặc không thôi cái kiêu đạo huyền tông giám sát trưởng lão nhưng là chậm dãi nói ra không dối gạt mọi người từng nói ngày hôm qua có người mật báo t a bảy trong phái dĩ nhiên có ma giáo yêu đồ lẫn vào gian t ế đồng thời còn đã đánh vào đến đệ tử tinh anh bên trong này nhường bảy phái trưởng l ã o phi thường trọng thị ngược lại muốn nhìn nhìn này tin tức có đúng hay không xác thực vì lẽ đó hôm nay mới sẽ dùng huyết p h ẫ thuật nhìn nhìn các vị có hay không có tu mang người chưa từng nghĩ lại vẫn thật có đệ tử như vậy hôm nay nhường mọi người nhìn nhìn chính là nghĩ để cho các ngươi lấy làm trả giá tuy rằng đạo lý mọi người trong lòng đều sáng tỏ đáng tiếc vẫn có một ít người u mê không tỉnh mưu toan lấy này khám phá thiên cơ hưởng trần lấy chính đạo vậy đang lúc mọi người riêng phần mình suy nghĩ trong đó người giám sát trưởng kia l á o lại là nói ra nếu ma đạo yêu đồ đã tìm ra tiếp tục tranh tài tiếp tục tiến hành chờ hắn nói xong t u bắt đầu cho mọi người an bài lên riêng mình đối thủ đến thanh phong này một lần bị phối hợp đến rồi nhược thủy long cung đệ tử đúng là nhường hắn cao hứng phi thường trong lòng hắn nghĩ đến không biết có thể hay không có cơ hội hỏi do một phen lục như yên tin tức đây đạo huyền tông c h ấ n ma đại điện bên trong tông chủ hôn nguyên thượng nhân ngồi tại cung điện bên trên hai bên ngồi có bảy phái trưởng lão mỗi người nhìn thấy được đều tu vi không yếu mỗi người đều là tiên khí bay may mà cái kia trong điện nơi chính có một người bị áp ở đây cái kia người g i khắc này đã đa hôn mê lúc này một người đi lên phía trước đối với hắn một đ i ể m chỉ một đạo thanh quang tràn vào c h á n hắn đầu bên trong người này lập tức liền linh đ à i thanh minh tỉnh lại mà người này không là người khác chính là bị giải đi lưỡng nghi kiếm tông đệ tử tiêu cố tiêu cố khả năng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy này cảnh tượng trong lúc nhất thời càng là bị sợ nói không ra lời cái kia cung điện bên trên hôn nguyên thượng nhân giờ khác này một bộ ánh mắt nghiêm nghị xem ra trong đại s ả n h nhất thời tràn ngập một luồng to lớn u y áp nhường cái kia tiêu cố không tự kìm hãm được cựu đau lòng không nớt một phút sau tiêu cố bị người áp giải đi xuống nhưng là bên trong cung điện nhưng tràn ngập một luồng không nói ra được đè nén khí thức có thể nhìn thấy bảy phái người mỗi cái sắc mặt khó nhìn cũng không biết đến cùng hiểu rõ cái gì không tốt tin tức đến t r ư ớ c g một trăm cố nhân tin tức thiết lê sơ không để cập tới cái kia trấn trong ma điện tình cảnh lại nhìn nơi so tài bên trong trên lôi đ à i trải qua từng vòng từng vòng giao đấu cuối cùng đã tới thanh phong lên sân khấu thanh phong thái nhất tông thanh phong còn là dựa theo quy củ trước tiên nói nói đối diện cô gái kia không có lập tức nói chuyện mà là nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu thanh âm chắc chúa nói ra nguyên lai ngươi chính là thanh phong thực sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghe ngươi bất quá là ngưng khí đệ tử mà thôi nhưng có thể mỗi lần đem những chút cơ kia đệ tử suy tàn đi xuống nguyên bản ta là không tin nhưng là hôm nay gặp mặt không nghĩ ngươi cũng thật là như truyền ngôn bên trong như vậy tu vi không cao à. nói tới chỗ này nàng dừng lại một phen tiếp nhi đôi mắt đẹp liên miên nhìn thanh phong lập tức lại mở miệng hỏi nói vị đạo hữu này mạng n ộ i hỏi một câu ngươi có phải là vận dụng bí thuật gì cùng pháp bảo che giấu tu vi à. nghe được câu này thanh phong trong lòng hơi đậu nhất thời liền nghĩ đến trước đây lục như yên đã nói nàng có thể lấy ẩn nấp tu vi pháp bảo cái kia ngược thủy lòng cung nữ từ chắc hẳn cũng là như vậy nghị hắn đi h nhưng không trả lời mà hỏi lại nói ra vị sư tỷ này nếu như thế ta cũng có một sự tình muốn hỏi tuần của ngươi nếu như ngươi nói cho ta lời nói thật ta tự nhiên biết không không đáp nữ tử nhìn thấy chính mình lại bị ngược lại đem một xe không chỉ có không hề tức giận còn cười ha ha lên đúng là cho rằng người này thật là thú vị liên nàng liền gật gật đầu nói ra vậy ngươi nói đi đúng rồi tên của ta gọi là tiết lê sơ thanh phong nghe nàng nói như vậy trong lòng cao hứng không nớt lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười hỏi dò xin hỏi tiết sư tỷ các ngươi nhược thủy long cung lục như yên lục cô nương gần đây vừa vặn lời vừa nói ra tiết lê sơ đầu tiên là x ư n g sở lập tức nhìn hắn che mặt không nhịn được cười lên tiểu sư đệ nguyên lai、like、ngươi là ghi nhớ chúng ta nơi đó nữ tự à, nhưng là ngươi nói cái kia cái gì lục như yên lục cô nương chúng ta nơi nào hình như không có à. thanh phong lắc đầu trong mắt nhất thời có chút không cao h ứ n g đến trong lòng cho rằng này tiết sư tỷ có chút tiêu khiển hắn ý tứ chính là sắc mặt phát lệnh nói ra sư tỷ có chính là có ngươi cần gì phải tiêu khiển cùng ta không muốn nói cho ta tin tức đều có thể m ì n h nói ra ta thanh phong cũng không phải cái kia người nhỏ m ọ n nghe hắn vừa nói như vậy tiết lê sơ biên sắc mặt biểu hiện có chút ôn giận nói ra ừ thanh phong đạo hữu ta tiết lê sơ tự hỏi quang minh lỗi lạc đồng thời ta tại nhược thủy lòng cung nhiều năm hầu như không ai không biết ngươi nói cái k i a cái gì lục cô nương s ắ c thực không có một người khác chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi biến ra một cái không thành không có làm sao sẽ không có thanh phong chậm chậm tự nói trong lúc nhất thời c à n g là trong lòng không tiếp thu được trước đây lục như yên rõ ràng nói mình là nhược thủy lòng cung người đồng thời còn có ngọc bài chứng minh nghĩ tới đây hắn ánh mắt sáng lập tức truy hỏi nói như vậy sư tỷ một lần trước vạn dặm đại tuyết sơn trúc long n g u yên hành trình các ngươi nhược thủy lòng cung có không có tham gia tiết lê sơn h ì n hắn mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc nhưng trong lòng thì nghĩ đến chẳng lẽ tiểu tử này đem người khác nộ g nhận là ta long cung người nhìn hắn tình chân ý thiết ngược lại cũng không như là cầm ta đùa rợn rằng dốc có đương nhiên có một lần trước xuất hành trúc long n g uyên ta long cung có hai tên t ỷ mội xuống núi một người tên là phan đàn một cái tên là vô song này thanh phong trong lúc nhất thời có chút sửng sốt đông nhiên hắn nhớ tới sau cùng cái kia lục như yên bị hai cô gái tết đi lập tức liền truy hỏi nói đến chính mình nhìn thấy hai người kia rằng dốc chờ hắn nói xong tiết lê sơ càng là liên tục lắc đầu nói cho hắn những người kia nhất định không là nhược thủy long cung đệ tử nguyên nhân rất đơn giản n h ư ợ c thủy long cũng đã phong núi đem gần trăm năm ngoại trừ một lần trước thả ra hai người đệ tử xuống núi lịch lãm cựu lại cũng không có bất kỳ người nào được phép xuống núi lời vừa nói ra thanh phong nhất thời trong lòng cảm giác phiền muộn không nớt tại sao tại sao thanh phong lầm bầm lầu bầu lầm bầm lên hắn khỏe mắt có chút ướt át trong lòng càng là có chút đau đớn chính mình cùng cái kia lục như yên không nói sinh tử gắn bó cũng coi như là đồng sinh cộng tử qua nhưng là nàng vì sao nhưng phải giấu dếm chính mình thân phận đây nàng là ai nàng đến cùng là ai đột nhiên hắn nhớ tới cái kia ngày lục như yên không giải thích được nữ nếu như có một ngày, hai người sinh tử gặp lại đứng tại bất đồng lập trường hắn sẽ xuất kiếm sao lúc này hắn chợt nhớ tới một khả năng nhưng là hắn lập tức liền bỏ đi chính mình không thiết thực ý nghĩ hắn dùng sức lắc lắc đầu sát mặt trong lúc nhất thời c à n g là nhợt nhạt cực kỳ n g ư ơ i n g ư ơ i không sao chứ tiết lê sơ nhìn thấy thanh phong hình như có chút không đúng lập tức mở lời hỏi nói thanh phong chậm chậm thần này mới phản ứng lại mình lúc này còn tại nơi so tài quá mức hành động theo cảm tình sư phụ đã từng nói qua mang sẽ bị loạn thật là không một chút nào giả chính mình thật là lẫn nhau cùng ở tại đây nghĩ ngợi lung tung không bằng có một ngày gặp lại được thời gian tốt đẹp hỏi dò một phen cũng được nghĩ thông suốt này chút hắn nhất thời lại khôi phục bình thường trạng thái đi ra giờ khác này tiết lê sơ nhìn sang thanh phong biểu hiện có chút mất mát nói ra vừa rồi thất thố kính xin tiết sư tỷ thông cảm nhiều hơn hiện tại ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi tu vi của ta xác thực cùng ngươi thấy giống như vậy đúng là ta người này tư nhỏ có thể vất vả khí so s á n h lớn ngươi cũng nên cẩn thận kỳ thực đừng trên khán đài hai người lời nói như thế nhiều kỳ thực cũng bất quá trong chốc lát mà thôi dưới đài mọi người cũng chỉ là nhìn thấy bọn họ miệng lưỡi giật giật cựu lẫn nhau quyền chuẩn bị bắt đầu giờ khác này thái nhất tông mấy người đệ tử đều đã đứng tại d ư ớ i đài quan tâm này chiến dù sao cái này liên quan đến tông môn trăm năm lợi ích nơi vào lúc này vô luận như thế nào cũng muốn trước tiên chống đỡ người trong nhà không là coi như là vẫn đối với thanh phong rất đáng ghét lôi hoành dĩ nhiên cũng đàng hoàng đứng tại d ư ớ i đài biểu hiện phi thường tốt lành nghe nói này tiết lê sơ chính là n h ư ợ c thủy long cung xếp hạng thứ ba mỹ nữ đáng tiếc nếu như nhường ta khoảng cách gần nhìn qua thì tốt hơn thực sự là tiện nghi trên đài tên tiểu tử kia cắt ta đạo huyền tông mỹ nữ như mây cái kia không so với cái này kém thật là dài người khác chi khí diện chính mình uy phong chờ ta trở lại không phải phải nói cho sư phụ không thể thang nhóc minh bạch cái gì mỹ nữ làm u ố n từ dưới đi lên nhìn ngươi thấy bất quá chỉ là hư vọng bề ngoài mà thôi lời vừa nói ra nhất thời gây nên vô số cộng hưởng t i ế n g đến lại trên khán đài thanh phong đã khôi phục d ị vãng trạng thái chỉ nghe hắn hét vang một tiếng âm thanh khắp nơi nhất thời một chân hơi còn c ả n g là phóng lên trời trải qua mấy lần tranh đấu hắn tổng kết kinh nghiệm bên giới chỉ có tiên phát chế nhân mới là vương đạo tích lê sơ cũng không phải dễ trêu người chỉ thấy nàng biến sắc sớm thu lại vẻ đ ằ n chiều lại nhìn nàng tay vừa đỡ một viên linh châu liền bị nàng nhở trong lòng bàn tay、Tật. chờ nàng pháp quyết vừa ra hạt châu kia nháy mắt hào quang và trượng càng là liên tục bắn ra bảy đạo màu xanh lục hào quang quay về giữa không trung thanh phong bắn nhanh mà đi giữa không trung thanh phong b ê n trái chuyển bên phải tránh nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát cái kia mấy đạo hào quang thế nhưng không chờ hắn rơi xuống không nghĩ cái kia tiết lê sơ càng là chỉ quyết tạ biến liền thấy e o hết nàng trên một cái màu xanh lam c ủ hấu đoạn hóa thành một con dao l o n g quay về hắn c u â n quanh mà tới thanh phong không nghĩ tới này tiết lê sơ thủ đoạn như vậy nhiều nhất thời đã bị cái kia màu xanh lam củ hấu đoạn c u ố n lên đến trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cả người bị rồi gắt gao h ừ coi như là người một thân man lực bị ta này hôn tiên l a n g khóa lại cũng đ ừ n g hỏng thoát thân tiết lê sơ giờ khắp này nơi nào còn có cái kia vừa rồi nhu nhược dáng v ẻ càng là linh châu một đòn mà đi quay về thanh phong mặt đánh tới nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh thanh phong bị khốn lại nhìn thấy hạt châu kia mang theo vạn quân lực đánh tới nhất thời huyền công vận chuyển lại nghe hắn rít gào một tiếng khiến người mở rộng tầm mắt là cái kia hồn tiên lăng biến thành dao lòng càng là bị hắn cứng rắn chống mở, mắt nhìn nếu như lại không thu hồi sẽ bị làm gậy t i ế t lê sơ trong lòng kinh hãi nhưng là chỉ quyết biến đổi cái kia dao lòng nháy mắt tựu i thả thanh phong đón lấy dĩ nhiên quay đầu lại một cái đôi quay về hắn tựu quốc tới thanh phong vòng bảo vệ nhất thời gia thân đem hắn b ữ n g vàng hộ ở chính giữa giờ khác này cái kia linh châu cũng đã đến đến chỉ nghe ở một tiếng toàn bộ hình chung vòng bảo vệ nhất thời bị đánh lắc tạo nên đến trước đây vòng bảo vệ này bị người dùng vạn cân lực lượng đánh tại bên trên cũng chưa từng dao động có thể thấy được một đòn lực lượng đến cùng có nhiều cường đại mà thời khắc này Thanh phong bị đạo kia lực trực tiếp đẩy bay trở lại, rơi trên mặt đất, tiên thủ, bất trong mắt, thủ Thanh thêm một tử Phong phản Hai nhường Phong hiểu phen chỗ hại. kia bay giao càng công đến. người lần ngăn ngắn ngáy càng là dùng vài loại thủ đoạn, đúng càng này rung động lòng người đạo loại bị đẩy đầu lại, rơi vài cái lợi cự lực là là là lệ làm rõ mà Mỹ vô quá nữ ồ người dĩ nhiên sẽ phát nguyên tự kim trung cháo thiết lê sơ ngạc nhiên nghi ngờ nói võ đài bên dưới phát nguyên tự mấy người đệ tử nhưng là dồn dập lắc đầu có người liền vội vàng giải thích nói ra bất quá là giống nhau mà thôi này thành phong đạo h ư u công pháp tuy rằng cùng pháp nguyên tự kim cương bất hoại kim thân có chỗ tương tự nhưng là hai cái còn có rất lớn khác biệt ai tốt h a y xấu cũng không tốt b ô n g dưng phán đoán lời vừa nói ra bốn lần k i ế p sợ lòng nghĩ pháp nguyên tự hòa thượng có phải hay không khiêm tốn a cuối cùng mọi người vẫn là trong lòng nhận làm người ta chính là khiêm tốn thôi dù sao cái kia pháp nguyên tự kim cương bất hoại thân chính là tiếng tăm lừng lây bí thuật càng là pháp nguyên tự tam đại c h ấ n tự một trong những t u y ệ t học nghĩ so ra hơn nhiều có thể tưởng tượng được ã lại nhìn cái kia trên lôi đài thanh phong đầu lông mày sâu nhữ lòng nghĩ này bảy phái tinh anh mỗi cái không tầm tưởng thật là cái kia đều không thể coi、thường. thời khắc này hắn nhất định phải trận địa sẵn sàng đón địch không dám lại có nửa điểm lơ là nghĩ tới đây hắn rút ra sau lưng đoạn côn r ố i tay lần mò hơi suy nghĩ cái kia đoạn côn biến thành một thức dưới tải hữu gậy to đi ra t i ế t lê sơ lại một lần tế lên linh châu chỉ thấy cái kia linh châu lóe lên mà đến tốc độ nhanh chóng khiến người tặc lươi không đớt thanh phong chỉ cảm thấy hộ thể t r u n g c h e phủ hành tiếng ầm ầm vang vọng không ngừng nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo linh châu tàn ảnh sẽ qua quả thực là cấp tốc phi thường thanh phong giờ khắc này chắp hai tay chỉ quyết không ngừng đón lấy tựu nghe hắn quót nói thiên hạ văn vật duy mau b dứt lời t i ể u gặp hắn vung lên gậy to một gậy vung ra dĩ nhiên đem cái kia cấp tốc di động linh châu một gậy bắn trúng linh châu vẹo một cái đã bị bắn bay đi ra ngoài tiết lê sơ biến sắp mặt p h á p quyết lại biến hạt châu kia ngừng lại thân hình trả về mà đến thanh phong nhưng là lạnh dên một tiếng mang theo gậy to lại một lần đánh tới không nghĩ cái kia linh châu mặc dù nhanh nhưng mỗi lần đều sẽ bị thanh phong tìm đúng thân hình này t i ể u nhường tiết lê sơ rất là nghĩ hoặc bình thường nàng này chiêu nhưng là bách phát bách chúng đây cũng không biết này mới vì sao không linh quang nàng lại nơi nào biết thanh phong tại lần thứ nhất gậy to bắn trúng linh châu thời gian đã đem tiên t i ê n tử khí nhiễm tại cái k i a linh châu bên trên vì lẽ đó bất luận vật kia bao nhanh chỉ cần tiếp cận hắn sẽ lập tức bị hắn cảm giác đánh rơi mắt nhìn thanh phong đã áp sát t i ế t lê sơ bắt đầu hoảng loạn lên một đôi mắt đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc sau một khắc nàng thế lên hôn thiên lăng cái kia hôn thiên lăng hơi động nhất thời k h u ấ y lên thiên địa khí cơ một luồng hôn đ ộ t khí tức tản mắt ra cái kia hôn đ ộ t khí tức nặng vô cùng thanh phong chỉ cảm thấy thân vào vũng bùn bình thường giờ khác này cái kia linh châu dĩ nhiên thừa dịp này cái cơ hội lại tập kích tới thanh phong nhưng là bỗng nhiên thân hình l o i lên ngược lại không thấy tăng hơi t i ế t lê sơ nhìn thấy tình cảnh này. trong lòng nghĩ đến hỏng rồi này thanh phong tất nhiên là vận dụng cái gì kỹ thuật ẩn nấp thân hình không chờ nàng nghĩ nhiều nàng chịu cảm giác cảm thấy hoa mắt một cái vàng trói lọi gậy to t r i n h chiếu đầu của nàng đánh hạ xuống như vậy gần khoảng cách nàng căn bản không cách nào phản ứng lại vốn muốn nhất quan tâm lấy ra một vật nhưng không nghĩ đã muộn nàng chỉ cảm thấy vạn quân lực lơ lửng ở trên đầu áp bức m à đến nếu như mình không chịu thua mảnh t ứ c trong đó tất nhiên sẽ bị đánh trúng bất quá trong một ý nghĩ nàng b ó p vỡ trong tay truyền tống ngọc phủ b u ô một tiếng liền biến mất tại chỗ mà thanh phong gậy to giờ k h ắ c này ép một chút mà xuống giữa trường nhất thời vang lên một tiếng ầm ầm nổ vang trong nháy mắt càng là võ đài phía trên bị hắn gõ ra một cái chu vi bốn năm mét hố to đi ra chỉ thấy loạn thạch bay ngang tiến vụ khắp trời mà lên nhưng là vừa rồi động tác quá nhanh dưới lôi đài người rất nhiều đều không có phát hiện tiết lê sơ đã bị truyền tống ra trận dồn dập cho là nàng bị thanh phong một côn đánh ngã trong lúc nhất thời tinh thần quần t r ú n g mãnh liệt dồn dập trách cứ thanh phong không thương hương tiết ngọc vất vả độc ác chờ bụi mù tàn đi mọi người này mới sáng tỏ cái tiết r o n g hố lớn mặt chỉ có đá vụ nơi nào còn có tiết lê sơ thân h n h đến mà t i ế t lê sơ giờ k h ắ c này nhưng là một mặt xương lạnh từ đằng sau đi ra một mặt tức giận nhìn về phía thanh phong trong mắt tất cả đều là ý trách cứ thanh phong nhìn vẻ mặt của nàng không khỏi gãi gãi sau gầy đến kỳ thực nàng nơi nào biết thanh phong vừa rồi đã thu liếm tốc độ cùng lực lượng bằng không nàng liền trốn chạy cơ hội cũng sẽ không có đây đúng là hiện tại thanh phong cũng không tốt mở miệng giải thích chỉ có thể cười khổ một tiếng tại giám sát trưởng lao phán quyết hạng thắng lợi lên cấp Ồ, vô Tông luận như thế nào,、Thái、Nhất thế Thái đ này một lần bọn họ thành tích rất tốt hiện tại mỗi một người bọn hắn thăng cấp đều biểu thị thái nhất tông tài nguyên nhiều một phần đây ai còn quản ngươi cái gì có đẹp hay không nữ tu giả trong mắt bất quá đều là hồng phấn khô lâu thôi mà này một lần thanh phong tiêu hao cũng phi thường to lớn đồng thời trong lòng hắn sự t ì n h khá nhiều cũng không có tinh lực cùng thể lực tiếp tục nhìn nhìn xuống liền cáo từ mọi người đi trước trở lại trong biệt viện trên đường hắn tuy rằng không lại nghĩ lục như yên sự t ì n h nhưng là tâm niệm nhưng không chỉ dừng lại tại đây nhất định phải hướng về bên kia suy nghĩ chuyện này nhất thời nhường hắn phiền nào trong lòng không nớt trở lại biệt viện hắn đem mình khóa trong phòng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim khí trầm đan điển hàng ngọc bồ đoàn cũng bị hắn lấy ra thả tại dưới cái mơ mặt từng k i a ý lạnh xâm nhập thể nội này mới nhường hắn dễ chịu rất nhiều lòng rộn ràng cũng từ từ trầm t ĩ n h lại chạm vạ mười phần trung ly cùng toàn chân tử đều tới tìm qua hắn bị hắn lấy lý do cự tuyệt thời khắc này hắn chỉ muốn tốt tốt thiên l ặ n g một chút không nghĩ nửa đêm thời gian trong thiên địa dĩ nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn cái k i a tiếng vang còn như lôi đình giống như vậy rung khắp tứ phương toàn bộ linh tú sơn hình như đều lay động bình thường thời khắc này vô số đệ tử từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại thanh phong tự nhiên liền thấy chân trời không mấy đạo hào quang chính hướng về một chỗ địa phương mà đi chương một trăm linh hai mật bảo xuất thế thiên hy long ngư lúc này trong viện thái nhất tông đệ tử cũng toàn bộ đi tới ngoài sân mọi người lẫn nhau liếc mắt hỏi dò xảy ra chuyện gì nhưng là mọi người đều lộ ra bất đắc dĩ thần thái r ồ n r ậ p không biết nguyên nhân giờ k h ắ c này mọi người hội tụ thành một chỗ nhìn thấy chân trời vô số kiếm quang đi xa rốt cục vẫn là quyết định đi bên kia nhìn lên một chút một chuyến chín người lập tức ngự vật mà lên ngút trời mà đi đi tới giữa không trùng mọi người theo những kiếm quang kia cấp tốc mà đi vòng qua phía trước núi đi tới phía sau núi nơi mọi người liền thấy phía trước mười mấy dặm phương hướng nơi nào dĩ nhiên có năm màu thần quang phóng lên trời càng là đem toàn bộ bầu trời đêm đều chiếu sáng sáng ngời không nớt nhìn thấy tình cảnh này thân tích mọi người dồn dập kinh ngạc không biết là ai trước tiên nói ra chẳng lẽ là mật bảo xuất thế lời vừa nói ra trong mắt mọi người dồn dập lừng lánh ra nóng bỏng ánh mắt từ xưa tới nay mật bảo đều là người hữu duyên biết được nghĩ đến đây mọi người nơi nào còn sẽ do dự dồn dập tăng nhanh tốc độ hướng về nơi nào nhanh chạy mà đi thanh phong gậy to đối với so với những phi kiếm kia vẫn là phải chậm hơn một bậc chỉ có thể từ từ đi về phía trước đúng là một đường trên nhìn thấy vô số tu giả nhưng trong lòng thì nghĩ đến coi như là có bảo vật đạt được tỷ lệ cũng là nhỏ đến đáng thương đi bất quá thực sự là không biết vì sao trước cũng không có cái gì từng rõ, sao lại đột nhiên b ư ớ c lên một cái bảo vật đây nhìn bên kia ánh sáng lưu chuyển cũng không biết sẽ là hạng nào b ả o bối thanh phong khoan thai đến chậm lúc này mới thấy rõ nơi này nguyên lai là linh tu sơn phía sau núi mười g dăm hồ này trong hồ sinh một loại bạch long ngư mùi vị cực đẹp chính là hiếm có tiên chân đồng thời ven hồ phong quang mỹ lệ cũng coi như là linh tu sơn một đại phong cảnh danh thắng đây bất quá giờ khắp này toàn bộ mặt hồ hồ nước dĩ nhiên đều tại chạy ngược mà xuống mà trong hồ nơi một vệ hào quang phóng lên trời soạt ra ngũ sắc hào quang chính là hiện tại mọi người thấy rằng r ớ p mọi người ánh mắt sáng láng nhìn tròng trọc nơi nào ngược lại là muốn nhìn nhìn trong hồ nước sẽ b ư ớ c lên món đồ gì đến đông nhiên trong hồ nước bắt đầu quay cuồng lên vô số bong bóng t r ồ i lên mặt nước phát sinh sùng sục từ n g ư ợ câm thanh mọi người ngưng thần tinh khí trên mặt vốn là lộ ra vẻ h ư phấn chính là thanh phong cũng giống như vậy hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt có thể nhìn thấy bảo vật xuất thế trong lộ lúc này dưới nước càng có một hồng sắc vật thể đi lên hiện ra mà đến nhìn dáng dấp kia hình như phi thường to lớn bình thường lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn mọi người liền thấy một cái màu đỏ chiều cao đủ có ba mươi bốn mươi mét cá lớn càng là đột nhiên nhảy ra mặt nước trong lúc nhất thời c h ạ m ra vạn điểm bấm nước trên bầu trời như hạ mưa xối xả giống như vậy mưa rơi rồn rợp thanh phong vội vàng đẩy lên vòng bảo vệ này mới không có bị xối ướp đến bất quá thật là nhiều người t i u không có vận may kia một là rời gần quá mà là phản ứng đủ chậm nhất thời tự bị lâm thanh ướp xuống đến thế nhưng lúc này cái nào có người còn có cái kia lòng thanh thản chế nhạo người khác dồn dập con mắt nhìn chằm chằm cái k i a con cá lớn bất quá rất nhanh có người phản ứng lại đây nói ra đây không phải là đạo huyền tông hộ sơn thần thú thiên hy long n g ư ạ lúc này mọi người mới phản ứng lại nguyên lai bảo vật chưa ra đúng là để người ta hộ sơn thần thú cho ngươi kinh động tới cái k i a cá lớn rơi về trong nước càng l à lại một lần nổi lên vô số bậc nước lại là một nhóm người bị xối thấu triệt bất quá những người kia không chỉ có không tức giận còn có một loại vinh quang cảm giác thì dường như dình cái gì lớn quang tựa như cao hứng phi thường giờ khác này trong trời cao một đạo hào quang bay tới giáng lâm tại cái tia cá lớn phía trước mọi người chỉ thấy cái tia người tóc đen áo c h o n g trên mặt không g i ậ n tự uy một thân uy áp không ngừng khuyết t ạ n hắn ra một nhìn tựu i là một nhân vật không tầm thường cái k i ê u người cùng cá lớn dường như giao lưu giống như vậy một lúc sau đây cá lớn càng là chậm rãi chìm nổi đi xuống không thấy t â m hơi mà cái k i ê u người nhưng là bay lên trời đón lấy tựu i nghe hắn nói ra trong hồ s ắ c thực có bảo b ố i xuất thế thế nhưng bảo vật này chính là ta đạo huyền tông tất cả các phái khác đệ tử vẫn là mau m chóng trở lại đi lời này vừa nói ra bảy phái đệ tử nhất thời tựu i không vui lập tức liền r ồ n dập bắt đầu nghị luận dĩ nhiên chết không sống lùi lửa bước sau đó chốc lát trên bầu trời lại có chuyện âm vang lên nói từ xưa tới nay mỗi khi gặp bảo vật hiện thế đều là người hữu duyên được bảy phái gắn bó nhiều năm truyền thừa chẳng lẽ đạo hữu dĩ nhiên không nghĩ tuân theo sao lời này vừa nói ra dường như cho bảy phái đệ tử đánh thuốc kích thích giống như vậy r ồ n dập khen hay không nớt mà nam tử k i ệ t nhưng là sắc mặt lạnh lẽo lạnh lên một tiếng nói ra bảo vật này không phải chuyện nhỏ cùng ta đạo huyền tông có đại h u y n nguyên mộng nga ngươi cũng không cần lo nghĩ tốt ừ chẳng lẽ đạo huyền tông chính là như vậy đãi khách sao có bảo vật tự muốn nuốt một mình các ngươi đến bảy phái đạo thống ở chỗ nào người này không tha thứ nam tử tóc đen kia cũng là nửa bước không để cho nói ra đừng phải dùng đạo thống tới dọa người ta sẽ đi ngay bây giờ tìm t r ư ở n g giáo sư minh việc này nhường hắn đến định đoạt nói l i ê n hạ lệnh tạm thời phong ấn lại nơi này hắn không trở lại bất luận người nào không được tất tiến một bước chờ nam tử kia nói xong t i u n ữ vật mà lên chuyển mắt không thấy thăm hơi mà những đạo huyền tông kia đệ tử lập tức liệt lên siêu cấp đại t r ư ợ n đem nơi đây r ồ n dập vòng trong lúc nhất thời t r e o chọc được bảy phái người phi thường bất mãn đáng tiếc là giờ khác này tại nhân gia trên địa đầu mặt mọi người t h ấ đơn lực bạc căn bản không cách nào chống lại a mà tên kia vì là mộng nga người càng là sắc mặt tái xanh trong miệng lầm bầm nói nếu như không cho nhiều thủy hợp lý việc này kiên quyết sẽ không từ bỏ ý đồ tiếng này từ từ bay đãng tại vô số người trong lỗ thai giống là của nàng tự nói hoặc như là cho đạo huyền tông cảnh cáo còn như là cho mặt khác mấy phái người ngựa đánh gia định tâm trầm đến trong lúc nhất thời đám người đúng là yên tĩnh lại ngược lại là phải nhìn nhìn này đạo huyền tông làm sao ứng đối với chuyện này tốt tại không có nhường người chờ đợi quá nhiều thời gian chân trời nơi rốt cuộc lại bay tới mười mấy đạo h à o quang đạo mắt những h à o quang kia đã đến phụ cận mọi người thấy dẫn đầu người chính là đạo huyền tông trưởng môn hôn nguyên t h ư nhân cái kê hôn nguyên i t tử vừa vừa xuất hiện liền nghe được mộng nga âm thanh sắc bén nói ra hôn nguyên tử sư huynh ngươi đạo huyền tông thật sự nghĩ muốn lấy thế đệ người hạ lời này vừa nói ra mọi người dồn dập nhìn sang đặc biệt là bảy phái người càng thêm quan tâm mà cái k a hôn nguyên tử nghe lời ấy không như trong tưởng tượng giận dữ cảnh tượng chỉ là cười nhặt một cái nói ra mộng nga sư muội nhiều năm không gặp ngươi tính khí vẫn là như vậy nóng n ả y ta đạo huyền tông chính là bảy phái thủ lĩnh làm sao không biết làm cái kia các thứ chuyện nơi đây việc ta đã nghe bảng thông giảng thuật đại khái lẽ ra hồ kia bên trong s ắ p xuất thế đồ vật nhưng cùng ta đạo huyền tông có liên quan lớn lao đúng là không nghĩ hôm nay thịnh hội bảy phái tập hợp lại gặp bảo vật này xuất thế nếu có thiên cơ dẫn dắt chúng ta tự nhiên không thể cưng cầu từ nơi sâu xa tự có thiên ý nếu như thế ta phái đệ tử rút lui hạ đại trợt loại bảo vật xuất thế bất luận người nào cũng có thể kết duyên thế nhưng nhất định muốn ghi nhớ kỹ không thể làm đoạt bảo lớn hạ sát thủ bảo vật n g lời, lời này vừa nói ra liền ớ i i phạm h xuống n thấy một đôi mắt to như nước trong veo đang quan sát cách đó không xa một tòa bảy tầng thân tháp cao bất quá một mươi triệu ư màu đen bảo tháp tháp này bề ngoài nhìn thấy được vì là tím đen vẽ tháp có tám sừng mỗi một góc trên đều có một trận mắt điêu khắc bên trên tại ở hai bên còn có hai con đấu như tả hữu mong đ ỉ n h tháp nơi có một viên màu sắc rực rỡ hạt trâu trôi nổi tại trên không ngừng bước lên nhàn nhạt v ầ n g sáng cũng mỗi giờ mỗi khắc không tại hấp thu trong tháp toát ra màu đen khí thể thân tháp bốn phía lát thành ngũ hành trấn thạch xa xa nhìn tới đúng lúc là một ngũ hành bắt quái đồ án mà cái k i a c h ấ n ma tháp vừa vặn xây tại âm dương ngư dương cả âm nơi đ o à n người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới ngũ hành cái thạch bên giới giờ khác này liền nghe được cái tia thanh di nói ra tuy rằng giờ khắp này cái k i a mười dặm hồ có bảo vật xuất thế hấp dẫn đạo huyền tông đại bộ phận lực lượng chúng ta cũng không thể bất cẩn vạn nhất bị hôn nguyên tử cái k i a láo ra hòa phát hiện chúng ta lúc trước hết t h ể bố cục t i ể u sẽ hóa thành một khi tất cả nỗ lực đều sẽ trôi theo dòng nước vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận tại cẩn thận mọi người được nghe này lời nói không không đồng ý đón lấy liền thấy được gọi là thanh di nữ t ử từ trên người lấy ra một cái lớn chừng bàn tay kim đấu nàng nhẹ g i ọ n g nói ra đây là phá giới hôn nguyên đấu một lúc ta đem mở ra mọi người cái gì cũng không cần nói toàn bộ nhảy vào đi liền có thể mọi người nghe nói dồm gật đầu nhưng cũng không dám nói hơn một câu đến chỉ thấy thanh di chỉ quyết biến ảo không ngừng trong miệng nói lẩm bẩm không chờ một lúc thời gian cái kia kim đấu nên gió tăng trưởng trong nháy mắt hóa thành một trượng lớn nhỏ thanh di phất tay ra hiệu mọi người đi vào những người còn lại chờ nối đuôi nhau mà vào đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi lúc này cái kia được gọi là thanh di người cũng nhảy vào kim đấu lấp l o e hai lần dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ bên trong không thấy bóng dáng một chút thời gian cái kia chấn ma tháp trước hào quang l o a lên kim đấu một lần nữa xuất hiện dĩ nhiên vô thanh vô tức xuyên qua cái kia ngũ hành bắt quái tỏa thiên t r ư n đây nếu là bị người trong chính đạo nh chắc chắn hô to không có khả năng muốn biết cái kia ngũ hành bắt bái tỏa t i ê n trận chính là thượng cổ tiên trận khoa yêu chử ma đứng hàng trước mao nhưng là ai có thể nghĩ đến đ ờ i sau còn có như vậy có thể bất chi bất giác liền xuyên thủng bảo vật trong đó đây lúc này mọi người đứng tại thác hạ nhất thời cảm thấy một loại huy hoàng áp lực bức bách mà đến lại nhìn cái kia trên cửa điêu khắc một đầu bệnh nạn càng là sinh động như thật như muốn ăn người bình thường đáng tiếc này một lần tới đều là ma giáo tử sĩ dĩ nhiên cứng rắn đỉnh hạ loại bất an này cảm ra đến cái kia thanh di lại lấy ra hai cái tươi đẹp bình nhỏ bên trong đổ ra hai giọt màu đỏ tươi tinh huyết đây là ma giáo phí hết tâm tư thu lấy cao dài tu giả tinh huyết chỉ thấy tay nàng chỉ gậy nhẹ huyết dịch đã bị dung nhập vào trên cửa bệnh nạn trong hai mắt thời khắc này cái kia bệnh nạn càng là bỗng nhiên hơi động dường như muốn sống lại giống như vậy một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ cùng uy áp nháy mắt phủ kín ra đón lấy hai mắt của nó bỗng nhiên bước lên hai cột sáng nhìn phía thanh gì. nay cột sáng không phải chuyện nhỏ chính là viết niệm g h ma thần quang một khi phát hiện có ma khí lập tức sẽ phát ra cảnh báo tiếng cũng thông báo tông môn các nơi bất luận là ai muốn đi vào trấn ma tháp nhất định muốn bị nó nghiệm chứng thân phận mới có thể mà giờ khắp này thanh di trước người cái kia mọc ra thủy linh linh mắt to nữ hại nhưng là đột nhiên n ả y ra chặn tại trước người của nàng cũng một thanh kéo xuống trên mặt mình l u m ỏ n g lộ ra một tấm rung nhan t u y ệ thế t nếu như thanh phong giờ khắp này ở đây tất nhiên sẽ kích động không tôi h gọi nói nàng lục như yên dù là ai cũng không biết thanh phong không ngừng mong nhớ nữ t ử giờ khắp này dĩ nhiên cùng hắn cùng tại trên một ngọn núi chỉ là hai người chuyện làm nhưng hoàn toàn khác nhau thôi lời không nói nhiều chỉ thấy lục như yên một ngăn tại thanh di trước người cái kia bệnh ạ n trong mắt hai đạo màu xanh hào quang đạo qua toàn thân của nàng phía sau dĩ nhiên bình an vô sự cái kia hai đạo hào quang thu hồi chấn ma tháp cửa bị mở ra đoàn người nhìn thấy tình cảnh này đều là vô cùng hưng phấn lập tức liền liên tiếp nối đuôi nhau mà vào hai đoá hoa n ở các biểu m ộ t chi tại nhìn cái kia mười dặm hồ nơi mọi người chính m à i quyền sát trưởng đều muốn tránh phần cơ duyên này dù sao đây là còn lại lục phái trưởng lao nhắm mắt mới tranh thủ được lợi ích mọi người làm sao có thể không quý trọng lại nhìn giữa hồ nơi cái kia tản ra hào quang không chỉ có không có yếu bất lại vẫn có tăng cường thế đầu khắp trời ánh sáng l ừ n g lánh phát sinh mê ly huyễn sắc ánh sáng này quang tán phát diện tích cũng bắt đầu càng ngày càng lớn thanh phong đứng tại chỗ trong mắt nhìn cũng không phải cái kia mỹ lệ hà quang đúng là cái kia bảy màu thần quang bên trong một nữ tử nên gió mà lập thanh phong thổi bay mái tóc dài của nàng cái kia từng tia từng tia tóc đen nên gió bay lượn tôn lên cái kia trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan không khỏi nhường người ý loạn thần mê thời khắc này trong mắt thời hắn nàng, chỉ có nàng, thời khắc này khắp c này k h ắ trời phồn hoa cũng không đổi kịp nàng từng tia một không biết có phải hay không là có cảm giác trong lòng cái kia người hình như trận có cảm giác xuyên thấu qua vô số người bày g i khe hở hai người bốn mắt lăng không tương đối trên mặt người kia kinh sợ kế mà bình tĩnh lại hai người đối diện chốc lát trong h h a n p lúc nhất thời tất cả mọi người kích động phi thường dồn dập hướng phía trước tới gần đều nghĩ cái thứ nhất đạt được phần kia cơ duyên thanh phong bị đám người ôm lấy hướng phía trước cùng đi qua trong nháy mắt chỗ kia địa phương càng là rậm rạp chẳng trị thủ hộ vô số tu giả đến đột nhiên nơi nào càng là một tiếng vang ầm ầm nổ vang chuyển đến một đạo bảy màu cổ sáng sau đó phóng lên trời thẳng vào trong trời cao từng luồng từng luồng dư thừa linh khí nhất thời tản mắt ra nhường người nghe ngóng đều không khỏi tinh thần chấn động một lần này càng là làm nổ hiện trường có người càng là ẩn không nhịn được hướng về cổ sáng kia bên trong và o tới một vây xem trưởng lão vừa muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi mọi người thấy cái k i a người tiến nhập trong cổ sáng càng là nháy mắt bị cổ sáng kia sẽ rách ra hóa thành điểm, điểm phồn tinh dung nhập trong đó bất quá trong chốc lát liền cho bụi đều không có lưu lại kinh khủng bàng hoàng người vây xem không khỏi riêng phần mình lui về phía sau một bước bị này khủng bố mà hoa lệ một màn sợ rồi hút vào trong miệng đầy đủ linh khí đều lập tức cảm giác không thơm bao nhiêu người đều là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy căn bản không biết vấn đề ở chỗ nào đúng là lúc này một cái hạt phát đồng nhan trưởng lao đứng ra thân đến than thở một tiếng nói ra thân vật xuất thế nhất định có ông trời phù hộ hút nhà thiên địa tinh hoa nguồn năng lượng này vô cùng to lớn một khi bị c u ố n vào trong đó nhất định phải chịu đựng vô tận áp lực nếu như ngươi thép thiết cốt cũng có kim cương bất diệt thân không chỉ có chỗ tốt nhiều nhiều có lẽ còn có thể lấy này quang tấn lên mấy cấp cũng không nhớ、do. thế nhưng một khi không chịu nổi hạ c h à n g chính là như vậy hôi phi ê ê n diện nghe xong lời nói của t r ư ở n g lão mọi người không khỏi lại lui về phía sau mấy phần đùa gì thế có bộ kia thân thể ai vẫn còn ở nơi này pha trộn a c h ư n một trăm linh bốn thiên địa trí bảo lôi k i ế p mà đến chỉ nhìn mọi người lùi lại lùi lại đúng là ai cũng sẽ không g i à n h trước chỉ lo bảo vật này không thấy người trước tiên không còn giờ khác này cổ sáng kia bắt đầu n h ạ t đi trên bầu trời dĩ nhiên bằng bầu trời vang lên tiên nhạc thanh â m n h i ề u người nghe không khỏi cảm thấy cả người khoan khoái cực kỳ đón lấy vô số màu vàng cánh hoa từ giữa không trung bay xuống thanh phong hiếu kỳ đưa tay tiếp được cái k i a cánh hoa dĩ nhiên thấu tay mà ra này mới phát hiện nguyên lai chỉ là ảo giác mà thôi càng khiến người ta cảm thấy thần kỳ chính là mười dặm trên hồ càng là bỗng nhiên trong đó bước lên vô số hoa đẳng bên trên kết đ ầ y vô số đủ mọi màu sắc tươi đẹp vô cùng đ á hoa trong lúc nhất thời nơi này thành biển hoa thiên địa công lao quả nhiên nhường người kính nghệ không n ớ t như vậy tạo h ó a cũng chỉ có thần vật mới x ư n g nắm giữ đi thanh phong giờ khắc này trong lòng là nhất nghĩ như thế không đợi mọi người nghĩ nhiều trong hồ đồ vật rốt cục nổi lên mặt nước càng là một đoán ắ m giữ chín lá cây thanh niên hoa nở hai mươi bốn cánh hoa Cái kia thanh liên cánh hoa trên vàng chói thể, lúc i người trói lọi ê trên n cánh vàng quang nhìn thần thanh được cực hoa hộ thể, thấy bảo l kỳ. này chân trời vô tận ánh sáng toàn bộ hướng về cái kia thanh l i ê n bên trên mánh liệt mà đi đều bị cái kia thanh l i ê n hấp thụ đi đón lấy liền thấy cái kia thanh l i ê n bên trên cánh hoa bắt đầu lục tục bóc ra đi xuống l o ẹ i loệ kim quang bị một vệ t màu xanh hào quang chứng cứ khi sau cùng một cánh hoa rơi xuống phía sau giữa kim quang nguyên bản cánh hoa vị trí bị một viên mang có ba viên hạt sen tim sen chứng cứ cái kia tim sen càng là lại tỏa ra ba màu hào quang này quang không rõ trên bầu trời bỗng nhiên quần c u ộ n mây đen phô thiên cái điệu mà đến vô số lôi đ ỉ n h chấn động tỏa ra huy hoàng a i bên trong đất trời nhất thời còn giống như m ặ thế t kinh hãi mọi người lại sau này thối lui một ít lôi kiếp càng là lôi kiếp này hoa sen bên trong hạt sen nhất định là thần vật có lẽ có thể bằng này một bức thành tiên cũng không nhớ rõ giờ khắc này lại có người ẩn giấu không được cái kia kích động vạn p h ầ n tâm thanh em run dậy nói lời này vừa nói ra nhất thời toàn trường yên tĩnh đón lấy liền thấy trên mặt của mỗi người đều hiện lộ ra vẻ tham lam thậm chí có ít người khuôn mặt đều có chút và mẹo thành tiên đại n g mọi người đều có nghịch t i ê n mà đi không phải là nghĩ phải hoàn thành tâm nguy nhưng là thời khắc này hình như thành tiên ngày dễ như trở bàn tay à làm sao có thể không nhường người điên cùng đây vô liêm sỉ an nói linh tinh thiên địa thần vật tạo hóa có linh đều l à n địch t i ê n m à thôi g ì đến một bước lên trời đ ổ vật giờ khắc này một câu vang vọng chân trời tiếng nói phô thiên cái điệu mà đến tại mỗi người bên thai vang vọng mà lên nhường người nhất thời không khỏi linh đại thanh minh dồn dập khôi phục bình thường một k h ắ c đó mọi người đều là kinh hại không thôi lúc này thanh vân nhẹ lau mồ hôi lạnh trên trán vừa rồi chỉ cảm thấy tâm ma h o à sinh càng là có một loại nghị muốn đem cái kia hạ sen biến thành của mình sẽ không tiếp ý nghĩ thậm chí một khắc đó hắn có lẽ cũng có thể vì l à n à y chu diệt đồng liêu cũng không nhớ rõ lại nhìn mọi người tại đây dồn dập như vậy trong lúc nhất thời đều là sợ không thôi nếu như không có thanh em này đến có lẽ sau một khắp nơi này t i ể u sẽ biến thành đâm g i ế t c h ẳ n g đi bảo vật tuy tốt nhưng cũng là để cho người ma niệm mà lên vật ngoại vật phải là ngoại vật đạo tâm vừa vỡ cuối cùng nhập ma đạo tâm ma lên nhập đạo khó khó với trên trời xanh lúc này tiếng cái kia trên bầu trời một người bình bộ thanh vân từ xa đến gần bất quá trong nháy mắt sẽ đến mọi người trên đầu người này râu tóc mặt trắng từ mi thiện mục như hàng xóm ông lão lại hình như như thật như ả o cái kêu mặt trong mắt mang theo nhường người kính nghệ thật quang cung n ê n minh nói lao tổ có một đệ tử nhận ra người này nhất thời quỳ một chân đi xuống lúc này mọi người nơi nào không biết người này chính là đạo huyền tông tiếng tăm lừng lẫy minh đạo thượng nhân đã từng năm đạo thập kiệt một trong một thân đạo pháp thông thiên triệt địa đã từng lấy sức lực của một người rết vào vạn ma tông lấy kỳ huyết sát điện chủ t h ủ cấp trong lúc nhất thời bị kinh động như gặp thiên nhân danh hiệu bị bài tại vạn kiếm sinh bên dưới người thứ bốn những năm gần đây chưa bao giờ xuất thế nhưng không nghĩ có thể ở chỗ này chứng kiến hắn phong thái nhất thời bất luận bảy phái người phương nào đều cung kính gọi nói và i kiến minh đạo thượng nhân minh nói hơi gật đầu tiếp nhi nói ra này thanh l i ê n không phải chuyện nhỏ nhưng là một trí bà mà nhưng là lợi hại đến đâu cũng không cách nào độ người thành tiên vì lẽ đó mọi người không muốn v ọ n g tưởng ta đạo huyền tông phổ hóa vạn vật đối xử bình đẳng các ngươi nghĩ muốn cơ duyên này chỉ có thể tùy duyên không thể mạnh mẽ lấy các ngươi minh bạch giờ khác này mọi người đã dồn dập sáng tỏ minh đạo thượng nhân chân ý đồng thời minh đạo thượng nhân vì là bảy phái đệ tử không nhập ma nói dĩ nhiên tự mình xuất quan thức tình mọi người càng là nhồn một đám đệ tử càng thêm sùng tính có thêm lúc này c h ẳ n g có một đệ tử đưa ra câu hỏi nói lao tổ cái kia thanh l i ê n hàng thế chính là không được thần v ậ n đệ tử muốn hỏi chúng ta mọi người thật có thể cùng các phái trưởng lao tổ sư tranh đoạt vật ấy sao nay một lời đề tuy rằng sắp bén có thể cũng chính là hỏi tất cả đệ tử tiếng lòng nếu như các phái đại lao tranh đoạt lên nơi nào còn có bọn họ chuyện gì ai chỉ thấy minh đạo thượng nhân hơi gật đầu đón lấy giải thích khó hiểu nói thiên địa vạn vật đều có nói các loại bảo vật đều có duyên vậy thiên cơ dẫn dắt bên giới tự có quy luật cùng đạo lý từ xưa tới nay bảo vật đều là tuệ nhãn thức duyên người có duyên biết được kẻ vô duyên tuy có thể mạnh mẽ lấy nhưng cũng không cách nào được. đổi thời gian các ngươi thì sẽ minh bạch trí vậy chúng đệ tử dồn dập gật đầu xem như là s á n g tỏ cũng chính tại thời khắc này trên bầu trời mây đen đã đẻ thấp hạ xuống t i ê u hình như đỉnh tại mọi người trên đầu giống như vậy oanh thanh âm b ùng ùng liên tiếp không ngừng mắt thấy lôi k i ế p sắp tới cái kia thanh l i ê n là chạy trời không khỏi nắng nhìn thấy tình cảnh này cái kia minh đạo thượng nhân véo nhẹ chỉ quyết đón lấy truyền â m nói đạo huyền tông đệ tử nghe lệnh mở ra hộ sơn đại trận lời vừa nói ra đạo huyền tông một trăm linh tám nơi địa phương nháy mắt bay lên từng đạo thẳng tới chân trời cột sáng đi ra nhất thời đem toàn bộ bầu trời đêm đều muốn chiếu sáng một phen hộ sơn đại toàn bộ linh tú sơn ở bên ngoài người trong mắt dường như biến mất rồi bình thường cùng lúc đó bên trong đất trời một vệ màu trắng thiểm điện rốt cục rơi xuống chỉ nghe răng r ắ c một tiếng vang thật lớn toàn bộ linh tú sơn hình như đều bị chấn động giống như vậy đón lấy liền thấy một đạo một người lớn bằng t h i ể m điện bổ sung dưới ở giữa cái kia thanh liên tim sen bên trên cái kia tim sen bỗng nhiên phát sinh bảy màu thần quang hình thành một thanh dù nhỏ dáng dấp treo ở trên đỉnh đầu cái kia lôi quang đ ả o mắt cựu bổ đi tới mọi người chỉ là nhìn thấy hào quang l o ạ lên toàn bộ thế giới đều là một mảnh trắng xóa chờ hào quang tản đi cái kia dù nhỏ đã không gặp thanh liên tim sen đúng là không việc gì nhìn thấy tình cảnh này mọi người hơi yên tâm thế nhưng tiếng sấm lại vang lên lòng của mọi người lại lập tức thoát lên tới cổ hầm nơi chỉ lo một cái không tốt bảo vật toàn bộ không có a lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang một đạo tiểm h điện nối liền trời đất trong đó bổ sung dưới thanh l i ê n chín mảnh lá cây càng là r ụ n g xuống dồn dập đi lên bay đi điện quan g bên trong cái kia lá cây từng mạng từng mạng bị bổ sung dưới đến rồi chín mảnh lá cây hoàn toàn không có mực khác cũng chỉ còn lại to bằng ngón tay lôi điện phách tại cái kia tim sen bên trên chỉ thấy cái kia lôi điện lóe lóe tựu biến mất không thấy mọi người lại nhìn cái kia hạt sen bình yên vô sự này mới lại yên tâm lại bất qu trên bầu trời trong tầng mấy mặt càng l à quay c n g lên đón lấy một mảnh hồng vân mà đến nhất thời mọi người há hốc mồm k h u n g n g t dồn dập nghĩ tới đây là m u ố n náo cái nào ra còn nhường không nhường sen sống c h ư một trăm linh năm hạ t sen hàn g sinh lọ đá đột biến mọi người chỉ thấy bầu trời hỏa hồng một mảnh cái kia hồng vân mang theo kinh khủng gợn sóng càng l à quay c n g lên ẩm ẩm tiếng càng là đinh thai nhức cóc minh đạo thượng nhân nhìn thấy tình cảnh này vội vã dặn bảo đến mọi người mau lui lại lời vừa nói ra mọi người dồn dập hướng phía sau đổi vội vàng lui về phía sau trăm mét có hơn chỉ lo ăn dư lạc đây chính là lôi kíp a đánh tới một cái chính là tan thành mây kh t mắt, chết chết mắt nhìn cựu sắc không kiên trì được nữa thanh niên bên dưới lại có vô số màu trắng sợi dễ tạ trên đầu nó kết thành bắt khoái răng dấp nhưng là cái kia màu đỏ thiểm điện đồng dạng thế giống như chè tre đánh mắt nó tiếp tục hướng xuống dưới đúng là giờ khắp này cái kia tia chớp lớn nhỏ đã chỉ có trên dưới một trăm nhiều mét coi như là như vậy cũng là rất khủng bố nhưng là lúc này mọi người thấy cái kia thanh l i ê n ơ i chỉ có một mảnh lá sen k ề bên người nhưng là lại cũng không có vật khác đang lúc mọi người cho rằng thanh l i ê n cũng bị hủy diệt thời gian cái kia thanh l i ê n tim sen nơi càng là có một viên hạ t sen bay ra cái kia hạ t sen tỏa ra bảy màu hào quang đón cái kia lôi điện tử s ô n g lên trên vay một tiếng hai cái va đánh đến cùng một chỗ một cố năng lượng kinh khủng tại hai cái trong đó buộc phát ra nháy mắt q h u ế c tán mà ra mọi người chỉ cảm thấy một luồng thế bài sơn đạo hải tấn công tới nhất thời có người bị nguồn năng lượng này xung kích ngã trái ngã phải đợi đến hào quang tối lui mọi người liền thấy cái k i a m à u đỏ lôi điện chỉ còn lại có cánh tay độ lớn dài hơn nửa mét một đoạn mà thôi đúng là viên kia hạt sen biến cả người đen thui ánh sáng lộng lẫy hoàn toàn không có rõ ràng cho thấy đã bị phế bỏ trở thành vật hy sinh đến nhìn thấy tình cảnh này mọi người trong lòng thật là đau lòng không ngớt hô to ai thai chỉ thấy nó rơi rơi xuống đúng là bị cái kia thanh l i ê n tim sen tiếp dẫn mà về vào giờ phút này vậy còn dư lại sau cùng một đoạn tiệm điện cũng đánh rơi tại tim sen bên trên không như trong tưởng tượng nổ tung tiếng bên trên cái kia tim sen phía trên điện quang lấp lóe hào quang dĩ nhiên càng thêm diễm lệ lên nguyên lai、like、cái kia thiểm điện uy năng đã hết còn dư lại năng lượng nhưng là dùng để phụng dưỡng thần vật mà dùng cũng coi như là thiên đạo đối với độ kiếp thành công thần vật một loại đền bù mở dạng chỗ tốt không khó tưởng tượng theo lôi quang tiêu hao hết thanh l i ê n hào quang lại xuất hiện nhưng là tìm sen nơi ẩm ẩm hai tiếng bay ra hai viên tản r a màu vàng k i a sáng hạt sen cái kia hạt sen vừa xuất hiện lập tức liền hướng về xa xa bay nhanh mà đi đúng là cái kia thanh niên lập tức liền suy nhược đi xuống dường như liền như vậy khô héo bình thường thời khắc này mọi người biết cơ duyên đã đến liền dồn dập không do dự nữa hướng phía trước mạnh mẽ xông tới đi sắt đằng sau sau đó đều muốn đem nó bắt vào trong tay nhưng không nghĩ vật kia tốc độ cực nhanh đảo mắt đã không thấy tăm hơi tăm hơi đúng là thành phong nhìn vô số người bầy g i ư ờ n g như càng g i a n g lý giống như vậy dồn dập truy đuổi mà đi hắn đúng là động cũng không đ ộ n g cho tới vì sao một là người quá nhiều hắn cũng không nhận ra chính mình có lớn như vậy cơ duyên hai là sao trong b i ể n ý thức của hắn cái kia vẫn không có âm thanh hắn còn có cho rằng chết bách biến ma quân rốt cục n ổ i bọn hắn đổ chỉ là nói ra một câu tựu i lại vô ảnh vô tùng biến mất viên tia hạt sen bất nhất giống như tựu một câu nói này cũng không biết là sợ bị phát hiện hay là thế nào Bất luận thanh phong là hết thế luận là là lạng phong nào hắn, hắn chính là lạng yên không một tiếng động tiếng hình như có h bình thường.、Kỳ、thực coi như là tên kia không ư a bao kia coi giờ tại tồn tên n Kỳ là i hắn cũng một u lưu muốn sau nếu ố tốt n còn không phải là muốn đem cái kia thanh liên còn lại thân thể nào đi. Phía sau vứt nữa tiến vào thần bí đá bên trong,、nếu、như vậy, có lẽ còn lại, là lại lọ lẽ làm phải cái kia đi, vì vứt vào vậy, vật gì sao, phía ra có có có Không thể thể đem m đá đây. bí lúc thời gian liền thấy nơi đây dĩ nhiên không có một bóng người thanh phong chung quanh quan sát một phen xác định thật sự không có người phía sau t i ê u trộm trộm chạy tới lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai móc ra lọ đá thần chú niệm lên tự đem cái kia thanh liên nổ tật gốc Tốt thanh tới, vào đúng là phong làm này phong sao đúng cũng không nghĩ tới. Này, thanh liên phía trên không phía có có bất a kia o vào, nhiêu, nhưng nói nhiên khó chu cái lời vi gốc có dễ dĩ dễ là à. một 500m đủ sở b quá tốt ở chỗ này không một người lọ đá dùng một lúc thời gian t i ự u đem toàn bộ thanh l i ê n làm tiến vào nhưng chính là vào đúng lúc này thanh phong cảm thấy lọ đá chấn động bề ngoài càng là phát sinh nhàn nhạt màu xanh v ầ n g sáng mà tại nó bề ngoài một bên dĩ nhiên có mấy cái ký tự màu vàng đ ố n g dưng xuất hiện sau cùng t i ự u lạc cấn phía trên cũng không núp đích thanh phong thần thức hơi động nay một lần hắn phát hiện mình lại có thể tiến vào lọ đá bên trong cái này thật đúng là là nhường hắn kỳ quái phi thường tiến nhập lọ đá phía sau trước mặt hắn như hình một vòng tròn lao tủ h này trong lồng g i a m bị đều đều phân ra năm gian phòng trong đó một gian bên trong là một vũng nước trong mà cái kia thanh l i ê n giờ khắc này tựu ở trong đó có thể nhìn thấy cái kia thanh l i ê n đang không ngừng khô heo đi chỉ lát nữa là phải không được đúng vào lúc này nhưng không nghĩ cái kia tim sen nơi viên kia đen kịt vô cùng hạ sen bay ra ngoài đón lấy bột một tiếng vỡ ra được cái kia hạ sen bên trong càng là có một giọt ngân quang l o ạ loại dịch thể nhìn thấy vật này kém một chút nhường thanh phong sợ rơi mất cảm này dĩ nhiên là trong truyền thuyết lôi kích lịch truyền ôn có khởi tử hồi sinh hiệu quả giờ khắc này nhìn thấy vật này hắn hận không được lên trước đợt đi nhưng là giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn mà thôi bởi vì trước người hắn có một luồng không nhìn thấy nhu hòa lực lượng đem hắn ngăn cản ở ngoài dù là hắn dùng lực như thế nào cũng không đột phá nổi a lúc này cái kia lôi k i ế p dịch rơi tại thanh l i ê n bản thể bên trên cái kia thanh l i ê n lập tức thân thể run lên dĩ nhiên từ từ tỏa ra mới sinh cơ đến nhìn thấy này thần kỳ một màn thanh phong trong lúc nhất thời cũng không biết là nên vui mừng còn là như thế nào đúng là có một chút này thanh niên sống lại phía sau trước mặt hắn cái kia tầng cách chờ cũng được mở ra này thanh niên nơi địa phương hắn càng là có thể tin bảo thế nhưng hắn tạm thời không n ú c ních nhưng là nhìn về phía vừa rồi ở đây cửa phía trên xuất hiện một chữ to thượng cổ lệ sách t h ủ y chữ hắn quay đầu nhìn về bốn phía cái kia còn lại bốn gian phòng bên trong một mảnh mông lung vẻ hỗn độn phi thường căn bản là cái gì đều không nhìn thấy cũng không có cái gì hắn thần thức hơi động muốn đi vào nhưng phát hiện cái kia mấy căn phòng cũng đồng d ạ n g bị một luồng không nhìn thấy nhu hòa lực lượng ngăn cản ở ngoài cùng bạn không đến gần được bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trước tiên lựa chọn đi cái kia thanh l i ê n trong phòng mặt nhìn nhìn thần thức của hắn đi vào vừa ở vào phòng bên trong nhất thời cũng cảm giác mắt tối sầm lại chờ hắn mở mắt thời điểm này mới phát hiện trời ơi trong nơi này vẫn là vừa rồi nhìn thấy căn phòng nhỏ này rõ ràng đã đã biến thành một một cái ao nhỏ cái ao không lớn cũng có chu vi khoảng trăm mét giờ phút này bên trong linh khí r ồ i r à o ổn thỏa thế ngoại đào nguyên a mà cái tia thanh l i ê n giờ khắc này tìm sen khô héo bóc ra đi xuống thanh phong nhìn thấy t h ầ n n i ệ m đồng thời một luồng n i ệ m lực nháy mắt tiếp nhận vật k i a đến giờ khắc này tim sen tại tay một luồng lạnh lẽo cảm giác yên t ĩ n h xâm nhập nội tâm nhường nhân thần an khí trầm không nớt này thật đúng là một thứ tốt dù sao cũng là thanh l i ê n trên người gì đó bất luận cái gì đều vật phi phà nhìn vật này trong lòng hắn quả nhiên vui vẻ không nớt chính là đáng tiếc cái tia giọt l nghĩ tới đây tâm tình vui vẻ của hắn t i ể u giảm thiếu mất một nửa đến chương một trăm lẻ sáu bạch long ngư huyết ma lại xuất hiện người a chính là quá mức lòng tham thanh phong đột nhiên tự rêu một phen lúc này hắn lại vây quanh thanh liên nhìn một vòng giờ khác này cái kia thanh liên chỗ ngồi c h o n g lốc một mét vung tròn lớn nhỏ thanh phong nhìn đến đây ngược lại là muốn thử nhìn nhìn tòa kia trên có thể hay không ngồi người ý tưởng này vừa ra hắn liền hướng bên kia tập hợp đi nghĩ muốn nhìn nhìn ý nghĩ của chính mình có thể hay không thông qua nhưng không nghĩ vừa đến cái kia nhị xen bên l i ớ i tự có một luồng lực đạo đem hắn đời ra bất luận hắn dùng lực như thế nào cũng là hộ phí lấy mấy lần hắn cũng chỉ có thể coi như thôi nhìn trước mắt vật này hắn bắt đầu suy tính đến này không gian bên trong đến cùng có diệu dụng gì muốn là của mình bản thể có thể đi vào tu luyện đúng là cực hay dù sao nơi này linh khí so với một ít động thiên phúc địa cũng kém không nhiều lắm linh khí độ dày đặc so với thông thiên phong một vài chỗ cao hơn rất nhiều đây đồng thời hắn còn có một ý nghĩ xa qua chính là không biết nơi này có thể hay không dùng để t ổ n chữ a đồ vật dù sao có lúc có rất nhiều thứ không có chỗ thả nếu có thể để ở chỗ này tự còn dư lại hắn rất nhiều phiền t h á i trong lúc nhất thời h ắ n ý nghĩ kỳ nhiều bất quá bây giờ không phải là thí nghiệm này chút thời điểm nghĩ đến đây hắn quyết định trước tiên về biệt viện lại nói dù sao hắn bản thể còn ở bên ngoài cũng không biết có thể hay không bị người chú ý tới hắn lui ra bể nước ở ngoài lại đi tới trong lồng giam vẫn là năm gian phòng cái kia bốn cũng vẫn là mông lung một mảnh cũng không biết vì là sao như thế đến không kịp nghĩ nhiều hắn thần nghiệm hơi động liền trở về bản thể bên trong gió mát k h ẽ b vớt giờ phút này bên trong càng là vô cùng yên tĩnh đ ỗ n g nhiên trong hồ nhảy ra một cái màu bạc trắng cá lớn này cá dài hơn một mét cả người vốn là màu trắng lân mịt bụng đại long miệng hai căn cá cần đều có dài hơn nửa mét đỉnh kết ra một hạt trứng bồ câu lớn nhỏ quả cầu thịt cái k i a quả cầu thịt còn sẽ loẹ loẹ phát sáng vật này chính là một loại đạo huyền tông độc hưu chính là linh ngư tên là bạch long ngư thịt chất mềm mại m ù i vị cực đẹp con ngậm có đầy đủ linh khí dễ dàng cho hấp thu chính là hiếm có thiên tài địa b ả o này bạch long ngư chính là đạo huyền tông cống phẩm cấp vật phẩm bình thường trừ phi có trưởng môn các phái cấp bậc nhân vật mới có thể được phép bắt giữ một cái lấy cung cấp khách nhân dùng ăn bình thường này mười dặm hồ đều có người chuyên trông coi một ít linh vật căn bản không cho phép bắt giữ chỉ là hôm nay tình huống đặc thù tất cả mọi người đi tranh cướp cái kia hai viên hạt sen đúng là không có người quản h giáo thanh phong bốn lần nhìn nhìn xác định bốn phía không người nhưng là trong lòng hư u h á c nhất thời lặn xuống nước không chờ một lúc thời gian liền tóm lấy một con cá lớn đây đến này bạch long ngư bậy trong phái tiếng tăm lừng lây thanh phong đã sớm nghe c h u n g lưu y bọn họ để cập tới nếu có thể ăn một khẩu thì tốt biết bao nhiêu tốt đến chính là cơ hội mất đi là không trở lại thanh phong cũng không phải cổ hủ người trọng yếu hơn là hắn nghĩ muốn thí nghiệm một phen ý nghĩ của mình có thể hay không làm hắn cầm trong tay cá lớn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái tia cá đã bị hắn mang tới lọ đá trong phòng đ ó nhìn lấy ắ n thanh liên canh nem tiểu tới. kia quay cửa về Không cá có đem g trở g trong phòng mặt trong ạ i cái kia cá đầu tiên là sở, đón lấy tiểu cá nước, cái cá kia vứt mặt bể bị vào đến ầ u tiểu vui tiên lên sương đón nghịch mừng là lấy đùa xem mãn ra rất thỏa vẫn là mãn cái địa phương này. Nhìn đến đây ị a phương Nhìn này. đến đ thanh phong trong lòng ngốc cười rộ lên đúng là nơi này sau đó có thể làm một người lao cá đến dùng à sau đó hắn t i ể u bắt đầu trong mười hồi nào lên dự định lại làm mấy cái đến dù sao cũng cơ hội chỉ có một lần à một cái hai cái chấn ma tháp bên trong lục như yên đoàn người bước lên vừa rồi bước lên tầng thứ tư cũng cảm giác từng luồng từng luồng n ồ n g nặc kinh khủng mùi máu thanh tức trong lúc nhất thời mọi người chỉ cảm thấy huyết dịch đều có chút xôi trào táo bạo tâm ý từ từ từ đáy lòng bay lên thanh di nhìn thấy tình cảnh này lập tức mở ra một cái bình xứ cái thiết xứ trong bình bay ra n h ạ t màu lam n h ạ t khí thể mọi người nghe ngóng này mới thanh tỉnh không ít lục như yên nhìn phía trước trong bóng tối không giống phía dưới mấy tầng đều có mấy gian nhà tù nơi này chỉ có một gian p h ò n g khách giữa đại s ả n h có một người ngồi ngay ngắn ở đó người này im hơi lạc tiếng hình như người chết giống như vậy quần quận màu máu xương mù quấn quanh ở xung quanh thân hắn căn bản không thấy do dáng dấp của h lại nhìn hắn trên người càng là bị tám căn lớn bằng cánh tay xích s ắ t vững vàng bược lại cái kia xích s ắ t bên trên bị vẽ đầy màu vàng phụ triện một nhìn tựu là phi thường lợi hại đồ vật tại hắn quanh người một vòng có màu tím hỏa diễm không ngừng t h i ê u đốt ngọn lửa không lớn thế nhưng có thể đem cái kia nhân thể bên trong thả ra ma khí toàn bộ cháy hết cũng từng chút một tiêu nương cái kia thân thể của con người dùng để chậm rãi phai mở cùng hắn bản thể mà người này chính là lục như yên đám người chuyến này mục tiêu cuối cùng thanh di mang theo mọi người đi lên phía trước khi đi tới hắn phía trước ba mét địa phương sang ngừng lại lúc này nàng từ trên người lấy ra một cái bình xứ bình xứ màu sắc đỏ tươi nàng nhẹ nhàng mở ra cái nắp tại bên trong đổ ra một giọt đỏ tươi vô cùng tinh huyết đón lấy liền nghe nàng nhẹ giọng nói ra này thiên tầm tinh huyết thu được tất cả gian nan cũng không biết hy sinh bao nhiêu đệ tử nếu như vô dụng thật là đáng tiếc à hy vọng tiên h cơ trưởng lão không có tính sai mới tốt nói tới chỗ này liền thấy nàng phi thường không muốn quay về tinh huyết một điểm chỉ cái kia tinh huyết liền phát huy lên đảo m ắ t hóa thành một đám mưa máu thanh di mở ra đỏ thám miệng nhỏ thổi một hơi mà đi cái kia cố xương máu tựu trôi giặt đến cái kia ma nhân trước người theo hô hấp của hắn những xương máu kia đã bị hắn hút vào đến trong miệm mọi người ánh mắt chết chết tập trung cái tia người chỉ lo này tinh huyết vô hiệu tốt tại trong chốc lát mọi người thấy cái tia ma nhân chậm rãi ngần đầu một đôi huyết con mắt màu đỏ mang theo bạo n ổ u nhiệt khí tức nhìn về phía trước người mọi người tới tỉnh rồi nhìn thấy hắn tỉnh rồi thanh di cùng lục như yên đám người mới hoàn toàn đem trái tim bỏ vào trong bụng mặt trên mặt vẻ vui mừng không khỏi nói rõ ồ các ngươi là ai ma nhân mở miệng nói chuyện có thể tiếng nói của hắn khàn khàn như kim thiết ma sắt tiếng bình thường khó nghe lúc này thanh di mang theo mọi người vội vàng quỳ xuống gậy trong miệng nói ra vạn bối thanh, thanh. linh chỉ ma thiên môn tả hộ pháp lần này đến đây tự là môn cứu viện tiền bối trở về cái kêu ma nhân giờ khắc này hình như hơi tỉnh lại trong mắt bạo n ổ u nhiệt khí tức thu liễm trong ánh mắt đỏ như máu hào quang cũng tạm thời không gặp đó là một đôi giống như giống như ngôi sao con người đen nhánh còn giống như thâm không hắn lộ ra suy tính gián dấp không biết có phải hay không là bị khốn thời gian quá xa xưa hắn ký ức còn đang chậm rãi khôi phục bên trong ma thiên môn hắn lắc lắc đầu tựa hồ không biết cái này ma môn nhìn thấy dáng dấp của hắn thanh di lập tức bổ sung nói ra năm trăm năm trước vạn ma tông bị vạn kiếm sinh đám người tiêu diệt ta ma thiên môn tông chủ ở bên ngoài vân du may mắn chạy trốn một kiếp sau tiếp thu một nhóm may mắn thoát khỏi ở k h ó giáo chúng căn cứ người này ngựa thành lập ma thiên môn lúc đó tiền bối bị khốn không biết cũng hợp tình hợp lý nhắc tới vạn ma tông cái kêu ma nhân trong mắt rốt cục lộ ra vẻ động d u n g năm đó một kiếp vô số ma môn tinh anh túc xuất sắc đấm máu phấn khởi chiến đấu tuy rằng cũng đồng dạng giết chết vô số chính đạo tu giả nhưng vẫn là không khỏi bị diện tông hạ tràng a nghĩ tới đây h ắ n đột nhiên ngẩm đầu hỏi dò các người t năm đó chẳng đại chiến kia lại vẫn có thể không đếm xỉa đến ta ngược lại muốn nghe một chút hắn đến cùng là ai chương một trăm linh bảy tạo hóa c h â n quân mà thiên huyên ngọc thanh di được nghe này lời nói sắc mặt khẽ thay đổi nhưng vẫn là như thực chất nói ra chúng ta tôn chủ chính là nhân xương tạo hóa c h â n quân lục thiên phong lời vừa nói ra cái kêu ma nhân trong mắt nhất thời có gần sóng chỉ nghe hắn lạnh rên một tiếng nói ra nguyên lai là hắn người khác ta còn không tin là hắn ta đến là không thể không tin năm đó tiểu t ử này t i ể u tinh ở tính toán hèn hạ vô xỉ đúng là hắn lời răn hắn có thể cậu sống ở đời cũng không hiếm thấy vậy lời vừa nói ra lục như yên hơi thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng thì giận dữ người này như vậy xỉ nhục cha của nàng nếu không phải vì đại kế nàng lập tức quay đầu rời đi nhường ở tại đây tự sinh tự d i ệ t tốt rồi thanh di nhìn lục như yên nhìn một chút nhưng là c h u y ể n đầu nói ra lại nhân ngài nói quá lời chuyện năm đó chúng ta tông chủ nói rồi chờ ngài trở lại phía sau sẽ tốt đẹp cùng ngài giải thích một phen cái k i a người lạnh rên một tiếng không có nói tiếp chỉ là đề tài nhất chuyển nói ra các người hao phí như vậy quy tắc ta nghĩ sẽ không là tới cùng ta nói nhảm đi nói đi các người tới đây đến cùng mục đích gì rốt c u c đi vào đề tài chính thanh di mặt mày hơi động ngựa khí hơi nhanh nói ra huyết ma đại nhân năm gần đây ma giáo sự suy thoái năm đó ma môn tinh anh tất cả đều n g ã xuống những năm gần đây tuy rằng cũng khôi phục một ít thực lực nhưng là nguyên khí nhưng xa xa chưa khôi phục như cũ so sánh năm đó vạn ma tông càng thì không bằng một vậy vì là này chúng ta tông chủ dốc hết tâm huyết tìm kiếm thế gian kỳ vật cũng khắp nơi giải cứu còn tích chữ ở làm đời đại nhân nhóm vì chính là hy vọng làm lại mở ra ma giáo bà khố dùng những tài nguyên h i a tốt đẹp bồi dưỡng một ít đệ tử tinh anh nhu đồ chấn chỉnh lại ma giáo hùng phong còn ta ma giáo bản sắc lời nói này xinh đẹp nhưng là cái kia được gọi là huyết ma đại nhân nhưng là xem thường nợ nụ cười mà thôi hắn lạnh lùng nhìn thanh di chỉ là lãnh đ ạ m nói ra những câu nói này lừa gạt một lừa gạt tiểu hài t ử c ò n đường nghĩ muốn lừa phình ta chẳng phải là quá xem thường ta huyết ma không dám thanh di lập tức tại mái huyết ma giờ khắc này lắc lắc đầu ít nói nhảm ta có thể nói cho ngươi chỉ cần các ngươi cứu ta đi ra ngoài ta có thể đáp ứng cùng trợ giúp tên hương kia mở ra ma giáo bảo khố nhưng đây chỉ là trả cho các ngươi cứu ta đi ra ngoài ân tình mà thôi đến thời điểm chúng ta ai đi đường ấy từ đây giếng nước không phạm nước sông mà thôi thanh di nghe xong lời này lập tức gật đầu cũng nói ra đại nhân tùy ý ta chỉ là phụ trách truyền l ờ i mà thôi chuyện cụ thể ngài lao đến thời điểm có thể cùng t ổ n g chủ trước mặt tâm tình thời gian không nhiều lắm chúng ta bây giờ còn là trước tiên đem đại nhân cứu đi ra ngoài hay nói đi huyết ma gật đầu một ít việc vặt mà thôi mình bị khốn vô số năm qua đương nhiên hy vọng nhanh lên một chút ly khai nơi quỷ quái này các ngươi chuẩn bị xong huyết ma hỏi lại thanh di quay về huyết ma gật gật đầu tiếp nhi chuyển đầu quay về phía sau một chuyến mười cái tử sĩ nói ra có thể bắt đầu rồi này lời nói xong cái kia mười cái sắc mặt không chút biểu tình đầy mặt bình tĩnh dị thường tử sĩ liền dồn d ậ p rơ cánh tay lên nhân thủ một sắc bén thủy thủ quay về chỗ cổ tay t i ể u cắt đi xuống vô số máu tơi ư bắn nhanh ra những người kia dĩ nhiên không cảm giác chút nào giống như vậy một bên niệm thần chú còn vừa b ư ớ c lên phát q u y ế t liền thấy mười người máu loang ở giữa không trung gặp gỡ ngưng tụ thành một đoàn đoàn kia máu tươi càng tụ càng nhiều cũng bắt đầu ngưng luyện không quá một lúc những tử sĩ kia sắc mặt tự vô cùng nhật nhạt rõ ràng cho thấy mất máu quá nhiều tạo thành vào lúc này cái kia giữa không trung máu tươi cũng ngưng luyện đỏ tươi một lớn lúc này liền thấy huyết ma mở ra miệng lớn một khẩu t i ể u đem những huyết dịch kia hút vào trong bụng tinh huyết vào bụng liền thấy sắc mặt của hắn bắt đầu h ồ n g luận tứ chi huyết đ ụ c cũng bắt đầu chậm rãi rồi rào mà lên biến đầy đắt lên lục như yên nhìn thấy tình cảnh này cái kia thanh di đối với nàng gật gật đầu lúc này liền thấy nàng từ trong lồng ngực lấy ra một vật đây là một cái bàn tay lớn nhỏ màu sắc cổ điện xem r a tăng thương vô cùng hộp nàng nhỏ xuống một giọt máu tươi đi tới đón lấy lại đánh mấy cái phát quyết cái hộp kia tựu bột một tiếng chính mình bắn ra trong hộp mặt có một đoàn màu đen dường như huyết dịch d ị thể bên trên lửng lánh quỷ dị phu văn từng luồng từng luồng nhường người nghe ngóng muốn nói mùi vị tùy theo tản mắt ra dĩ nhiên là vật này khủng khiếp nhìn dáng dấp các ngươi là thật phí đi không ít tâm tư a cái kêu huyết ma nói xong trong mắt thả ra dị thải thanh di hơi gật đầu chân mày hơi động nói với đương nhiên khối này huyết linh lung chính là chúng ta thánh nữ cựu tử nhất sinh mới làm ra tiền bối sau đó đi ra ngoài có thể muốn hào hào chỉ điểm một cái tiểu thư của chúng ta a nói t i ự u nhìn về phía lục như yên đến huyết ma giờ khắp này cũng phủi nàng nhìn một chút hơi gật đầu nói ồ ngược lại không tệ thể c h ấ huyền ấm thể hay lắm hay lắm phụ thân ngươi đúng là thủ đoạn cao cường a lục như yên đầu c h á n điểm nhẹ không có phát ra tiếng nàng thận trọng lấy ra huyết linh lung vật này vạn vật đều có thể bẩn chính là á c độc nhất mấy loại tiêu hao loại bảo vật hắn đem huyết linh lung thả tại cái kia xiềng xích bên trên đánh ra một đạo pháp q u y ế t cái kia huyết linh lung t i ể u phá nát ra nhất thời một l u ồ n g màu đỏ sống dịch thể tràn ra này dịch thể trái lại còn có một loại mùi thơm thoang thoảng cùng nó bề ngoài thật là tuyệt nhiên ngược lại chỉ thấy dịch thể dọc theo xiềng xích huyết tán ra một đường trên vô số phủ văn màu vàng bị này dịch thể phai mở biến thành đen s i ề n g xích cũng cũng giống như thế bất quá trong nháy mắt liền biến không có chút nào ánh sáng l ộ n l â y rõ ràng cho thấy phế bỏ đợi đến tặng cái s i ề n g xích đều là như vậy thời điểm huyết ma hơi dùng lực một chút toàn bộ s i ề n g xích nháy mắt hóa thành mảnh vỡ r ồ n dập rơi rơi xuống huyết ma trong mắt không che giấu nổi cái tia loại ý cười thật là vui vẻ cực kỳ đạo huyền tông chính đạo bảy phái các ngươi đều cho bản đại nhân chờ, ta huyết ma cuối cùng có một ngày muốn san bằng bảy phái nói nơi này một luồng khí thế tự nhiên mà sinh nhường huyết ma xem ra nhất thời khí thế cực kỳ huyết ma đại nhân chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi giờ khác này ngài vừa thoát lao một thân tu vi còn cần ngày tháng đến khôi phục ca nghe xong thanh di huyết ma nhưng là lanh khóc n ở nụ cười ly khai nơi nào có dễ dàng như vậy chỉ cần ta chân t r ư ớ c bán ra này chấn ma tháp chân sau đạo huyền tông mọi người t i ể u sẽ biết đến thời điểm t i ể u bằng mượn các ngươi có thể bảo đảm ta thực sự là cười não thanh di đúng là không nghĩ tới sẽ là như vậy nếu là như vậy chuyến này còn không phải là chẳng cố gắng vô ích nghĩ tới đây nàng nhìn về phía huyết ma đầy mắt hỏi ý vẻ huyết ma lạnh dên một tiếng đón lấy nói ra một lúc ta sẽ phân ra phát thể đi hấp dẫn những đạo sĩ thối kia mà các ngươi tựu tìm cơ hội tự động rời đi, đi. mà ta bản thể còn có một chút chuyện quan trọng đi làm đến thời điểm chờ ta xong x u ô i đại sự tự nhiên sẽ đi tìm n g ư ờ i chờ nghe được hắn nói như vậy thanh di cao mày vẫn là nghi ngờ h ỏ i nói đại nhân ngài còn có chuyện gì chúng ta trở lại cũng có thể vì ngài làm được hà tất còn muốn lưu ở nơi đ â y mạo h i ể m đây h ừ việc này không phải chuyện nhỏ nhất định phải từ ta tự mình đi làm thôi vì là nhường tiểu tử kia an tâm ta liền nói cho ngươi cũng không thể năm trăm năm một lần thông linh bí cảnh lập tức liền muốn mở ra nơi nào có ta tộc bảo vật ma thiên huyết ngọc nếu như nhường ta đạt được nó không chỉ có pháp lực của ta sẽ khôi phục như cũ công lực cũng có thể càng hơn một bậc Trước 108, Nam Đạo Thất Tinh, thông Thanh mặt biết Thế huyết thể từ hắn đi. Thanh、Di、gật gật thận, tại trong tối ý tứ tiểu huyết ma, không muốn qua trang, để tránh khỏi lại bị bắt trở rõ ràng được phương nhưng như người đương người cảnh, chính cũng có bác, cũng có cái chỉ có chỉ cẩn cũng chọc, Nam Biên. Nghe linh không nào. nói nhiên không năng phản không bản lĩnh, hắn nói nhân vẫn những hiện không ngoài sáng muốn nói không muốn địa ma sao kia sao kia ma, qua mọi Đạo Đạo đầy đồ, đó đã đi. đầu, đại để lại cho Pháp hồ khả phải phái khỏi Di Di Vô vậy, về bí bảy bị là là là là là dù dù dễ ý thanh di chỉ cảm thấy một luồng băng hàn khí tức xâm nhập nội tâm không để cho nàng do dùng mình một cái một giây sau một mảnh huyết vân xuất hiện càng là phô thiên cái địa mà đến nháy mắt tựu i đem cái kia hơn mười tử sĩ c u ố n vào bên trong bất quá chốc lát phía sau huyết vân tối u i những tử sĩ kia dĩ nhiên chỉ còn lại có một đống m ạ c h cốt chết không thể chết lại thanh di nhìn t h ả m như vậy tình hình không khỏi môi phát trắng cũng không dám nữa nhiều lời một lời nói lục như yên trong mắt tất cả đều là ôn giận vẻ nhìn về phía cái kia huyết mà đến không nghĩ huyết ma không có phản ứng nàng chỉ là lời nói lạnh leo nói ra các người hai cái chuẩn bị một cái một lúc ta tháp đổ nát mà ra tất nhiên sẽ đưa tới những đạo sĩ thối kia đến thời điểm ta có thể không có thời gian quan tâm các ngươi hai cái sống chết có số chính các ngươi đi tìm đường sống đi chờ hắn lời nói xong liền thấy hắn thân thể nhất c h u y ể n dĩ nhiên hóa thành một mảnh huyết vân ra bên ngoài tung bay đi thanh di cùng lục như yên l i ế c mắt nhìn nhau nơi đây đã không thể ở lâu lập tức theo cái đó a kia hồng vân đồng thời nhanh chóng rời đi ra chấn ma tháp cửa lớn cái kia huyết vân càng là bỗng nhiên bành trứng ra hóa thành một mảnh gần mẫu lớn nhỏ màu đỏ huyết hại bình thường đám mây bay thẳng hướng về trên bầu trời cùng lúc đó minh nói tổ sư bỗng nhiên mở hai mắt ra chỉ thấy hắn ánh mắt chuyển cho ta p h á p chỉ triệu tập năm đạo thất tinh theo ta lùng bắt huyết ma lời này vừa nói ra đạo huyền tông linh tú sơn bữa trước thời gian phát sinh một luồng chất phát có lực tiếng trung đây là triệu hoàng tiếng nghe tiếng này âm nhất định muốn lập tức tiến về phía trước chấn ma điện tập hợp lại nói cái k i a huyết ma vừa rồi hóa thành huyết ma càng làm đông nhiên từ trong đó bóc ra ra một người mặc đạo b à o nam tử nam tử nhìn huyết vân bản thể nhưng là một mặt thở dài nói ra vì là thoát vây cũng không thể không như thế chờ ta lẫn vào thông linh mật địa lấy được ma thiên huyết ngọc điểm ấy đánh đổi đúng là không đáng giá được nhắc tới nói liền thấy thân hình hắn nhất chuyển xoay người đã không thấy tăm hơi tăm hơi cũng không biết đi nơi nào. biết đi lúc ạ i nói l này trưởng môn hốn nguyên chân nhân lập tức đem sự tình đơn giản tự thuật một phen đón lấy tự dẫn mọi người hạo hạo đáng đáng xuất phát cho tới minh nói tổ sư đã thật sớm đi tới trấn ma tháp trước giờ khác này hắn chính nhìn về phía trước cách đó không xa đoàn kia h u y t vân chỉ nghe hắn lớn tiếng quán nói huyết ma ngươi còn không biết tội sao hiện tại ngươi bé ngoan trở lại c h ấ n ma tháp bên trong ta ngược lại là có thể bảo đảm nhường ngươi ít nhận một ít thống khổ lời vừa nói ra cái k i a huyết vân bên trong nhất thời truyền đến gầm lên giận dữ đánh giám ta huyết ma rất không dễ dàng đi ra còn nghĩ nhường ta trở lại quả thực chính là cùng dại v ọ n g t ư ở n g n à y một lần ngươi không chết thì ta phải lịa lời nói cái k i a huyết vân càng là lăn lộn mà đến mang theo quần quần oán hận cùng mùi máu tanh tức phả vào mặt thời khắc này hôn nguyên tử mang theo bản phái tinh anh cũng đã chạy tới mọi người không có đến phụ cận tựu cảm nhận được cái tia cũ khiến người sợ hãi lực lượng hôn nguyên tử lập tức định rồi tâm thần nói ra mọi người không cần phải sợ này huyết ma bị khốn mấy trăm năm qua một thân tu vi đã bị phai mở thất thất bát bát giờ khác này bất quá là hư có biểu mà thôi n g h e xong lời này mọi người mới yên tâm không ít đồng thời lúc này mọi người đã thấy minh nói tổ sư ra tay rồi chỉ thấy hắn tay cầm lôi ấ n đánh về phía cái kia huyết vân bên trong giữa không trung càng làm đông dưng một tiếng sấm nổ vang lên đem cái kia huyết vân đánh lan lộn không nớt mà giá huyết vân tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng càng l à bản thể tại biến một vòng to q a y về những đệ tử kia bao phủ ra đúng là lúc này kỳ quái là minh nói tổ sư càng là không có lại ra tay mà là chắp hai tay sau lưng khẽ n h ư mày hình như dáng vẻ như có điều suy nghĩ sau một chốc hình như hắn nghĩ tới điều gì này mới đầu lông mày ra hắn ra tiện đà truyền âm nói ra các đệ tử nghe lệnh ngoại trừ năm đạo thất tinh còn lại đệ tử lui về phía sau trăm trượng n à y huyết ma đã không còn nữa từ trước vừa v ẫ n có thể cho bản phái đệ tử rèn luyện một phen n a m đạo thất tinh cái tên này t i ể u giao cho các ngươi bắt lấy hắn sau kế tục quan tại c h ấ n ma điện bên trong phương pháp này lời nói vừa ra chúng đệ tử dồn dập nhận lệnh đúng là lúc này bảy phái đệ tử cũng đã tới rồi nhìn nhìn đến cùng x ả ra đại sự gì b ấ t quá từng cái bị cản ở phía xa quan sát lại nói năm đạo thất tinh chính là đạo huyền tông một đời mới trung kiên lực lượng đa số người tu vi đều đã đạt đến đến kết đăng kỳ trong đó trong thất tinh lấy vạn đạo nhất tu vi sâu nhất cũng là thất tinh đoàn người này người lãnh đạo người này linh căn vô cùng tốt tu vi cao thâm khá được thế hệ trẻ chống đỡ bị tôn sùng là thế hệ trẻ thủ lĩnh một trong giờ khác này mọi người nghe xong lời nói của lão tổ nhất thời riêng phần mình tế lên vũ khí hướng về cái kêu huyết vân nơi vào tới thời gian quang ảnh khắc trời pháp lực vô biên tiếng la diết tiếng kêu thảm thiết cũng có lại nói thanh phong nhìn thấy chân trời có hào quang cấp tốc mà đến biết có thể là chồng coi nơi này đệ tử đã trở về lập tức liền đình chỉ bắt giữ bạch long lư thu hồi lọ đ ã đến tốt tại hắn lợi dụng khoảng thời gian này đã bắt giữ sáu con cá lớn cũng coi như là đủ hài lòng chờ cái kia hảo quang tới gần liền thấy một đạo huyền tông đệ tử đầy mắt cảnh giác nhìn hắn hỏi do hắn ở tại đây làm gì thanh phong ấp úng nói chính mình là đường này mới lắc lư đi qua cái kia người nhìn thấy thanh phong trên người cũng không có cái gì này mới yên tâm lại hai người trò chuyện vài câu thanh phong đúng là biết rồi một việc lớn đó chính là hai viên hạ xen tam tích căn cứ đệ tử kia từng nói một viên hạt sen bị thiên su t ử vạn đạo nhất được mặt khác một viên nhưng rơi vào rồi thái nhất tông dư tử tâm trong tay nói tới chỗ này hắn còn không ngừng than thở lên hình như cái kêu bảo vật bản thân liền là hắn bình thường thanh phong biết rồi này tin tức trong lòng đúng là mừng thay cho t i ể u sư tỷ nơi đây không thích hợp ở lâu chỉ lo đệ tử này tại liền suy nghĩ gì lại nói mấy câu nói thanh phong liền cáo tử thanh phong đi không lâu sau đệ tử kia bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặt hồ bình thường thời khắc như thế này trong hồ bạch long ngư nên đi ra mi thực không biết hôm nay có phải hay không bị sợ làm sao không thấy chúng nó đi ra đây hơi lắc đầu có thể là không có được bảo vật tâm tình không tốt đệ tử kia cũng chưa nghĩ nhiều trở lại chính mình trong nhà l á sầu nào đi thanh phong trở về nửa đường vừa vặn gặp trung ly cùng toàn chân t ử hai người trước đây hai người chạy tại nhất phía trước lại còn là không có phần kia cơ duyên a đúng là hai người nhất định phải lôi kéo thanh phong hướng về c h ấ n ma tháp phương hướng đi nói nơi nào có xảy ra chuyện lớn vô duyên vô cớ hắn cũng không tốt chính mình một mình rời khỏi thanh phong cũng chỉ có thể coi như tôi h kỳ thực hắn còn muốn trở về tốt nghiên cứu kỹ một cái lọ đã đây bất quá một khắc đó trung ly chuyển đầu nhìn lại liền thấy một cái mang theo lụa mỏng mỹ nữ chính nhìn về phía bọn họ nơi này thông qua cặp mắt kia trung ly phi thường khẳng định đó là một cái mỹ lệ vô cùng nữ tử hắn không khỏi kinh hô lên ồ tốt cô gái xinh đẹp à cũng không biết là của môn phái nào tu giả lời này vừa nói ra thanh phong cùng toàn chân tử hai người theo hắn ánh mắt nhìn lại cũng chỉ là thấy được hai cái bóng lưng một người người mặc áo xanh một người khác nhưng là người mặc tuyết bạch di phục giờ khác này trăng sáng treo cao nhìn bóng lưng hai người còn giống như tiết tử nhìn thấy tình cảnh này thanh phong không biết vì sao đều là cảm giác bóng lưng này hình như hết sức quen thuộc tự như một cái cố nhân bình thường nhìn thấy thanh phong lên người trung ly không khỏi chế nhạo cùng hắn thanh phong lúng túng gãi gãi đầu ba người cười cười nói nói liền rời đi mà tại nơi cực xa cái kia sắp sửa bóng lưng biến mất giờ khác này nhưng là trong mắt buồn bạ hữu rũ thanh di là hắn đúng là hắn lục như yên âm thanh có chút nghẹn nào g nói thanh di cưng chịu nhìn nàng âm thanh nu hòa nói ra đứa nhỏ gốc thế gian này ưu tú nam nhi nhiều hơn nều ngươi còn nhỏ nơi nào biết cái gì tình ái a yên nhi nhìn ngươi bình thường thông minh lanh lợi làm sao gặp phải chuyện như vậy trái lại nghĩ thầm bị hồ đồ rồi đây chúng ta chính ma hai đạo hình như nước lửa không đội trời chung ngươi như hám sâu trong đó cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi tiểu tử kia bình thường không có gì lạ ta ngược lại thật ra không có nhìn ra hắn cái gì tốt đến nếu như đổi thành cái kia thiên su sao vạn đạo nhất sao ta nhìn ngược lại còn có thể nghe nói như thế lục như yên chu cái miệng nhỏ nhắn nhưng là phản bất nói thanh di nhìn ngươi nói chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi chính là cái kia loại tương đối khá bằng hữu cái gì vạn đạo nhất vạn đạo nhị đều bất quá là đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử thôi nơi nào có thanh phong như vậy chân thành hướng tụ không rời không bỏ thanh di bất đắc dĩ cười khổ một tiếng sau cùng bầu trời chỉ là bay tới hai chữ ngươi a thanh phong cùng trung ly ba người một đường đi nhanh nơi nào lại biết vừa rồi bỏ lỡ nhất dài người hai người gặp t h o á n g qua gặp lại ngày cũng không biết là bao lâu phía sau a đợi đến thanh phong chạy tới c h ấ n ma tháp phủ cận thời gian nhìn thấy cái kia chân trời hào quang bắn ra b ố n phía long trời lở đất tranh đấu trong lúc nhất thời đúng là hưng phấn không thôi làm hắn tại nhìn thấy cái kia huyết ma hóa thành huyết nhục đám mây trong lòng không khỏi ngạc nhiên hắn không nghĩ tới còn có như vậy bá đạo ma đầu đồng thời thân còn không giống nhân loại bình thường trung ly nhìn thấy nghi ngờ của hắn lập tức liền cùng hắn giải thích nói nghe này huyết ma chính là luyện ma trong ao một giọt máu đen biến thành trong tu hành ngàn năm sẽ thành một đời đại ma này ma tu vì là cao thâm đồng thời chỉ cần còn có một giọt tinh huyết vẫn còn tồn tại t cựu có thể không hạ n độ sống tiếp 500 năm trăm n ă m trước tràng đại chiến kia này ma bị vạn kiếm sinh tiền bồi bố trí xuống s á t trận ma bắt được bởi vì không cách nào triệt để giết chết hắn liền đem hắn quan tại t r ậ n ma tháp bên trong k h i vọng lấy tháp này bên trong t r ậ n ma thánh diễm chậm rãi phai mở ở hắn ma khí cùng thân thể không nghĩ cái tên này hôm nay lại có thể chạy đến trải qua nhiều năm phai mở nghĩ đến thực lực của hắn cũng chỉ đến như thế dù sao minh nói tổ sư cùng các vị đại năng đều không có ra tay chỉ là nhường cái k i a nam đạo thất tinh đi ra luyện tập tại hắn nghĩ đến cái k i a huyết ma bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn ngược lại là có thể nhường chào mọi người tốt mở mang tầm mắt một phen thanh phong nhìn chiến trường nơi nhưng là đ ằ m chiêu dựa theo trung ly tới nói này huyết ma còn chưa phải là trước đây nhân vật lợi hại nhất coi như là như vậy nhìn cái k i a huyết ma bây giờ biểu hiện cũng có thể tưởng tượng năm đó cái tên này lợi hại đến mức nào thực sự là nhường hắn không tưởng tượng ra được năm đó tình hình trận chiến đến cùng khốc liệt đến mức nào ngay vào lúc này chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ đón lấy liền thấy một nam tử thân mang vàng kim chiến giáp đứng lơ lửng trên không hắn vung hai tay lên một đạo màu vàng hào quang nháy mắt nối liền trời đất trong đó một cô kinh khủng hủy diệt năng lượng phô thiên cái địa mà tới cái kia màu máu lớn vẫn bị đạo này quang t r ạ m bên trong lập tức liền sẽ rách ra lan lộn không ngớt đạo mắt tựu hóa thân thành một cái cao lớn ma nhân cái kia ma nhân trên người xuất hiện một đạo to lớn quen ngực miệm vết thương nhìn thấy được bị thương không nhẹ và đạo nhất hạ xuống tại hắn bên người một mặt quần ngạo nói ra ma đầu không muốn nghĩ vào có bất tử bất d i ệ t thể t i ể u có thể tùy ý làm liều ta đạo huyền tông còn chưa tới phiên ngươi đến càng hẳn rỡ đúng là ta rất hoài nghi chấn ma tháp bên trong có càng không xiềng xích trói buộc ngươi ngươi lại như thế nào trốn ra được nói đi đồng bọn của ngươi là ai huyết ma nghe nói như thế chỉ là bi thảm nợ nụ cười coi thường ánh mắt nhìn về phía hắn đến tiểu tử nếu không phải là b ả n đại nhân bị giam nhiều năm t i ê u bằng ngươi cái này đức hạnh ta một căn đầu ngón tay đều có thể nhấn chết ngươi cái gì phá sợi xích sát còn chưa phải là bị ta tranh thoát nhưng là cái kia huyết ma giờ khắp này một mực chắc chắn tuyệt đối không phải không có người nào là hắn đồng mưu vạn đạo nhất hơi n h ú n mày trong lòng ngược lại có chút không thể phỏng đoán lên chỉ nhìn hắn suy tư một lúc liền không nói gì nữa chỉ là cùng mấy người khác gáp giải huyết ma hướng về c h ấ n ma tháp bên trong m à t đi chiến đấu kết thúc mọi người liền tản ra đi thanh phong trở lại nơi ở lập tức lấy ra lọ đá quan sát lúc này có thể nhìn thấy cái kia trên lọ đá mặt cùng sở hữu mười một cái ký tự màu vàng những ký tự này không là chữ viết thượng cổ cũng không phải hôm nay văn tự đúng là còn giống như n ằ ngọc n thanh phong nhìn nửa ngày căn bản nhìn không minh bạch chúng nó sắp hàng cũng rất bất quy tắc hình như là tùy ý bám vào bên trên nhìn kỹ bên dưới rồi lại hình như tuân theo loại nào đó quy lu lại cẩn thận nhìn cái kia mỗi một chữ phụ lại hình như sống lại bình thường nhảy nhảy dựng lên nhìn một chút thanh phong nhưng là càng ngày càng mê man hắn dùng sức vẩy vẩy đầu trong lòng kinh sợ vật này dĩ nhiên hình như có thể mê người thần chí nhường người hãm sâu trong đó tựa như thanh phong thả xuống lọ đá quyết định hay là trước không phải nghiên cứu những khoa đầu văn kia những t h ứ đó thái quá cổ quái đúng là có cơ hội có thể tìm sư phụ nghiên cứu kỹ một chút lúc này hắn thần thức tại động lại một lần đi tới trong lọ đá cái kia thanh niên chỉ đường bên trong xuyên thấu qua trong suốt ao nước có thể nhìn thấy mấy cái bạch long ngư chính không ngừng chơi vừa lên đông nhiên bể nước bầu trời có một quả cầu ánh sáng vội qua một cái bạch long ngư nhảy lên một cái càng làm ộ t khẩu nuốt xuống ăn đi trùng sáng cái kia bạch long ngư rõ ràng h ư n g p h ấ n không thôi không ngừng nhảy ra mặt nước nô nổi lên nhìn thấy tình cảnh này thanh phong rất là kinh ngạc cũng không biết cái kia trùng sáng đến cùng là cái gì hắn thần thức hơi động t i ể u tiến vào trong không gian đáng tiếc hắn đã chờ nửa ngày cũng không thấy lại có trùng sáng xuất hiện liền chỉ có thể coi như thôi ra trong lọ đá mặt thanh phong đ ố n g nhiên trong lòng nghĩ đến cũng không biết mình bản thể có thể không thể tiến vào bên trong nếu có thể đến cái kia thanh niên không gian bên trong công pháp tu luyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật đi nghĩ tới đây hắn bốn lần nhìn nhìn quyết định thí nghiệm một phen cũng không phải là không thể được lấy ra lọ đá hắn một cái nhảy vào hắn chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại bản thể dĩ nhiên thật sự tiến vào nhìn một màn trước mắt hắn nói không kích động đó là giả nhìn cái kia thanh l i ê n căn phòng hắn hỉ hỉ nở nụ cười liền muốn hướng về bên trong đi vào c h ư ơ n một trăm mười bất lao phong trước cản khôn bảo châu thanh phong chỉ cảm thấy mắt tối s â m lại đón lấy sáng liền đi tới thanh l i ê n không gian bên trong này hao nước lạnh lẽo nhưng nu hòa phi thường làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác thư thích sâu hít sâu mật khẩu nồng nặc linh khí không biết so với mình thái nhất tông trụ sở muốn phải nhiều hơn bao nhiêu lần ở tại đây tu luyện đại nhật lạc hà công tự nhiên làm chơi ăn thật nơi này hao nước không sâu bất quá đến đến eo nơi mà thôi đúng là hắn rất nghi hoặc những linh khí này đến cùng đến từ nơi nào chung quanh hắn tìm một vòng cũng thật là có phát hiện đó chính là thanh l i ê n nhị sen phía trên vô số tế nhỏ trong lỗ thủng càng là ra bên ngoài kéo d à i tỏa ra một ít khí thể mà này khí thể không phải là linh khí à nhìn thấy tình cảnh này thanh phong kích động h ỏ n rồi lòng nghi chính mình cũng thật là nhặt đ ư ợ bảo có thể tự mình làm sản sinh linh khí chí bảo a hắn đúng là nghe nói thế gian có mấy loại có thể tự mình làm sản sinh linh khí đồ vật thì như linh nhãn tri tuyển còn có một loại tên là linh nhãn tri ngọc đồ vật nhưng là những đều là kia truyền thuyết đồ vật đồng thời một khi phát hiện đều sẽ bị tôn sùng làm môn phái trí bảo lại ở đâu là cá nhân có thể có mà hắn thì sao giờ khác này t i ể u có như vậy một cái trí bảo giờ khác này tâm tình đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hắn tu luyện một lúc sợ s ẽ có người phát hiện liền từ cái kia trong lọ đá đi ra trong lòng nghĩ đến ngày sau nghĩ muốn đi nơi đó tu luyện sợ rằng cũng phải tìm một không người chỗ an toàn mới có thể bằng không bị người khác lấy đi bảo vật của mình nhưng là không xong thu hồi lọ đá trong lòng hắn nghĩ đến bảy phái thi đấu còn chưa x o n g chuyện công lực của mình bây giờ nghĩ muốn tranh trục bảy phái mười vị trí đầu vẫn là vô cùng k h ô n khó dù sao nơi này mỗi người đều không phải là giỏi về hạng người mỗi người đều là môn phái tinh anh vô cùng lợi hại a đáng tiếc chính mình tu hành ngày tháng ngắn ngủi bằng không còn thật nghĩ cùng những nhân vật kia đụng với đục vào nằm ở trên giường trong lòng hắn nghĩ đi nghĩ lại từ từ ngủ t i ế p đi sáng sớ m ngày thứ hai thanh phong dậy rất sớm đã tọa một phen hấp thụ bảy bảy bốn mươi chín nói tiên tiên từ khí lúc này trung ly nhưng là bước chân thông sắp tới tìm hắn vừa thấy được hắn lập tức liền vô cùng lo lắng nói ra đại hỷ sự à thanh phong không nghĩ tới chúng ta vận khí như vậy tốt ba ngày phía sau năm trăm năm mới hiện thế một lần thông linh bí cảnh sẽ tại đạo huyền tông mở cửa nhà một khi trong đó đạt được một ít cơ duyên ngày sau tu vi tất nhiên sẽ một ngày ngàn dặm cũng không thể nói a nghe xong lời nói của hắn thanh phong trước tiên là có chút c h o n g váng lập tức phản ứng lại đổi vội và nói đây chẳng phải là nói thi đấu muốn hướng phía sau chậm trễ trung ly gật gật đầu đúng đấy vừa rồi đạo huyền tông đã truyền xuống phát t r i thi đấu tạm thời đình chỉ mọi người chuẩn bị sẵn sàng dùng đầy đủ tinh lực tiến nhập bí cảnh bên trong Tốt tìm ố t t kiếm cơ duyên của mình đúng rồi kém một chút quên chính sự sư t h ú c tổ để cho ta tới thông báo mọi người tiến về phía trước chỗ ở của hắn tập hợp hắn có lời muốn nói với mọi người nói xong t r u n g l y vô vai hắn một cái đầu nhưng ờ hắn sớm qua đi một chút hắn lại đi thông báo những người khác t h a n h phong gật gật đầu nhưng trong lòng thì nghĩ đến này c h à n g so tài biến đổi bất ngờ lần này lại vẫn có b í cảnh xuất thế này thông linh b í cảnh nghe vào đúng là rất cao đại thượng cũng không biết bên trong đến cùng đều có gì bảo vật ta nghĩ tới đây hắn hơi lắc đầu quyết định vẫn làm a u nhanh đi trước sư t h u c tổ bên kia lại nói chỉ chốc lát sau thời gian mấy đạo hào quang lần lượt bay ra trong b i ệ t viện tiến về phía trước linh tú sơn trước bất lao phong xa xa nhìn tới ngọn núi này hiểm trở cực kỳ cái kia phía trên ngọn núi có một khối bình địa hình như bị người một đao cắt mở bình thường băng thẳng trên đất bằng mặt xây có đình đài lầu cát cung điện h ù n g vĩ linh cầm tiên hạc không ngừng cao bay liệng ngọn núi trong đó cẳng có linh thu tiên lộc ở trên núi chạy thực sự là tốt một mảnh tiên kiếm thánh địa a nơi này bị trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo vừa vào ngọn núi này là có thể nghe đến từng luồng từng luồng nhàn nhạt, nhạt mùi hoa mùi vị mây mù lượn quanh trong đó thanh phong cùng mấy cái sân cửa lớn hành vi nơi viết như vậy bà chữ to tại hai bên lại vẫn để có một bài nhỏ thơ chân tâm đường so với vô biên tháng hay tính không giống tuyết bên trong hoa thanh phong mấy người phẩm v ụ một phen riêng phần mình đều có một phen tư vị đi vào trong viện càng là đình đài lầu các mọi thứ đều có chính là chim sẻ mặc dù nhỏ ngũ tạng đầy đủ trong viện lại vẫn có một chỗ suối phun bên trong có mấy cái cá hồng du ngoạn trong đó nô đ ù a đ ù a dỡn vô cùng náo nhiệt nơi này linh khí đầy đủ ngược lại thật là tốt tu hành nơi mọi người bước chầm m ặ đi bất quá thời gian bao lâu liền đi tới trong chính sảnh cái kia trên đại sảnh phú diêu thượng nhân chính phẩ cảm thụ được trong đó tư vị mọi người vừa tiến vào trong phòng cứ nghe thấy được cái kia cố làm người ta sợ hãi nội tâm tinh khiết và t h ư ơ vị cũng không biết sư thúc tổ đến cùng uống cái gì tiên t r à mấy người lục tục đến, đến đại ế n đ sảnh đều tự tìm chỗ ngồi ngồi phụ diêu thượng nhân nhưng là vẫn mê m g ộ i tại phẩm trong trà chưa từng nhìn mọi người nhìn một chút đến đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ hắn này mới đối với mọi người nhìn lại hắn quét mắt mọi người một cái lộ ra hài lòng dáng vẻ nói ra không sai không sai các ngươi lần này biểu hiện là ta tông môn tăng thêm q u a n không ít nhưng là lần này trọng trách thì nặng mà đường thì xa so tài còn chưa kết thúc mọi người cũng không nên lười biếng mới tốt đổi thời gian các ngươi vận khí đủ tốt còn có ba ngày cái k i a thông linh bí cảnh i ự u sẽ mở ra nguyên bản chúng ta tính toán còn cần chừng một năm thời gian bí cảnh mới có thể hiện thế cũng không biết ra gì biến cố dẫn đến bí cảnh xuất hiện sớm chúng ta bảy phái trưởng lão đã thương nghị tốt các phái cũng có thể phái đệ tử tiến vào bên trong bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra bảy phái đệ tử cũng chỉ có thể riêng phần mình tiến nhập mười người đạo huyền tông tình huống đặc t h ủ có thể tiến nhập ba mươi người nói tới chỗ này phú diêu thượng nhân sắc mặt nghiêm túc lại nói ra đạo huyền tông lần này tuy rằng chiếm hết tiện nghi có thể cái kia thông linh bí cảnh địa phương q u ả n g đại các ngươi chỉ muốn h ả o h ả o s i ê u tầm tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn mà này một lần tông môn có mấy loại đặc thù đồ vật cần ngươi đợi khi tìm được nói hắn vung tay lên một cái cuốn sách nhỏ t i ể u rơi tại tay người bên trong đây là bản môn cần thiết đồ vật nhìn các ngươi nhất định muốn trước tiên tìm kiếm mà này một lần tiến nhập bí cảnh bên trong lấy được một số thứ sau khi ra ngoài các ngươi có thể giữ lại cho mình ba phần mười đồ còn dư lại nhất loạt nộp lên trên tông môn đồng thời tông môn cũng sẽ không nhường mọi người chăng cố gắng vô ích cũng sẽ ban xuống một ít tưởng、thưởng. cho tới cái kia bí cảnh bên trong làm sao tình cảnh căn cứ ghi chép mỗi một lần bí cảnh bên trong lý cùng xuất hiện sinh vật đều không giống nhau coi như là cho các ngươi một ít tin tức cũng bất quá là một loại lừa dối mà thôi hết thể đều phải các ngươi gặp thời quyết đoán mới tốt nghe xong lời nói của phù diêu thượng nhân mọi người lặng lẽ không nói dồn dập bắt đầu suy tính đến nhìn thấy không người nói chuyện phù diêu thượng nhân đón lấy lại nói ra lần này sự t ì n h không phải chuyện nhỏ ta chỗ này có một ít không gian pháp khí ban tặng các ngươi hy vọng các ngươi đều có thể thắng lợi trở về a chờ hắn nói xong hắn vung tay lên s ớ n có một diệp chân nhân cầm lấy một cái hộp đi ra chỉ thấy hắn mở hộp ra bên trong bẫy thả từng cái từng cái màu sắc bích lục hạt đây là càn không trâu là một loại không gian thu nhận lọ chứa bên trong có ba gian phòng lớn nhỏ không gian các ngươi chỉ cần lấy được đồ vật để vào trong đó tự có thể vật này quý giá phi thường mọi người nhất định phải cẩn thận thu gom tuyệt đối không thể làm không còn nói cái tiêu một diệp chân nhân đem vật ấy làm sao vận dụng cũng nhất nhất giảng giải cho mọi người chương một trăm mười một đoạn tiên n g a y trên bí cảnh mở rộng thanh phong bãi lộng trong tay hạt c h â u lòng nghĩ thứ này d ư ợ u dụng cùng mình lọ đá tương tự b ấ t quá không gian sao cùng mình lọ đá tương đối một cái vẫn là kém rất xa hắn đã sớm từng nghe nói loại này không gian bảo vật vật ấy phi thường quý giá thông thường đều bị tông môn cất giấu một khi có bí cảnh bảo địa mở ra t i ể u sẽ lấy ra cho đệ tử sử dụng lúc bình thường ngay một ít môn việt con em gia tộc cũng sẽ mang theo một ít nhỏ không gian bảo vật thế nhưng cái kia loại bảo vật không gian phi thường h ẹ p nhỏ tối đa cũng bất quá một t r ư ợ n g chu vi mà thôi nơi nào có thể cùng vật ấy muốn so sánh với đúng là có này có thể suy đoán ra vật này giá trị nhưng là không ít đ a hăn chính ý. cái kia một diệp chân nhân đón lấy nói ra n à y một lần bí cảnh mở ra chỉ có kim đan trở xuống đệ tử mới có thể vào đối với phái khác đệ tử u y hiệp độ không là rất lớn thế nhưng lần trước cũng có bảy phái đệ tử đ ổ loạn chuyện giết người đoạt bảo phát sinh vì lẽ đó mọi người vẫn cẩn thận một ít mới tốt cái gì mọi người kinh ngạc thốt lên có nhân mã trên đặt câu hỏi nói bảy phái đệ tử như thể chân tay làm sao sẽ có tàn nhẫn như vậy người một diệp chân nhân bất đắc dĩ n ở nụ cười bảy phái tuy rằng đều vì người trong chính đạo nhưng cũng khó tránh khỏi lẫn vào một ít tâm t à n g người có mấy người không khỏi sẽ bị một ít đau vật mê hoặc tâm thần làm ra đại nghịch bất đạo việc bất quá loại này đệ tử một khi bị người phát giác chỉ cần báo cáo thẩm tra bảy phái các trưởng lão thì sẽ cho mọi người chủ trì công đạo thông thường tình huống bên l i ớ i vẫn sẽ không xảy ra chuyện như vậy nhưng vạn sự không sợ nhất vạn chỉ sợ vắng nhất mọi người vẫn làm muốn thật cẩn thận một ít mới tốt mọi người nghe nói r ồ n r ậ p gật đầu trong lòng sáng tỏ chờ một diệp chân nhân nói chuyện nhiều phú diêu thượng nhân lại cho mọi người giảng giải một vài thứ liền đổi u mọi người trở lại tốt đẹp nghỉ ngơi một chút bồi dưỡng đủ thể lực lấy trạng thái tốt nhất tiến nhập bí cảnh bên trong thanh phong trở lại nơi ở nhưng trong lòng thì nghĩ hoặc không biết này một lần vì sao không thấy dư t ử tâm t i ể u sư tỷ bị vướng bởi phù diêu trưởng lao trong đó hắn cũng không dám hỏi ra việc này trong lòng hắn còn nghĩ tới Nghe dư tử t â một chiếm được m viên hạt sen, n hạt c ũ gian không b ế t cái i k hạt s e đến cổ ù n dụng gian g gì. có c rượu Một điện tăng thương bên trong cung điện mấy cái trưởng lão ngồi ngay ngắn tại cao đường bên trên phía dưới chính là hai người đ ệ tử một người thân mang hoàng kim chiến đến giáp không là vạn đạo nhất còn là người phương nào một người khác sắc mặt lạnh lẽo m ặ t không hề cảm xúc dường như cái k i a không ăn nhân gian lửa khói tiên tử giống như vậy chính là dư tử tâm tiểu sư tỷ giờ khác này cái k i a ngồi ngay ngắn tại trên minh đạo trưởng lão mở miệng nói ra nếu cái tia bảo vật lựa chọn hai người các ngươi chứng minh hai người các ngươi phúc duyên thâm hậu được cơ duyên này ngày sau thành tựu không thể đoán trước hiện nay tuy rằng thông linh bí cảnh c ả i mở nhưng là nói một đã kim đan thành công không có thể vào tử tâm tuy rằng vẫn là trúc cơ có thể tiến nhập nhưng cân bằng bên dưới chúng ta mấy người cho rằng hay là trước đêm này hạt sen xử lý mới tốt dù sao bảo vật này không đồng nhất giống như cũng không cần ngày càng rắc rối tốt nói tới chỗ này hắn thoáng dừng lại một cái nhìn về phía dư tử tâm chốc lát nói ra tử tâm ngươi có gì dị nghị không dư tử tâm nghe vội vàng túi l ậ y đệ tử xin nghe sư trưởng giáo huấn không có dị nghị minh đạo thượng nhân hơi gật đầu đúng là lộ ra một tia tiểu dung lộ vẻ phi thường hài lòng lúc này phù diêu thượng nhân cũng chặt chẽ nói với tử tâm cái kia hạ t sen chính là bảo vật hiếm có hiện tại ngươi cùng nói một n mớt xuống vật ấy cũng có chúng ta hộ pháp giúp giúp đỡ bọn ngươi đem nó hoàn toàn luyện chế mới tốt hai người nghe nói r ồ n r ậ p gật đầu và đạo nhất càng là kích động trong lòng phi thường giờ khác này hắn nhìn về phía dư tử tâm trong mắt càng là hào quang lõi lên thanh phong này mấy ngày qua cũng rất thoải mái ban ngày đ ã tọa luyện c ô n g buổi tối cựu sẽ tiến nhập trong lọ đ á tu hành trong đó tu luyện thật là làm chơi ăn thật đúng là cái kia thanh niên vẫn là chọc lốc răng rớp cũng không biết là hay không có một ngày còn có thể kết ra hạ sen vật kia chính là bảo vật hiếm có. tuy rằng không biết công dụng thế nhưng đoán cũng có thể đoán được vật kia thần vật phi p h ả m đối với tu vi nhất định là có trợ giúp lớn trong nháy mắt chính là ba ngày thời gian này một ngày trước đây mọi người t i ể u đã tập hợp xong xuôi không biết vì sao phủ diêu thượng nhân không có xuất hiện mọi người là bị một diệp chân nhân cùng thường t u y ể n trưởng l á o mang đi chấn ma đại điện nơi nào đã người đông như mắc gửi đại đa số đều là ăn dưa của chúng cái kia phía trên cung điện đạo huyền tông tông giáo chân nhân hôn nguyên tử giờ khắc này cũng vừa hay từ sau đường đi ra người này vừa ra bên trong cung điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động lúc này hắn tách ra mọi người mọi a n g theo tất cả m người liền núi hướng phía sau núi cấm đi nơi bay đi. tới h linh bí cảnh nhập khẩu là ở phía sau núi một chỗ tên là đoạn thiên nhai ô n núi tên đoạn trong điện. g người là là bi Mọi cấm sau ở một t đi tới nơi này mới biết tại sao lại được gọi là đoạn thiên nhai nơi này hiểm yếu cực kỳ có nhất tuyệt phong chót vót phi thường chủ yếu nhất là nơi này quanh năm đều có cơn ư g phong thổi thổi tại người trên người dường như đ a o cắt giống như vậy chính là tu vi yếu hơn một chút đệ tử đều không chịu nổi đứng ở chỗ này nhìn tới bên trong đất trời một mảnh mênh mông mây trắng lăn lộn mà đến chính là cái kia ô khiếu phong nhi rất là làm xấu cả phong cảnh a ô nơi này phong cảnh cũng rất y u mỹ chính là này do thái quá cương liệt đó là ngươi chỉ biết một không biết thứ hai cái tia nhai hạ c ư ờ n g phong càng là huy m á n h t ự liền trúc cơ đệ tử đi xuống trăm trượng cũng phải bị cái tia c ư ờ n g phong thổi cốt đ ụ c bóc rời a i trăm trượng bên dưới nghe phong nhận kia đều đã hóa hình càng là vô cùng lợi hại không thành kim đan đi xuống chính là thập tử vô sinh hậu quả ta nghe nói lần này mặt có một cự thú sinh hoạt ngàn vạn n ă m đến nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai gặp khuôn mặt cũng không biết là thật hay giả người qua đường giáp đất bính đinh dồn dập nói lời vừa nói ra trong mắt mọi người hết đường vẽ không tin dồn dập cho rằng mấy tên này khoe khoang tám đạo mà thôi đúng là đạo huyền tông một ít đệ tử dồn không đối với chỗ này làm ra bất kỳ cái gì đánh giá này ngược lại là nhường người càng thêm liên tưởng này đạo huyền tông bất quá là giả vờ thần bí thôi mọi người tụ tập nơi đây bịa chuyện tam nói dóc luận nơi đây làm sao thần bí còn có một chút nghe đồn mật sự đúng là nghe chúng ăn dưa còn chúng lòng tràn đầy kích động phi thường đợi nhỏ nửa ngày thời gian đ ỗ n g nhiên bên trong đất trời kim quang vung vãi mà đến đem nơi đây chiếu g ọ i còn giống như tiên cảnh đón lấy không gian bắt đầu run run c h ế t điệp oanh thanh em ùng g ùng không ngừng khuyết tán ra tự hình như có viễn cổ cự vật muốn xuất hiện bình thường lại là nửa khắc đồng hồ thời gian trong hư không càng có một bóng hóa thành một cái tản r a nhàn nhạt xương mù nhập khẩu cái k i a lối vào có thể nhìn thấy có thải quan g phong ấn nồng nặc vô cùng linh k h í càng tự ở giữa ra bên ngoài đổ xuống mà gia đạo huyền tông trưởng môn giờ k h ắ c này hơi gật đầu thở nhẹ canh giờ đã đến các vị trưởng lão cùng ta hợp lực mở ra phong ấn đoàn người n g h e lệnh lập tức đi theo hôn nguyên tử đi tới lối vào liền thấy mọi người trên người bay lên đủ mọi màu sắc pháp lực cùng đánh tại cái k i a nhập khẩu phong ấn nơi theo một tiếng ầm ầm thanh n â m vang lên liền nghe được hôn nguyên tử lớn tiếng có nói chúng đệ tử ngay lệnh phong ấn đã mở mọi người tiến nhập bí cảnh phía sau sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa điểm Tiến vào bên trong mọi bên vào chương có một trăm mười hai bí cảnh bên trong lưu x a phi giải hôn nguyên thượng nhân lời vừa nói ra chúng vị đệ tử dồn dập gọi nói nặc đón lấy mọi người ngự kiếm mà đi dồn dập nhảy vào đến cái kia nhập khẩu bên trong thanh phong cái cuối cùng đi qua liếc nhìn cái kia mê v ẫ n giống như nhập khẩu cũng sẽ không nghĩ nhiều nhảy một cái mà vào tiến vào bên trong phía sau hắn nhất thời cảm giác một luồng to lớn áp lực đập ở trên người s ư ơ n g cốt đều răng rắc răng rắc văng lên đón lấy mắt tôi sầm lại không khỏi đầu góc cho v á n g tốt tại cái cảm giác này chỉ là trong chốc lát theo trước mắt sáng phía trước càng là một thế giới khác phóng tầm mắt nhìn tới phía trước không là núi cao nước chạy không là thảo nguyên rừng rậm càng làm ê n h mông vô bờ xa mặt nơi t r u n g quanh hắn không có người nào cũng không biết những người kia đều bị chuyển đưa đi nơi nào hắn rút ra gậy to ngự sử đi về phía trước vừa rồi bay lên hắn cũng cảm giác được một luồng áp lực thật lớn phả vào mặt hắn này mới biết nguyên lai nơi này chính là nửa cầm không nơi tuy rằng có thể chạy nhưng không khỏi phải hao phí bình thường vài lẫn pháp lực tuy rằng như vậy, tay h không không cầm hai viên linh thạch bắt đầu không ngừng bổ sung pháp lực lúc này hắn cũng không có nhàn rỗi một bên bổ sung pháp lực còn vừa tại đi về phía trước tốt tại những hạt cắt này hạt tròn thô lớn chân sẽ không hướng về bên trong sụp đổ xuống cứ như vậy lại đi lại mấy dặm phía sau hắn liền thấy phía trước núi cắt phía sau dĩ nhiên có một ốc đảo giờ khác này hắn đã sớm khát nước khó nhịn trên đầu liệt nhật chính đồng đi bên kia uống chút nước nghỉ ngơi một chút cũng tốt cất bước trong đó hắn đông nhiên cảm thấy xa địa chấn động hắn tả hữu nhìn nhìn đúng là không có nhìn ra cái gì không cùng đi bất quá trong lòng hắn vẫn là đề phòng lên chỗ này đã có nước nguyên khó tránh khỏi có chút hung thú qua lại cũng không nhớ rõ a t i ể u tại hắn khoảng cách cái kia ốc đảo trăm mét xa thời gian cảm giác hai chân đột n h i ê n treo lơ lửng thân thể liền muốn đi xuống rơi đi thanh phong trong lòng kinh hãi tốt tại hắn sớm có phòng bị hơi dùng lực một chút quay đầu lại nhìn tới vừa rồi chỗ kia dĩ nhiên sụp đổ ra một cái sâu không thấy đáy hố to đến không chờ hắn nghĩ cái gì một đôi sắc bén ngao kẹp t i ể u từ c ắ t hạ bóng nhiên v ọ t lên quay về nửa người dưới của hắn t i ể u kẹp đi qua nếu không phải là trốn lạnh trốn nhanh kém một chút bị thua thì lớn đón lấy vật kia không ngừng rỗi ra to lớn ngao giáp công đánh lên thanh phong đến thanh phong giận dữ hắn cũng muốn nhìn nhìn là vật gì giả thần g i ả quỷ liền hắn không lùi mà tiến tới dĩ nhiên một phát bắt được nó ngao kẹp chỉ thấy toàn thân hắn cổ đẳng một nguồn sức mạnh phun ra biển cắt bên dưới một dài hơn hai mét dường như con cu vật này phía trước chỉ là cái kia càng cua cựu có dài hơn một mét cái kia tròn tròn thân thể mập mạp không chịu nổi toàn thân màu vàng đất càng là cùng hạt cắt màu sắc giống nhau như lúc ở cách xa căn bản là thấy không rõ lắm nó dưới thân cùng sở hữu sáu cái tráng kiện mạnh mẽ vốn là chân bình thường bắt đùi trên đùi mọc ra rất nhiều d ư ờ n g như gai nhọn bình thường tiêm mau nhìn thấy được cũng làm người ta thẳng nổi da gà lúc này vật kia gặp mặt mình bị x é p ra dĩ nhiên tức giận vung lên càng cua quay về thanh phong đánh tới thanh phong lạnh lên một tiếng một quyền quay về nó đánh tới chỉ nghe ở một tiếng dựa vào thanh phong lúc này quyền lực quả ngươi sắc ngoài c cũng là một q u y ề n đánh xuyên qua m à thôi nhưng không nghĩ tên kia sức sống cực kỳ ngoan cường bị thanh phong đánh nó cưa ra cũng không có lúc đó chết đi chỉ nghe nó phát sinh một tiếng chít chít tâm thanh thanh âm này lanh lảnh mà dài lâu có loại xuyên thủng nhân tâm ma lực nhìn thấy nó phát sinh như vậy tiếng thanh phong trong lòng thầm nói không tốt trên tay dùng sức nhất thời tựu đem nó chấn chia năm sẻ bày ra này một lần xem như là chết không thể chết lại vật kia chết rồi nhưng không nghĩ x a điệu bên trên vật rơi ra một viên mẫu chỉ lớn nhỏ màu sắc màu vàng đất hạt trâu thanh phong nhìn thấy lập tức liền nhạt nhạt hào quang hắn có thể cảm nhận được cũng h â đang cái hai mươi ba mươi linh thạch ta hắn chính nghĩ liền thấy xa địa phía trên có vô số nhô lên đồng thời còn có sản sạt thanh em chuyển đến cũng không biết có bao nhiêu thứ chính hướng về nơi này tới rồi nhưng là thời khắc này thanh phong trên mặt không có, có sợ hãi biểu hiện chỉ có hưng phấn cùng vẻ mừng rỡ như điên linh thạch đều là linh thạch t t h a n h phong trong mắt những tên kia giang dấp càng là đã toàn bộ hư hóa thành vì là linh thạch đến hắn nghĩ đem yêu châu thu vào cản k h ô n châu bên trong nhưng là ngược lại nghĩ đến nếu nhiều như vậy yêu châu chính mình sao không trước tiên cất giấu một ít ngược lại không phải là hắn trộm gian dùng m ạ n h lưới chỉ là tu luyện tài nguyên thái quá ít ỏi lấy về phần công pháp vẫn chỉ trệ không tiến bây giờ có loại này cơ hội nhường hắn giả hào phóng hắn có thể không làm được chính là trời cho không lấy nhất định nhận tội lỗi người không vì mình trời chu đất diệt ta người a nên ích kỷ thời điểm tuyệt đối không thể hàm hồ dù sao cơ hội chỉ có một lần đến thời điểm bao nhiều cho môn phái cầm về một ít t ự tốt quyết định chủ ý hắn t ự đem yêu châu ném tới trong lọ đá cái kia trong ao mặt dân một tiếng yêu châu bị hắn tùy ý ném tới một địa phương dù sao nơi này ao nước trong s u ố t cũng còn tốt tìm nhưng là một khắc đó hắn không nhìn thấy yêu châu vào nước phía sau không biết sao càng là có yêu khí thấu thể mà ra xâm nhập đến trong ao nước thanh phong nơi nào biết những chuyện này giờ khác này hắn chính vung lên gậy to vô cùng hưng phấn cùng phía trước rậm rạp chẳng c h ị t yêu thú chiến đấu chém giết hắn lực lớn vô cùng gậy to chỗ đi qua đủ có mấy vạn cân lực lượng dù là người sắc ngoài cứng rắn như sát cũng là trăng kéo những tên kia dồn dập đứt gân gai xương sắc ngoài vỡ vụn mà chết. kỳ thực này thanh phong lại nơi nào biết vật ấy vì là lưu xa phi giải vốn là lực lớn vô cùng sát ngoài cứng rắn phi thường đồng thời nó đ ố i pháp lực còn có miễn dịch hiệu quả nếu như người tu bình thường bị nó gặp vỡ định muốn hảo hảo dây dưa một phen mới có thể chơi chết nó nơi nào giống thanh phong như vậy bạo lực thẳng giết những tên kia kẻ ra quần chạy không kịp tha khoảng cách nơi này bên ngoài ngàn g giảm cũng có một người đang cùng này cua tranh đấu có thể nhìn thấy cái kia người không ngừng đánh ra pháp quyết công kích bay cua thế nhưng cái kia bay cua dứt khoát không sợ càng là đầu đá lung tùng càng cua khổng lồ vung lên đến thẳng cái kia đầu người cấp mà đi tốt tại cái kia người linh x ả o phi t h ư ờ n g lập tức lấy ra pháp khí quyết đấu lên hai cái đánh thật dài một lúc mới nhìn thấy cái kia bay c u a nằm trên đất không nhúc đ í c h lại nhìn người này trang phục hẳn là tham thiên quan đệ tử cái kia người giết chết rồi bay cua vừa nghĩ muốn đi chợt nhớ tới một chuyện quay lại trở về đón lấy liền thấy hắn dùng một chút thời gian đem cái kia bay c u a s ắ c ngoài chém m ở không chờ một lúc thời gian liền thấy hắn lấy ra một viên t r ứ n g bù câu lớn nhỏ hạt trâu vật này không là người khác chính là lưu xà phi g i i yêu châu nhìn thấy vật ấy người này biểu tình càng là cùng thanh phong giống nhau như lúc thế nhưng hắn có thể không có thanh phong thần bí lọ đá chỉ có thể đem đồ vật ngoan ngoãn đựng vào môn phái ban cho không gian pháp bảo bên trong chương một trăm mười ba trên đường đi gặp mỹ nhân vô cực đại điện lời không nói nhiều thời khắc này trong sa mạc không biết còn có bao nhiêu những chuyện tương tự phát sinh hình tượng chuyển trở về giờ khác này thanh phong chính đang thu thập tàn g cục từng viên yêu châu bị hắn từ những lưu xa phi g i ả i kia trên người lấy ra hắn đem những yêu đan kia cầm trong tay cẩn thận một số dĩ nhiên có ba mươi bốn viên hiệu này đ ư ờ n hắn sướng đến phát rồi, rồi dù là hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới vào nơi đây là có thể có lớn như vậy thu hoạch hắn thần thức hơi động sẽ đến lọ đá bên trong nghị muốn đem yêu châu cùng để ở chỗ này tổn c h ữ lên nhưng là đến nơi này bên trong hắn tựu trận tròn mắt bởi vì tìm nửa ngày cũng không có thấy yêu châu ở nơi nào không sẽ là bị cái kia mấy con cá đầy ăn đi nghĩ đến tình huống như thế hắn liền tìm rất nhanh hắn liền phát hiện một chuyện đó chính là thanh l i ê n cái kia nguyên bản chọc lốc nhị sen phía trên dĩ nhiên có một k i a mầm xanh từ đã từng cánh hoa nơi lộ ra một gật gật đầu đến nhìn thấy tình cảnh này trong lòng hắn thích thú vậy có phải hay không tiên minh này thanh liền có một ngày vẫn là sẽ lại kết ra hạ sen đây đón lấy hắn hơi nhúm à y lòng nghị cái kia yêu châu có phải hay không bị này thanh liền cho ăn trộm? b ằ chậm chậm nếu g k như g như vậy đồ vật của mình ngày xong nhưng như thế nào lại hướng về nơi này gửi à này yêu châu tuy rằng không thể trực tiếp dùng ăn nhưng là cùng một ít dược liệu còn có cựu thú thi thể đặt ở cùng một chỗ luyện thành đi ra đan dược hiệu quả kỳ giai đối với hắn mà nói càng là hiếm có đồ vật tối thiểu còn có thể bắn một ít linh thạch không lạ nghĩ đến đây hắn gai gai sau g á i đ ỗ n g nhiên tâm sinh nhất kế không biết hộp ngọc có thể hay không ngăn chặn ngăn cách cái kia thanh liên hấp thụ yêu đan hắn lập tức từ trên người lấy ra một cái hộp ngọc lại đem yêu đan để vào trong đó vứt vào trong nước sau một chốc hắn lấy ra hộp ngọc phát hiện cái kia yêu đan này một lần không có có tổn thất bất kỳ yêu lực nhìn thấy này chiêu tốt dụng thanh phong không chút do dự đem tất cả yêu đan để vào trong đó bất quá hắn sau đó suy nghĩ một chút v ẫ n l à lấy ra năm viên yêu c h â u chờ một lát bỏ vào cản khôn c h â u bên trong làm người muốn thành thực dù sao vẫn là phải cho tông môn phân hắn đương nhiên cũng không thể lãng phí hướng về trong lọ đá nhỏ vào một g i ọ t tinh huyết mở ra lọ đá phía sau tự đem những thi k i a thể thống thống ném vào chờ đợi ngày mai luyện được viên thuốc thực lực của chính mình tự có thể lại tiến một bước làm xong này hết thảy hắn tiếp tục đi về phía trước phía trước cách đó không xa chính là cái kia mảnh hốc đảo hốc đảo không lớn bất quá mấy chục mét vông tròn ở giữa có năm sáu quả không biết tên cây cối ở giữa cẳng có màu trắng hoa nhỏ mở ra trên đất bày khắp màu xanh lục cỏ nhỏ một vũng cái ao tọa lạc trong đó cũng bất quá mười mét vông tròn mà thôi cái kia ao nước đúng là trong suốt trong suốt thanh phong đi lên phía trước uống mấy khẩu nước trong nhất thời cảm giác ngọt ngào phi thường mát mẻ cực kỳ đ ỗ n g nhiên trong nước một vệt ánh sáng xa qua thanh phong hướng về cái kia trong ao nước nhìn lại tại cái kia trong nước hồ nơi dĩ nhiên có một khối màu sắc kim hoàng tảng đá hiếu kỳ bên dưới hắn hạ vào trong nước đem cái kia tảng đá d ơ lên này mới phát hiện này tảng đá cũng không biết là tài liệu gì làm bất quá dài hơn nửa t h ư ớ c cựu có hơn mười nghìn cân trọng lượng xem ra tất nhiên là một loại hiếm có vật liệu nếu là đồ tốt hắn cũng chỉ có thể trước tiên thả lên lại nói mà này tảng đá các loại đồ vật nghĩ đến cái kia thanh l i ê n cũng không cách nào hấp thụ tinh hoa đi nghĩ tới đây hắn không chút do dự đem tảng đá ném vào trong nước lấy lưu ngày sau tìm người kiểm nghiệm một phen n à y thông linh bi cảnh cũng thật là một chỗ tốt hắn bốn lần nhìn tới phát hiện cái kia trên cỏ mặt còn có một viên lóe nhàn nhạt h à o quang linh thảo hắn lập tức đi tới cẩn thận nhìn nhìn một phen đây cũng là một viên linh thảo không sai đáng tiếc không là tông môn ban bố vật liệu hắn lập tức lấy ra h ồ p ngọc đem nó hai xuống trực tiếp ném vào càn không t â u hắn lại ở tại đây đi vòng vo một vòng đúng là không có tái phát hiện thứ tốt chỉ có thể coi như thôi tiếp tục lên đường đúng là hắn một đường trên đều đang tìm kiếm nhìn nhìn còn có thể hay không thể gặp phải yêu thú gì một đường đi về phía trước đáng tiếc yêu thú một không có tại gặp được đúng là gặp phải một người đến chính xác tới nói cần phải là một phụ nữ không biết có phải hay không là h ư u duyên người này vẫn là trước đây cùng nàng tỉ thí tiết lê sơ hai người gặp mặt không khỏi có chút l u n g túng thanh phong cùng nàng đánh trong tiếng bắt chuyện t i ể u n g h ị chính mình đi về phía trước dù sao mình trên người bí mật quá nhiều hắn chỉ nghĩ một cái một mình ra đi nhưng không nghĩ cái kia tiết lê sơ không biết xuất phát từ mục đích gì bắt chuyện hắn nghĩ muốn cùng đi về phía trước thanh phong vốn muốn cự tuyệt nhưng là lời đến bên miệng vẫn là không có nói ra trong lòng hắn nghĩ đến chính mình thế đơn l ư c bạc có người đồng hành ngược lại cũng có chút chỗ tốt đồng thời chính mình liền như vậy cáo từ cũng có chút thể diện trên không tốt nhìn đúng là trong lòng hắn quyết định chủ ý người này nếu như quá khó chơi hắn cũng chỉ có thể đơn độc lên đường nghĩ tới đây hắn còn cảm giác thấy hơi lời còn là nói tại đằng trước tương đối tốt tiết sư tỷ đồng hành đúng là cũng tốt bất quá ta muốn trước tiên nói minh một cái một khi chúng ta gặp phải linh thú một khi đem đánh chết đương nhiên phải dựa theo riêng mình công lao phân phối gặp phải linh thảo linh dược tự cái bằng vật khí ngươi thấy có được không tiết lê sơ không nghĩ tới người này tâm tư còn rất tỉ mỉ bất q u a yêu cầu này đến không quá đáng nàng gật gật đầu liền đồng ý kỳ thực nàng trong lòng cũng là có nỗi khổ khó nói nàng tự nhỏ t i ể u tại nhược thủy lòng cung tu luyện hầu như không có vào qua phạm trần bên trong đồng thời cũng rất ít xuất thế đ u ổ i bắt hung thú kinh nghiệm chiến đấu rất ít tuy rằng nàng tu vi cao thầm đối với rất nhiều chuyện nhưng là hai mắt tối thui ở đây mênh mông trong sa mạc hàng trăm hàng ngàn dặm đều khó có thể nhìn thấy một bóng người càng là nhường trong lòng nàng khủng hoảng bây giờ gặp phải một người vẫn là bao nhiêu có qua gặp nhau trong lòng không khỏi sinh ra đồng hành c h i tâm thanh phong đúng là không có suy nghĩ nhiều như vậy hai người cứ như vậy đồng thời đi về phía trước một đường trên đúng là lại gặp phải vài con lưu xa phi giải còn không chờ cái kia tiết lê sơ đ ọ u thủ đã bị thanh phong g i à n h trước giết chết nhìn thanh phong không ngừng thu hoạch yêu châu cùng thi thể tiết lê sơ không khỏi có chút buồn b ự c trong lòng nghĩ đến quyết định này của mình có phải hay không có chút sai lầm à, khiếu l ạ i vài câu thanh phong mới không tình nguyện mường ra một hai con yêu thú đến hai người vừa đi vừa nghỉ thanh phong cũng rất hài lòng thỉnh thoảng cũng sẽ hái một ít sa mạc đặc hữu linh dược thu hoạch cũng coi như khá dồi dào cứ như vậy đến rồi thứ hai ngày giờ ngọ thời gian hai người lại lật qua một tòa cồn cắt thời gian phía trước dĩ nhiên xuất hiện một vùng phế tích xa xa nhìn tới lại vẫn có mấy gian chưa sụp đổ cung điện trong lòng hai người n g h i hoặc nơi như thế này làm sao sẽ có như vậy kiến trúc mang theo lòng cảnh giác hai người đi về phía trước vô cực điện đến rồi cái kia cung điện trước hai người liền thấy treo chết tại cái kia triều đình bên trên bảng hiệu phía trên ba chữ to thanh phong nhường tiết lê sơ lưu tại, tại chỗ hắn thận trọng đi đến cung điện kia trước cửa chỉ thấy cửa lớn tuy rằng cũ nát nhìn thấy được nhưng có một luồng tăng thương tâm ý nhìn kỹ bên dưới đại môn kia phía trên lại vẫn có đồ án có thể là niên đại quá xa xưa bức đồ án kia chỉ là còn lại một ít đường viền đồng thời còn rất mơ hồ làm sao cũng không thấy rõ